Chương 656, cưỡng chế di rời chương 656, cưỡng chế di rời lúc này, Hách Lượng cương tốt từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ tại, đối với Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ nói rằng: "Mẹ, ngươi tại sao tới đây cũng không gọi điện thoại, ta cũng tốt đi đón ngươi. Một mình ngươi ngồi xe tới nhiều nguy hiểm a? Cái này có cái gì nguy hiểm, vừa mới nói về ngươi Hải Tử đâu, đem ngươi nhi tử gọi xuống tới ta xem một chút." Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ đối với Hách Lượng dặn dò nói: "Ngốc ngốc, Tiểu Hải đâu? Sao không tại, hắn đi ra ngoài chơi sao?" Tiểu Hải cũng không giống Hải Tử khác, nhìn một giờ TV sau Chính mình đi trên lầu xem sách. Ta đi gọi hắn. Nói mạnh mọng đẽ liền đi trên lầu đem Hách Hải kêu xuống tới. Hách Hải sau khi xuống tới, nhìn thấy Mạnh Mộng Đẽ mụ mụ, rất lễ phép đối với Mạnh Mộng Đẽ mụ mụ tê lên. Bà ngoại, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, hảo hai tử, bà ngoại tới cũng không có mang thứ gì cho ngươi, tiền này ngươi cầm. Chính mình đi nấp kỹ. Nói liền lấy ra một cái hồng bao đưa cho Hách Hải. Hách Hải quay đầu nhìn một chút Mạnh Mộng Đẽ, thấy Mạnh Mộng Đẽ sau khi gật đầu, lúc này mới tiếp nhận Mạnh Mộng Đẽ mụ mụ đưa tới hồng bao. Mạnh Mộng Đẽ mụ mụ nhìn thấy Hách Hải động tác này, dường như càng thêm cao hứng. Mặc dù không phải mạnh mộng đễ phân sinh, nhưng vừa mới động tác của Hách Hải, dường như thật coi mạnh mộng đễ là làm chính mình mụ mụ đối đãi. Mạnh mộng đễ mụ mụ, tại Hách Lượng nhà chờ đợi mấy ngày, mỗi ngày mang Hách Hải ra ngoài dạo chơi, cho Hách Hải lại mua mấy bộ quần áo. Tại lúc trở về, mạnh mộng đễ mụ mụ đối với mạnh mộng đễ nói rằng, "Ngộng ngộng, tiểu Hải đứa nhỏ này hiểu chuyện, hiểu được cảm ơn, chính ngươi sẽ không xảy ra, đối điều hại tốt đi một chút, hắn sẽ đem ngươi làm mẹ ruột đối đãi giống nhau, mẹ ngươi ta điểm này nhãn lực vẫn phải có." "Mẹ, ta đã biết, ta sớm coi Hách Hải là hài tử của ta." Hắn cùng ta so cùng Hách Lượng còn thân hơn. Ngươi không nhìn thấy sao? Thấy được, tiểu Hải đứa nhỏ này số khổ. Ngươi cũng là, tại sao có thể như vậy đâu? Ai? Mẹ, nếu không ta lái xe đưa người trở về. Không cần điễn, ngươi có rảnh mang theo tiểu Hải trở về trong nhà, ta tự đánh mình xe đi đông trạm, chính mình ngồi xe trở về. Đợi lát nữa tiểu Hải về nhà, ngươi không tại không tốt. Nói Mạnh Mộng Đệ mụ mụ liền tự mình đi. Theo thời gian từng ngày trôi qua, có thể là bởi vì có Hải Hải, Mạnh Mộng Đệ cũng thành thục, không còn giống như trước vẫn là tiểu cô nương thời điểm như thế. Mạnh Mộng Đệ ăn mặc cũng theo thành thục lên. Còn cố ý đi tiệm cắt tóc Đem nàng kia nuôi nhanh 30 năm tóc dài cho cắt, kém như trước kia chỉnh bản tính kiểu tóc như thế, cũng chầm chậm có một bộ làm dáng vẻ của mẹ. Tại vừa mới qua hết năm đầu tiết nguyên đán, Hách Hải tại tan học chính mình sau khi trở về, không có lập tức đi làm làm việc, mà là đi tới Mạnh trước mặt ngộp đễ, đối với Mạnh ngộp đễ nói rằng: "Ngộp ngộp mụ mụ, ta muốn, ta muốn nuôi chó con." "Có thể chứ? Ngươi mong muốn nuôi chó, vậy được, chủ nhật thời điểm, ta dẫn ngươi đi mua một cái trở về, nói thật, chính ta cũng đã lâu không có nuôi chó, ngươi thích gì dạng chó, thật kỳ thế nào?" Mụ mụ trước kia liền nuôi qua một cái về sau bị bà bà của ngươi tặng cho ngươi đại gia gia, năm ngoái vừa mới chết mất, không cần mua, ta mang về, ngay tại bên ngoài đã vào. Ta đi lấy tiền đến. Nói Hách Hải liền chạy tới bên ngoài hai cái chó con tiền đến. Mạnh Mộng Đế nhìn một chút Hách Hải ôm vào hai cái chó con, có 2 tháng này lớn, nhìn xem là tóc vàng cùng cái gì chú ấy. Mạnh Mộng Đế mở miệng hỏi, "Tiểu Hải, cái này hai cái chó từ đâu tới?" "Chó Mụ Mụ đưa cho ta." "Đưa cho ta sau chính nó liền chạy." "Ta muốn nuôi bọn chúng, Mụ Mụ có thể chứ?" Hách Hải lần này liền Mụ Mụ trước mặt ngượng ngượng đều không thèm, mở miệng năn nỉ nói, Lôi, đương nhiên có thể nuôi, ngày mai ta liền để cha ngươi đi cho cái này hai cái chó con đánh vắc xin. Ngươi nói cho ta một chút, chó Mụ Mụ làm sao lại tặng cho ngươi? Ta nhìn con chó kia Mụ Mụ đáng thương, mua bữa sáng phân cho chó Mụ Mụ ăn. Mụ Mụ, thật xin lỗi. Hách Hải cúi đầu nhận sai nói. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem Hách Hải, lại nhìn một chút bị Hách Hải ôm 10 phần nhu thuận hai cái chó con, theo Hách Hải trong tay ôm qua một cái. Đối với Hách Hải nói rằng, ngươi sao không nói sớm, ngươi đem bữa sáng phân cho chó Mụ Mụ, chính ngươi ăn no bằng sao? Lần sau không cho phép dạng này, biết sao? Biết Vậy ta có thể ngày mai có thể nhiều mua chút bữa sáng cho chó Mụ Mụ mang đến ăn sao?" Hách Hải hỏi. "Ngày mai ta đi chung với ngươi, đem chó Mụ Mụ cũng mang về, có được hay không?" Mạnh Ngộng đễ cười nói với Hách Hải. "Cảm ơn Mụ Mụ, vậy ta đi trước làm bài tập." Nói Hách Hải liền đem chó con đè dưới đất, chính mình đi trên lầu gian phòng của mình bên trong làm bài tập đi. Mạnh Ngộng đễ nhìn xem Hách Hải chạy tới trên lầu, lại nhìn một chút trên mặt đất hai cái chó con, không khỏi giơ tay lên, chà sát một chút khóe mắt, khoe miệng không khỏi bật cười. Vừa mới Hách Hải đã không đang gọi nàng ngậm ngậm Mụ Mụ mà là trực tiếp bảo nàng ngu ngụt, cũng là bởi vì chính nàng bằng lòng hách hại nuôi hai cái chó con. Mạnh Mộng đẽ tìm một cái chậu nhựa, làm một chút ăn cho chó con rót, liền nghĩ cho chó con mua những thứ gì. Hách Lượng trở về nhìn thấy hai cái chó con, đối với Mạnh Mộng đẽ hỏi, ngươi nơi đó làm ra tiểu tử này chó con? Tiểu Hải ôm trở về tới, Hách Lượng ngươi đi cửa hàng thú cưng mua cho ta con chó ổ trở về, cái này hai cái chó con ta dự định nuôi dưỡng ở trong nhà. Nuôi ra đình bên trong làm gì, nhét vào trong sườn đi. Hách Lượng sờ lên hai cái chó con nói rằng, Tiểu Hải má vẻ, ngươi a Có trách Tiểu Hải đến bây giờ còn không chịu bảo ngươi một tiếng tra. Hôm nay Tiểu Hải gọi ta mụ mụ, nhanh đi, mua tốt một chút, thuận tiện mua chút cẩu lương trở về, muốn tốt nhất. Mạnh Mộng đẽ đánh một cái hách lượng nói rằng, hách lượng bị Mạnh Mộng đẽ tiểu nói này, đội vàng đứng lên, lái xe đi xuống bợt bệnh viện, mua ổ chó, cẩu lương trở về. Lại một lần nữa về đến nhà thời điểm, hách hại đã đến dưới lầu, nhìn xem hách lượng chuyển bảo tới ổ chó đối với hách lượng nói rằng, "Cảm ơn." Nói liền tự mình tiếp nhận ổ chó đem hai cái chó con bảo bảo, đem cẩu lương cho ta, ngươi nhanh đi tắm một cái, chúng ta ăn cơm. Mạnh Mộng để thấy Hách Lượng lúng túng đứng đấy, tiếp nhận Hách Lượng trong tay cậu lương nói rằng, Hách Lượng đem cậu lương giao cho Mạnh Mộng để trong tay, tới phòng vệ sinh tẩy một cái tay, ngồi vào bàn ăn bên trên đối với Hách Hải hỏi, "Tiểu Hải, ngươi ở trường học thế nào? Có hay không đồng học ưa thích ngươi, có hay không giao cho bạn mới để cho bọn họ tới trong nhà chơi đùa?" "Trường học rất tốt, lão sư cũng rất chiếu cố ta." "Bạn học kia đâu?" Hách Lượng hỏi một câu. "Đồng học, ta cùng bọn hắn không quen." Hách Hải ăn phần cơm trả lời, "Ngươi hỏi cái gì à? Ngươi không phải nói lúc ăn cơm không thể nói chuyện sao?" Ngươi không thể đang trợ tiểu Hải sau khi cơm nước xong hỏi lại tiểu Hải. Mạnh Mộc Mộc nói xong hách lượng, đối với Hách Hải nói rằng, "Tiểu Hải, đến năm nhiều thức ăn một chút, ngươi chính là lớn thân thể thời điểm. Không chỉ ăn cơm, đồ ăn ăn nhiều một chút." Ngay tại hách lượng cơm nước xong xuôi, vừa muốn pha trà thời điểm, muốn theo hách Hải tâm sự thời điểm, Chung Dật vẻ mặt đổi phê tiến đến, trong tay còn nắm con của hắn. Đối với hách lượng nói rằng, "Lược tử, có thời gian không, theo ta đi uống hai chén." Mạnh Mộc Mộc, "Nhĩ tử ta ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Hôm nay Aji trở về." Hách lượng, "Ngươi cùng Chung Dật đi thôi." Ta ở nhà nhìn xem hai tử, các ngươi đã về trễ rồi, liền đệ tiểu búp cùng tiểu Hải Vũ. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem Chung Dật dáng vẻ trả lời. "Ân, vậy chúng ta ra ngoài uống một chén." "Ta đi a, Tiểu Hải." Ở nhà nghe mẹ lời nói, nói Hách Lượng liền cùng Chung Dật cùng đi ra cửa, tại bữa ăn khuya bảy bên trong dọn xét vài món thức ăn, rồi đánh điệu, tới trên xe, lại đi bờ sông. "Lần này thế nào?" Hách Lượng mở ra nghe xong bia uống một ngụm hỏi. "Ta đem nàng đưa đi, cho nàng 100 vạn, về sau sẽ không bao giờ lại lui tới." Chung Dật cũng uống một ngụm rượu trả lời. Một lát sau, Chú dật không có nghe được Hách Lượng tra hỏi, có chút quái dị quay đầu lại nhìn xem Hách Lượng hỏi. Người sao không kỳ quái, giống như sớm biết như thế. Ngươi cùng với nàng bốn là không thích hợp. Xét ra là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy à, ta đi cùng với nàng bốn chính là một sai lầm, nàng trách ta bận đụ công tác không có thời gian theo nàng. Ngươi liền vì chuyện này đem nàng đuổi đi a còn chỉ cấp 100 vạn, nàng không nháo. Nàng có cái gì mà nháo, thế mà cùng phòng tập thể thao một cái phá huấn luyện viên tốt hơn, còn muốn vậy ta tiền cho cái kia phá huấn luyện viên mở phòng tập thể thao. Ta trực tiếp đem ba mẹ nàng tiêu đến. Vậy ngươi trả lại tiền. Hách Lượng hỏi: "Cho, sao có thể không cho? Ít ra cho ta xin một đứa con trai, tiền này coi như đổi này ăn mày, may mắn lúc ấy không có xử lý kia cái giám kết hô trứng." Chung Dật Diệu vào miệng trả lời: "Vậy ngươi về sau có tính toán gì, đi đem Điểm Điểm tìm trở về sao?" Hách Lượng hỏi: "Điểm Điểm cũng đã kết hôn, gả cho một lão bản, ta sẽ không lại đi quấy rầy nàng, dù sao cũng là ta có lỗi với nàng." Chung Dật Thất Lạc trả lời. Chương 657, đoàn năm chương 657, đoàn năm Hách Lượng nhìn xem Chung Dật Thất Lạc dáng vẻ, cũng vì Chung Dật có chút không vặn cũng vì hận cái cái lão bà cảm thấy tức hận, nhưng đời người không phải liền là như vậy sao? Hoặc là làm trong ngõ hẻm tự do tự tại sinh hoạt nhỏ nhặt, nhưng nói lại nó không có tội bề. Hoặc là làm trong viện bị cái chốt lên chó nuôi trong nhà. Đối với chủ nhân Demi Thổ Nhãn, hết sức lấy lòng. Hắn lượm cầm bia lên uống một ngụm sau, đối với rót rượu trùng giật hỏi, "Đứa bé kia đâu, hai tử làm sao bây giờ? Tiểu Vũ đứa bé kia sẽ không tranh cãi muốn mụ mụ sao? Ngươi cảm thấy biết sao, nhi tử còn cùng hắn mẹ ruột, còn không bằng cùng ông mộng thân mật." Những năm này, chơi mặt trưởng, đi bên ngoài chơi. Nàng lúc nào thời điểm chân chính quản qua hải tử. Không nói, uống rượu, ta cũng coi như giải thoát rồi." Nói chung giật liền rót lên rượu. Hách Lượng biết Trung Giật sẽ cùng hắn lao bà tách ra, thượng nhất thế là ghét bỏ Trung Giật không có tiền, nghĩ không ra một thế này vẫn là tách ra, phàn nàn Trung Giật không cũng có thời gian theo nàng. Nhưng cùng thượng nhất thế khác biệt sự tình, thượng nhất thế mặc dù Trung Giật không có cái gì tiền, nàng lao bà vẫn là rất tận trách. Đem hai người bọn họ người nhi tử chiếu cố giáo dục thật tốt. Một thế này Trung Giật có tiền, nàng lao bà lại không có lại đem tâm tư đặt ở các nàng trên người con trai, còn tốt Trung Giật con của hắn cũng không có bị dạy hư. Còn đó là ngày ly hôn, vẫn còn so sánh thượng nhất thế dòng giá trước thời hạn hơn 2 năm. Điều này cũng làm cho Hách Lượng có chút bất ngờ, cũng không biết kế tiếp lão bà Lâm Phương có thể hay không lại xuất hiện. Hai người tại bờ sông uống rượu uống đến gần 12 điểm, hai người đều chịu không được bờ sông gió lạnh thổi tới, Chung Dật chính mình liền trước tiên mở miệng nói rằng: "Thật bọn hắn lạnh, nếu là tuổi trẻ mấy năm điểm này lạnh căn bản không tính là gì, đi, đi về nhà. Lần sau uống rượu muốn một lần nữa tìm một chỗ." Chung Dật vừa nói xong, Hách Lượng tranh thủ thời gian đứng lên, ta còn tưởng rằng ngươi thương tâm không sợ lạnh đâu, đi, trở về đi ngủ." Ngộp ngộp khả năng vẫn trở ta trở về đâu. Hai người nói xong, liên quan tới bịa cũng không có dốn xong, trực tiếp chạy về trên xe, lái xe đi. Liền không có mở qua bịa cũng tư cần. Người tại bờ sông, tại trở lại cứ xá, trung giật cũng không có đón hắn nhi tự trở về ngủ, nói với Hách Lượng một tiếng liền trực tiếp trở về. Hách Lượng về lên phòng, nhìn xem còn đang chờ chính mình trở về mạnh ngộp đễ, nói với nàng một tiếng, đã đến trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi. Hách Lượng vừa mới nghe tiểu Vũ lửa bé kia nói, hắn mụ mụ đi, sẽ không lại trở về, hơn nữa đứa bé kia còn khóc, đây là chuyện gì xảy ra? Hách Lượng rửa mặt xong, chui vào trong chăn, Mạnh Mộng Đệ nhìn xem Hách Lượng hỏi. Trung Dật lao bạ cùng một cái phòng tập thể thao huấn luyện biến tốt hơn, bị Trung Dật phát hiện, cho đổi đi, cho hắn lao bạ 100 vạn. Hách Lượng ôm chờ Mạnh Mộng Đệ nói rằng, kia nàng khẳng định phải hối hận, Trung Dật tốt như vậy, thế mà còn ở bên ngoài tìm nam nhân, thật nốc. Cái này ngày sống dễ chịu đã quen, nhìn nàng cô sống sau này làm sao bây giờ? Đáng thương tiểu Vũ đứa bé kia. Mạnh Mộng Đệ có chút tức giận nói. Hách Lượng cũng không cảm thấy cái gì, đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng, vậy nhưng có mà nói, hai người bọn họ vốn là không thích hợp. Nếu không có Tiểu Vũ, Chung Dật cùng Điềm Điềm hài tử khả năng cũng có 4 năm rồi. Đúng vậy à, đáng thương nhất vẫn là Điềm Điềm tỷ, từ khi đi sau, điện thoại cũng đổi, ngờ ngờ cũng không lên. Phương thức liên lạc một cái không có, cũng không biết có được hay không. Mạnh Mộng đẽ tựa ở trên người hách lượng hỏi, vừa mới nghe Chung Dật nói Điềm Điềm cũng đã lập gia đình. Khả năng này chính là bệnh á Tiểu Vũ đưa bé kia đâu, hắn cùng Tiểu Hải đã ngủ trưa. Ngủ, Tiểu Hải mang theo hắn đi ngủ, hai người bọn họ chung đụng thật đúng là tốt, xem ra sau này cũng biết cùng ngươi cùng Chung Dật. Ngủ liên tốt, vậy chúng ta cũng ngủ. Thời gian không còn sớm. Hách Lượng nói liền ôm Mạnh Mộng đệ cùng một chỗ nằm xuống. Rất nhanh tới Hách Hải Thường Nghị Đông, Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đệ cùng Hách Hải, tới chính mình mấy nhà công ty cùng nhà máy thị sắt một chút, liền trở về quê quán qua Tết. Năm nay ăn Tết, Hách Lượng bởi vì có nhi tử, cũng không giống trước kia như thế chỉ mua mấy cái pháo hoa phóng nhất hạng, ý tứ một chút coi như xong, mà là mua rất nhiều. Dự định tại 30 Tết ngày đó, như trước kia Trương Phi như thế, nhiệt nhiệt náo náo phóng nhất hạng. Từ khi Trương Phi tìm một cái lao công, lúc sau Tết cũng không còn vẻ trông tôn, Hách Lượng thôn bọn họ cũng thiếu một phần náo nhiệt. Trong thôn Hải Tử cũng không có 30 tên dẫn bọn hắn bị điên hại tử vương, cũng thiếu một đám 30 tên trong thôn chạy loạn phong cảnh. Trong thôn lão bí thư nhìn xem hách lượng mua nhiều như vậy pháo hoa trở về, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, người đây là dự định năm nay thả pháo hoa, chỉ từ Chương Phi lập gia đình, trong thôn cũng không có náo nhiệt qua." "Ừm, Hải Tử thích không?" liền phóng nhất hạ. "Chúng ta là tùy tiện, không quá ưa thích náo nhiệt." Hách lượng điểm một điếu thuốc đi qua nói rằng: "Náo nhiệt điểm tốt, chỉ đổ thừa thôn chúng ta tiểu hòa tự bất chính khí, đem Chương Phi đem thả chạy, nếu là nàng ở đây, Hàng năm đều là náo nhiệt như vậy. Lão bí thư Đốt Túc nói rằng, nhìn lão bí thư dáng vẻ, vị này lão bí thư còn rất là hoài niệm Trường Phi trong thôn khắp nơi ăn trục ăn dương bà tử. Hách Lượng nhìn xem lão bí thư một bộ hoài niệm dáng vẻ, vui đùa đối với lão bí thư nói rằng, ngược lại nàng hàng năm mùng 2 đều mò tới, ngươi tại nàng tới thời điểm, ngươi nói với nàng nói, nhờ nàng sang năm mang theo chồng nặng hài tử về trong thôn ăn Tết. Bây giờ trở về nhà mẹ đẻ ăn Tết không mất mặt. Vậy sao được, đều gả đi khuê nữ, đi, ta cũng trở về đi, chờ lấy 30 Tết ban đêm, ta tới thăm ngươi nhà thả pháo hoa. Hiện tại trong thôn Hải Tử cũng thiếu, cũng không có lây chút như vậy náo nhiệt. Nói Lao Bí thư Hốt Tất Li, tới 30 Tết ban đêm, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ chuẩn bị xong đoàn bữa cơm đoàn viên, liền để Hách Hải đi mời đại bá cùng Hách Lượng hắn mụ mụ tới dùng cơm. Tại làm lễ bái thời điểm, đại bá mở miệng đối với đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, tiểu Hải đứa nhỏ này tại chúng ta nhà, ngươi mời tổ tông thời điểm, cũng theo một tiếng tiểu Hải mẹ của nàng, ngày lễ ngày Tết cái này phần cơm muốn mời nàng tới đây ăn. Về sau nhà chúng ta cũng muốn cung cấp. Đại bá để cho ngươi ở, ngươi liền gọi à, ngươi nhìn ta làm gì?" Tiểu hải ngươi chờ chút bãi thời điểm, nhiều bãi mấy lần. Biết sao? Mạnh Mộng Đế nhìn xem Hách Lượng hướng nàng nhìn lại, sơ soạn một chút đầu của Hách Hải nói rằng, Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đế lời nói, cầm ba cây hương tới cổng, bãi mấy lần, đối phận từ cao xuống thấp theo một bên, cùng hô một tiếng chỉnh tên Văn Tĩnh. Cái này tương đương với thừa nhận chỉnh Văn Tĩnh là Hách Lượng nhà nàng dâu, chịu Hách Lượng nhà cung phụng, không còn là cô hồn dã quỷ. Tại làm qua một phen bãi tế về sau, người một nhà liền ngồi vào bàn ăn bên trên, Hách Lượng cầm rượu cho đại bá cùng chính hắn rót một chén. Mạnh Mộng Đế thì cầm đồ uống, cho Hách Lượng uống mụm, Hách Hải cho rót Đại bá bưng chén rượu lên, liền mở miệng nói ra, "Nhà chúng ta hiện tại cũng đợi thứ ba cùng đường." Đại gia uống một cái. Nói đại bá liền giơ ly rượu lên uống một hớp xuống dưới, liền một lần nữa ngồi trở lại tới trên ghế. Lúc này đại bá cảm giác bên chân bị thứ gì đụng một cái, chỉ thấy hai cái chó con tại dưới dãy bàn. Đại bá nhìn tại cái bàn tự mình tán loạn hai cái chó con, theo bản năng cầm lấy một chai bia, nhưng rất nhanh để xuống. "Đại bá, ngươi muốn chân gà à, nếu không chờ qua hết năm ta cho ngươi thêm bát một cái tới, ngươi nuôi chơi." Mạnh Mộng đễ nhìn thấy đại bá độc tác, đối với đại bá nói rằng, "Không nuôi ơi." Chúng ta cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Vạn nhất ta đi, liền không có người cho ăn. Cái này hai cái tên gọi là gì? Đại gia gia, bọn chúng gọi đại hoàng cùng tiểu hoàng. Ta cho lấy danh tự. Hách Hải trả lời. Đại bá nghe được Hách Hải lời nói, bẹp lên hai khối xương cốt ném xuống đất, nhường hai cái chó con gặm. Đang ăn tốt sau bữa ăn, đại bá từ trong túi xuất ra một cái hồng bao đưa cho Hách Hải, đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, đây là năm nay tiền mừng tuổi. Ngày mai ngươi lại lớn một tuổi." Đại gia gia, ta từ bỏ." Hách Hải đội vàng khoát tay áo từ chối nói: "Cầm Đây là đại gia gia đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi còn chưa có kết hôn, hàng năm đều có. Chờ ngươi kết hôn, liền cũng có. Đại bá lại một lần nữa đưa cho Hách Hải nói rằng, "Đúng a, Tiểu Hải, cầm, đây là Nãi Mãi." Hách Lượng mụ mụ cũng đi theo móc ra một cái hồng bao đưa cho Hách Hải. Hách Hải vội vàng nhìn về phía Mạnh Mộc Đễ, Mạnh Mộc Đễ cười cũng xuất ra hai cái hồng bao đưa cho Hách Hải nói rằng, "Tiểu Hải, còn không tạ ơn Nãi Mãi, hai cái này là ba ba mụ mụ đưa cho ngươi." "Tạ ơn Nãi gia, gia, tạ ơn Nãi Mãi, tạ ơn mụ mụ." Hách Hải tiếp nhận hồng bao nói cảm ơn nhưng ở tê lên hách lượng bên này thời điểm, há to miệng, khách hải không biết rõ thế nào liền gọi không ra ba ba hai chữ kia. Tựa như hách lượng bây giờ thấy mẹ hắn, cũng gọi không ra mụ mụ hai chữ này như thế. Chương 658, viếng mộ mã chương 658, viếng mộ mã hách lượng tới là vậy không có đi trách cứ hết hải liền đi trong sảnh chuyển mua về pháo hoa, mặc dù bây giờ thành thị bên trong không thể thả pháo hoa, nhưng nông thôn vẫn là có thể thả. Đại bá cùng hách lượng hắn mụ mụ, tại hách lượng chuyển pháo hoa thời điểm, nói với Mạnh Ngộng đễ một tiếng, muốn đi trong nhà mời táo bừng ra, liền đi trước. Chờ hách Lượng chuyển thuốc xí hoa, kêu một tiếng đã thu thập xong bàn ăn mạnh văn đễ, nhường nàng đi ra nhìn pháo hoa. Mạnh Mộng Đễ nghe được hách Lượng tiếng la, đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, chúng ta ra ngoài, nhìn ba ba của ngươi đi thả pháo hoa đi. Cha ngươi mua nhiều như vậy chính là vì ngươi cao hứng như thế." Nói Mạnh Mộng Đễ liền lôi kéo Hách Hải cùng một chỗ tới trong viện, hách Lượng cũng xuất ra thuốc lá châm một điếu thuốc, đem dọn xong pháo hoa nguyên một đám nổ lửa. Theo pháo hoa ở trên bầu trời một cái tiếp lấy nguyên một đám bạo liệt, Mạnh Mộng Đễ hưng phấn lấy điện thoại di động ra đọc, rất nhanh phát tới hẻm chật vòng bằng lưu bên trong. Lại đập video truyền tới run âm trong video. Trở Mạnh Mộc Đễ vừa mới phát xong, ở xa tỉnh thành ăn Tết Phùng Mạt Nhan liền cho Mạnh Mộc Đễ phát tới video trò chuyện, Mạnh Mộc Đễ cũng nhận. Tiểu Cứe mẹ, các ngươi ở bên kia nhìn pháo hoa, ngươi phát ảnh chụp thật xinh đẹp a. Điện thoại vừa tiếp thông, Phùng Mạt Nhan lại hỏi, tại chúng ta nhà à, ngươi tiểu Cứu mua thật nhiều pháo hoa, còn có thật nhiều không có thả, ta cho ngươi xem một chút a. Nói Mạnh Mộc Đễ liền đem camera ra thay đổi, cho Phùng Mạt Nhan nhìn lại. Nhiều như vậy, ta đã lớn như vậy, còn không có tự mình buông tha pháo hoa đâu, sớm biết ta chạy nhà ngươi tới ăn Tết, đều hâm mộ chết ta. Năm nay đã qua, nếu không sang năm ngươi cùng lão sư bọn hắn nói một chút, đều tới nhà của ta ăn Tết. Ta để ngươi tiểu cứu nhiều mua một chút, để ngươi thả đủ. Ân, kia nói xong à, sang năm ta liền để ông ngoại của ta đến nhà các ngươi ăn Tết, ngươi là không biết rõ à, cái này tỉnh thành qua tuổi một chút bầu không khí cũng không có, còn không bằng lễ dáng sinh náo nhiệt. Mạnh Mộng đệ cùng Phùng Mạt Nhan hàn huyên một hồi, liền dập máy video. Hắc Lượng trong nhà thả thật lâu pháo hoa, cũng không có nhìn thấy trẻ con trong thôn tử chạy tới tham gia náo nhiệt. Chỉ có mấy cái trong thôn lên tuổi nhất định lão nhân, nhìn thấy hắc lượng nhà không ngừng dâng lên pháo hoa đứng tại bên lề đường nhìn xem nhìn một hồi, có vẻ như hiện tại tiểu hài tử đều đúng thuốc lá này hoa không có hứng thú, còn không bằng trên tivi phim hoạt hình tới tốt lắm nhìn. Hách Hải cũng chỉ là nhìn một hồi, liền đem trong túi hồng bao giao cho Mụ Mụ để trong tay nói rằng: "Mẹ, ta trở về xem sách, cái này tiền mừng tuổi ngươi cho con lấy." "Tiểu Hải, cái này tiền mừng tuổi chính ngươi thu, cho Mụ Mụ làm gì? Ngươi không thích nhìn pháo hoa liền đi xem tivi, năm hết Tết đến rồi nhìn cái gì xa? Nhiều tiền như vậy, chính ta đặt vào muốn nơi, vẫn là Mụ Mụ ngươi cho ngươi tổn lấy A TV cũng không có cái gì để mắt, ta đi gian phòng xem sách a." Nói Hách Hải liền đem hồng bao nhét vào mạnh ngụm đệ trong tay, trở về chính hắn gian phòng đọc sách đi. Hách Lượng nhìn xem rồi đi hết Hải, đem cuối cùng mấy cái pháo hoa nhóm lửa sau, cũng trở về trong phòng đọc sách đi. Hách Lượng lúc đầu cũng không thế nào ưa thích náo nhiệt, đã Hách Hải không thích còn chưa tính. Hách Lượng cũng không biết Hách Hải hắn tại sao phải như thế dụ công, dường như liên tiếp xem sách học tập như thế. Cũng không cần Hách Lượng bọn hắn đi thúc dục. Chính hắn cùng mạnh ngụm đệ hai cái, đều hấp thụ đường tỉ áp bách lên nguyên học tập giáo huấn, xưa nay đối Hách Hải học tập không làm cưỡng chế yêu cầu. Cũng không có cho Hách Hải báo hứng thú gì ban, học tập ban loại hình nhưng Hách Hải dường như liền thích xem sách như thế, có đôi khi có thể ngồi bên người Hách Lượng, cùng Hách Lượng cùng một chỗ nhìn hai giờ. Hách Lượng nhìn một hồi lại bạn, vẫn là có ý định cùng Hách Hải tâm sự, liền cầm lấy sách, đi đến Hách Hải gian phòng, đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, năm hết Tết đến rồi cũng không cần xem sách. Xuống dưới chơi bùa, không có cái gì chơi vui, ta cảm thấy vẫn là đọc sách có ý tứ. Ngươi không phải cũng đang đọc sách sao?" Hách Hải rất nghiêm túc trả lời. Hách Lượng nhìn một chút trong tay mình cầm sách, trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào đi trả lời Hách Hải trong lòng vẫn đang suy nghĩ chẳng lẽ mình bình thường thích xem sách học tập ảnh hưởng đến Hách Hải. Ngay tại Hách Lượng khuyên như thế nào Hách Hải rất những người bạn nhỏ khác như thế, chơi nhiều chơi thời điểm, Mạnh Mộng Đễ cũng theo dưới lầu đi tới, đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, cùng Mụ Mụ cùng đi phía dưới xem TV, coi như ngươi ăn Tết buổi Mụ Mụ có được hay không? Ba ba của ngươi liền đọc sách, đều không ngồi Mụ Mụ cùng một chỗ xem TV." Hách Hải nghe được Mạnh Mộng Đễ lời nói, lúc này mới đem sách buông xuống, cùng Mạnh Mộng Đễ cùng Hách Lượng cùng đi xuống dưới. "Tiểu Hải, ngươi như thế dụng công làm gì a lần này thi qua kỳ, ngươi thi rất khá." Mạnh mộng để đối với Hách Hải hỏi: "Ta muốn làm bác sĩ, nếu là học tập không giỏi lời nói, liền thi không đậu đại học, không đảm đương nổi thầy thuốc." Hách Hải rất nghiêm túc nói rằng: "Tiểu Hải, làm thầy thuốc có gì tốt? Ba ba ta nhiều như vậy công ty, lấy đều là người, ngươi làm thầy thuốc, công ty này giao cho ai để ý tới?" Hách Lượng lập tức nói rằng: "Ta không biết rõ, ta chính là tương đối bác sĩ, mẹ ta chính là ngã bệnh mới chết, ta muốn làm bác sĩ." Hách Hải rất nghiêm túc nói rằng: "Về sau coi như bác sĩ, làm thầy thuốc cũng phải có tốt thân thể, Tiểu Hải, ngươi không thể giống như bây giờ, hàng ngày đọc sách thỉnh hợp nghỉ ngơi một chút cũng là nên. Mạnh Mộng Đế nói liền nhìn về phía còn muốn nói chuyện Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng, hai tử còn như thế nhỏ, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Xem ngươi sẽ đi, chớ quấy rời hai mẹ con chúng ta nói chuyện. Nói cầm hoa quả đi tắm một cái, chứa vào trong mâm, đặt ở trước người Hách Hải. Gia hiệu Hách Hải ăn chút. Đầu năm mùng 1, Hách Lượng mang theo Hách Hải cùng Mạnh Mộng Đế đi Hách Lượng cha hắn trước một phần, bái tế một chút. Theo trước mộ phần trở về, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đế xách theo lễ vật, liền đi đại bá cùng hắn mụ mụ trong nhà một chuyến. Liền mang theo bọn hắn cùng đi chỉnh văn tịnh mụ mụ trong nhà. Aji, chúng ta tới nhìn ngươi." Mạnh Mộng đẽ tới trong phòng đối với Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ hô. Bà ngoại, Hách Hải ôm hắn bà ngoại kêu lên. "Tiểu Hải, ngậm ngậm, các ngươi ngồi, ta cho các ngươi đi trông trà." Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ nhiệt tình đối với Mạnh Mộng đẽ nói rằng, "Đem Hách Lượng gạt tại một bên. Aji, chúng ta mang đứa nhỏ tới cho nàng mụ mụ viếng một mạng, cha này trước không cần ngâm, chúng ta sau khi trở về có thể qua." "Ân, ta thì không đi được, tiểu Hải đứa nhỏ này mập không ít, cũng chẳng một chút." "Ngậm ngậm, ta thay hắn mụ mụ cảm ơn ngươi." Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ lôi kéo Mạnh Mộng đẽ nói rằng, A dì, ngươi đừng nói như vậy, Điểu Hải cũng là hải tử của ta. Vậy chúng ta đi trước. Nói cầm lên bái tế đồ vật cùng Hách Lượng cùng đi an táng chỉnh bản tĩnh nghĩa địa công cộng. Hách Lượng bọn hắn đi vào chỉnh bản tĩnh nghĩa địa công cộng trước, đem hương cùng ngọn đến cho đốt. Nhường Hách Hải bái mấy lần. Hách Hải bái xong quỳ ở nghĩa địa công cộng trước, nước mắt không biết rõ lúc nào thời điểm từng chua rớt xuống. Hách Lượng mong muốn đi an ủi một chút, lại bị Mạnh Mộc Đễ cho kéo lại. Một lát sau, Hách Hải chính mình dụi mắt một cái, theo trước mộ bia đứng lên. Đi vào bên người Mạnh Mộc Đễ, đối với Mạnh Mộc Đễ nói rằng: "Mụ mụ, chúng ta trở về đi." ta cùng mụ mụ nói, mới mụ mụ đối với ta rất tốt, nhường nàng Niên Tâm. Tiểu Hải thật hiểu chuyện. Vậy chúng ta đi xuống trước, để ngươi ba bà giữ lại một hồi. Bồi bồi mụ mụ ngươi." Mạnh Mộng đễ liếc một cái hách lượng nói rằng. Hách lượng nhìn xem Mạnh Mộng đễ cùng Hách Hải nắm tay hướng phía nghĩa địa cùng cộng viên ngoại mặt đi đến. Hách lượng tới chỉnh Bán Tĩnh trước mộ, sơ soạn một chút mộ của chỉnh Bán Tĩnh đi, thấp giọng nói rằng, "Chỉnh Bán Tĩnh, cảm ơn ngươi, đem Điểu Hải giáo dục như vậy hiểu chuyện. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không có kêu lên ta một tiếng cha." Nói Hách lượng không tự chủ xuất ra hộp thuốc lá, điểm một cái thuốc lá hít vài hơi sau, tiếp tục tự lẩm bẩm ngắc ngạo. Kỳ thật ta cũng không chắc hắn, dù sao chính ta hôn trưởng, liền xem như ngươi nói cho ta là nhi tử ta, ta còn lén lén đi làm một cái thân tử giám định. Hách Lượng nói xong, lại hít vài hơi khói, tiếp tục nói rằng: "Trịnh Văn Tĩnh, ta đi làm thân tử giám định việc này, ngươi đây cũng không thể trách ta, bác sĩ nói cho ta không thể sinh, người bỗng nhiên nói cho ta có lớn như thế một đứa con trai, hiện tại ta lại có lớn như vậy một phần gia nghiệm, ta không có khả năng bằng vào tiểu Hải dáng dấp như ta, ta liền cho hắn." "Đúng không?" Hách Lượng lại hút vài hơi, đối với mộ của Trịnh Văn Tĩnh cũng hoàn trách lên nói: Nhưng ngươi cũng là, mang đến thời điểm ngươi không cùng ta tính toán, nhưng sinh ra tới nói với ta một tiếng cũng tốt, ác già ngươi cũng không cần qua khổ như vậy. Tính toán, ngươi ở phía dưới giới chiếu cố tốt chính mình, nhi tử ta sẽ nuôi lớn thành tài, mặc kệ hắn cứ gọi không gọi ta, thủy chung là nhi tử ta, ta kia phần gia sản cũng biết lưu cho hắn. Ta cùng ngậm ngụm nói xong, lần sau ta lại mang hài tử tới thăm ngươi. Cảm ơn ngươi. Hách Lượng nói xuất ra mang tới phá hoa, dùng hút nửa cái thuốc lá nhóm lửa, liền đem tàn thuốc ném xuống đất. Phía phía nghĩa địa công cộng viên ngoài đi đến. Chương 659 Đi thân chương 659, đi thân hách lượng mang theo Mạnh Mộc đễ cùng Hách Hải theo nghĩa địa công cộng trong viên, trở lại Trịnh Văn Tĩnh Mụ Mụ trong nhà. Đối với Trịnh Văn Tĩnh Mụ Mụ nói rằng: "A Di, ta còn muốn đi lão sư ta trong nhà chúc Tết, liền đi trước. Ngươi đi đi, Tiểu Hải, tới đem ngọn đến đốt, đến bái một chút Mụ Mụ ngươi." Trịnh Văn Tĩnh Mụ Mụ xuất ra hai đôi ngọn đến, trở về hách lượng mà câu, đối với Hách Hải nói rằng: "A Di, nơi này không cần điệm, buổi sáng chúng ta trong nhà ý tứ một chút, lúc này mới lại tới." Mạnh Mộc đễ đối với Trịnh Văn Tĩnh Mụ Mụ nói rằng: Trịnh Văn Tính mù mù nghe được Mạnh Mộng Đễ lời nói, cầm ngọn đến tay không khỏi run một cái, đem một đôi sau khi để xuống, đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Mộng Mộng, cảm ơn ngươi, để cho ta nữ nhi có cái quy tóc, đem đôi này cho ngươi ông ngoại đốt." Trịnh Văn Tính mù mù đem trong tay một đôi khác đưa cho Hải Hải. Mạnh Mộng Đễ vội vàng vượt lên trước tiếp nhận, nhét vào hách lượng trong tay, đối với hách lượng nói rằng: "Ngươi thất thần làm gì, còn không đi đem ngọn đến cho đốt." Hách lượng tiếp nhận ngọn đến, xuất ra cái bật lửa đem ngọn đến cho đốt vài mấy lần. Đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Các ngươi hiện tại nơi này Ta đi lội lão sư trong nhà an tâm xong, ban đêm trở lại đón các ngươi. Ân, mở ra cái khắc quá nhanh. Cùng ngươi lão sư nói một chút, ta cùng hách hải qua mấy ngày lại cho hắn đi chút ít. Ân, ta đi đây a. Hách Lượng lên tiếng liền đi tới chỉnh bản tĩnh trong nhà, lái xe hướng phía tỉnh thành Tiêu giáo sư trong nhà tiến đến. Từ khi Tiêu giáo sư cùng đứa nhi của hắn cùng một chỗ theo Mỹ Quốc sau khi trở về, Hách Lượng cũng theo nấu cơm món ăn sống bên trong rải thoát ra. Đây là có Tiêu giáo sư đứa nhi thế thủ. Chờ Hách Lượng đuổi tới Tiêu giáo sư trong nhà thời điểm, đã nhanh 10 giờ rưỡi, chờ Hách Lượng lấy đi lễ vật đi bảo. Sư minh của hắn sư tỷ đều đã tại. Hách Lượng, năm nay ngươi tới một a, trước kia thật là ngươi gái thứ nhất đến. Ngộ ngộ đâu, tại sao không có đến, nàng thật là cùng ngươi mạnh không rời đi a? Cấu Nhi sư tỷ nhìn xem Hách Lượng bảo nói nói, nàng cùng ta nhi tử tại nhi tử nhà bà ngoại bên trong, liền không có cùng một chỗ tới. Nói Hách Lượng liền đi tiêu giáo sư vợ chồng chúc Tết, đối với tiêu giáo sư con rể phụng cầy phỏng hỏi, sư tỷ phu, mặt nhan người nàng đâu? Sao không lại a? Còn lại trong nhà mình đi ngủ đâu, buổi sáng 5 6 điểm mới ngủ, người lớn như vậy, liền đối tượng cũng không có. Hách Lượng Nàng tại ngươi công ty, ngươi giúp ta thúc thúc nàng." Sư thị bưng đồ ăn tới trả lời. "Ta thúc nàng, ta còn không bị nàng nói chết." "Thật sự không được, thừa dịp văn tiết, nhường Lý sư Minh Nhi từ tới, hai người gặp mặt một lần, bọn hắn tuổi tác cũng kém không nhiều. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có tính toán à, đã sớm để bọn hắn hai cái thấy qua, hai người bọn họ ngược lại tốt, ai cũng không xem ai." Sư thị trở lại từ nói. "Vậy ta cũng không có biện pháp a." Hách Lượng bất đắc dĩ nói. "Ngươi cho ta nhiều thúc thúc, không sai biệt lắm là được rồi, cũng không thể thật cùng các ngươi gái kia tại bộ tổng thanh tra đinh mỹ lại như thế, đời này không tìm a." Được thôi, ta có rảnh nói một chút." Hách Lượng đáp ứng nói. Hách Lượng qua loa xong, liền đi qua cùng những sư huynh kia sư tỷ nói chuyện phiếm, Mạc Nhan cũng theo cổ đi bảo. Trong thấy Hách Lượng liền đến hỏi: "Tiểu Cứu, Tiểu Cứu mẹ đâu? Tiểu Cứu mẹ như thế không có tới, ta còn định tìm nàng đi dạo phố đâu. Ngươi tiến đến tìm Tiểu Cứu mẹ, nhiều như vậy cứu Cửu A Di tại không đi gọi một tiếng." Yêu giáo sư đối với Mạc Nhan nói rằng: "Nàng lại ngoài tiểu hải nhà trồng bên trong, cũng không đến, chờ thêm mấy ngày giống lại tới nhìn lão sư." Hách Lượng trả lời một câu. Mạc Nhan nghe được mạnh ngộm đệ cũng không đến. Liên đi tới những sư huynh khác sư tỷ bên kia để cho người đi. Chánh không được đem hôn nhân của nàng đại sự sách đi ra nói một lần. Tại Tiêu giáo sư trong nhà sau khi ăn cơm xong, lại ngồi một hồi, lúc này mới cùng sư huynh sư tỷ cùng rời đi, đã hẹn tới mùng 8 tại tụ một chút sẽ. Hách Lượng theo Tiêu giáo sư nhà sau khi rời đi, liền lái xe trở lại chỉnh văn tĩnh mụ mụ trong nhà. Mặc dù chỉnh văn tĩnh mụ mụ không chào đón Hách Lượng, nhưng xem ở Hách Hải cùng mạnh mặt mũi ngộp đệ bên trên vẫn là chiều đãi Hách Lượng. Lưu lại Hách Lượng tại nhà nàng ăn một cái cơm tối. A Di, vậy chúng ta đi về trước a. Mạnh Mộng đẽ lôi kéo tay của Hách Hải nói rằng: "Ân, lúc trở về mợ chờ một chút. Tiểu Hải, đây là bà ngoại đưa cho ngươi hòm bao, cầm. Nhớ kỹ nghe ngươi lời của mẹ." Trịnh Văn Tính mụ mụ đưa cho Hách Hải một cái hòm bao nói rằng: "Ân, bà ngoại gặp lại. Chúng ta có rảnh liền đến nhìn ngươi." "Gặp lại." Hách Lượng, cái này hòm bao cầm, ta bổ sung. Trịnh Văn Tính mụ mụ cũng đưa cho Hách Lượng một cái hòm bao. "Cái này, vậy ta tạ ơn a zi." Hách Lượng tiếp nhận hòm bao nói rằng: "Ân, trở về trên đường chậm một chút, chú ý an toàn." Trịnh Văn Tính mụ mụ dặn dò Hách Lượm điểm một chút đầu, liền dẫn Mạnh Mộng đẽ cùng Hách Hải tới trên xe. Lái xe trở về trong nhà. Trịnh Văn Tính mụ mụ nhìn xem biến mất, lúc này mới quay lại chính mình trong phòng, bắt đầu thu thập thích ra bên trong bệnh sinh. Lộ ra là như vậy cô độc. Bây giờ tại cái nhà này bên trong, bạn già không có, nữ nhi cũng không có, ngay cả cái kia ngoại tôn cũng bị Hách Lượm mang đi. Nhưng vì ngoại tôn về sau có thể chơi qua tốt, nàng không thể không từ bỏ. Hách Lượm bọn hắn sau khi về đến nhà, Hách Hải đem hắn bà ngoại cho hắn hồng bao lại giao cho Mạnh Mộng để trong tay. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượm một nhà ăn xong điểm tâm, Lại lái xe đi mạnh ngõ đệ trong nhà, lại cùng mạnh ngõ đệ sau khi kết hôn, hách lượng cứu cứu Aji cùng Coco bên này, muốn chạy xuống mẹ vợ nhà sau khả năng lại đi. Tới mạnh ngõ đệ cha mẹ cửa nhà, mạnh ngõ đệ vô cửa hô: "Cha, mau tới mở cửa, chúng ta trở về." Mạnh ngõ đệ tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa phòng rất màn chập được mở ra. Mà lại đây mở cửa chính là mạnh ngõ đệ mụ mụ, mở cửa sau liền đối với mạnh ngõ đệ mắng: "Đều là mẹ nó người, con dạng này, ngươi không phải có trong nhà chìa khóa, sẽ không chính mình mở cửa." Trên tay ngươi lại không có cầm đồ bật còn không bằng tiểu Hải đâu, trong tay đều cầm nhiều như vậy lễ vật. Nói về sau, tiếp nhận hách hải trong tay lễ vật, ôn tồn hợp khí nói: "Tiểu Hải, tới, mau vào, ba ngoại lấy cho ngươi đồ ăn bắt đi ăn." Hách lượng bọn hắn trở ra, hách lượng thả tay xuống bên trong lễ vật, ngóc da thuốc lá đưa cho Mạnh Mộng Đế 3319 nói rằng: "Cha, không có ra ngoài đánh bài a." "Không có, các ngươi tới sớm như vậy à, giữa trưa, vừa bọn đi các ngươi tiểu thúc nhà ăn cơm, hôm nay nhà bọn hắn tại khách sạn làm hai bàn. Hôm qua điện thoại liền đánh tới, bảo hôm nay cơm trưa nhà bọn hắn." Mạnh Mộng Đế 33 tiếp nhận thuốc lá nói rằng: Lại là khách sẵn a, vậy được, ta cầm lên lễ vật hiện tại liền đi qua." A. Mạnh Mộc Đễ đem dẫn tới lễ vật cầm bốn dạng nói rằng: "Các ngươi cũng thật là, hàng năm đều mua tốt như vậy thuốc lá, bản này tiền đều không cầm về được. Nói với các ngươi, mua đầu hơn 200 một đầu lợi nhỏ là được rồi." Mạnh Mộc Đễ mụ mụ nhìn xem hách lựa bọn hắn chuyển vào tới lễ vật nói rằng: "Mẹ, năm nay có tiểu Hải, còn sợ tiền bốn thu không chờ lại sao? Năm nay nhà chúng ta còn có thể kiếm một khoản. Nhiều năm như vậy, cũng nên các nàng trả lại." Mạnh Mộc Đễ vừa cười vừa nói: "Ngươi cũng là nghĩ hay thật, liền ngươi mấy cái kia cô cô tím." có thể cho các ngươi nhiều ít, không lâu coi như tốt. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ liếc một cái Mạnh Mộng Đễ ba ba nói rằng: "Mẹ, không phải hiếu kính trưởng bối, chúng ta cũng liền lúc sau tiễn đi một chút." Hách Lượng Cẩm Lễ Vật nói rằng: "Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nghe Hách Lượng nói, cũng không tại trách lễ vật tốt xấu chuyện, dù sao Hách Lượng bọn hắn lễ vật tặng tốt, nàng cái này mẹ vợ cũng có mặt mũi." Tại cầm qua một bộ y phục thay đổi xong, liền mang theo Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ bọn hắn hướng phía ngoài phòng đi đến, bên cạnh xuống thang lầu bên cạnh đối Mạnh Mộng Đễ liền nói: "Đợi lát nữa ngươi tiểu thúc nói lên để ngươi đường tàu đến công ty của các ngươi đi làm sự tình." Cậu ngươi tuyệt đối đừng bàng lòng, coi như không có nghe thấy. Có cái mở đầu, một đại bang thân thích đều ở phía sau chờ lấy đâu. Mẹ, cái này còn muốn ngươi nói, liền ta cái kia đường tàu có thể làm gì? Thật coi nhà ta nhiều tiền a, năm ngoái đã nói muốn tới công ty của ta đi làm, ta trực tiếp bồi thưởng. Mạnh Mộng Đế nói một câu, xuống lầu dưới, cùng một chỗ ngồi lên hách lượng xe hướng phía Mạnh Mộng Đế tiểu thúc nhà lái đi. Tới Mạnh Mộng Đế tiểu thúc nhà, uống mấy ngụm trà, chờ lấy khắc thân thích tới, liền cùng đi đặt trước tốt khách sạn. Hách lượng cũng không nhớ ra được từ lúc nào bắt đầu, năm này thăm người thân đang cơn đều không ở trong nhà ăn cơm, đều là tất cả thân thích đều lên một khối, tỉ váng rượu, ngươi một đứa, ta một đứa, đến qua xong việc. Đang ăn tới một nửa thời điểm, Mạnh Mộng Đệ tiểu thúc đối với Hách Lượng mở miệng nói ra. Hách Lượng, làm tiểu thúc có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tiểu thúc, có phải hay không chỉ dâu ta nghĩ đến nhà chúng ta công ty đi làm sự thìa. Mạnh Mộng Đệ trực tiếp tiếp lời nói rằng, đúng vậy à, ngươi nhìn ngươi đường Tẩu hàng ngày ở nhà đợi, cũng không phải chuyện gì, nàng nói thế nào cũng là đại học tốt nghiệp, Mộng Mộng, ngươi nhìn có thể hay không an bài nàng làm quản lý gì gì đó. Mạnh Mộng Đệ tiểu thúc trực tiếp đưa ra yêu cầu nói. Chương 660, trở về chương 660, trở về không cần hách lượng từ chối, Mạnh Mộng đệ trực tiếp mở miệng từ chối nói: "Tiểu Thúc, công ty của chúng ta hiện tại nhân viên đều đủ, nếu không vẫn là để trị dâu ở chỗ này, tìm xem công tác gác dù sao rời nhà quá xa, cùng anh ta hắn cách ra không tốt." "Đúng vậy à, hai người bọn họ còn trẻ, cái này một cái tại cái này, một cái đi về thị, còn muốn đi công tác gì gì đó, Tiểu Lệ à, cái này không được." Mạnh Mộng đệ mụ mụ cũng tiếp lời nói rằng: "Mạnh Mộng đệ đường tẩu cùng chung giật vợ trước như thế, cũng là một cái không thích công tác người, tình nguyện ở nhà mang hài tử." cũng không thích đi ra ngoài làm việc. Đang nghe Mạnh Mộng Đễ lời nói sau, cũng biểu thị không muốn đi, việc này liền không giải quyết được gì. Tại Mạnh Mộng Đễ trong nhà chờ đợi 3 ngày, khách lượng bọn hắn lúc này mới trở về, chạy hách hải lượng bên này thân thích. Tới mùng 8 lúc này mới đổi tới tỉnh thành đi cùng sư huynh sư tỷ bọn hắn tụ một chút. Chờ hách lượng theo tỉnh thành trở về, cái này vui chơi giải trí năm mới cũng qua tốt. Các ngành các nghề lại bắt đầu năm đầu bận rộn. Sau khi trở về ngày thứ 2 buổi chiều, Mạnh Mộng Đễ mang theo Hách Hải cố ý đi ngân hàng cho Hách Hải hắn làm một trương thẻ ngân hàng, đem Hách Hải tiền mừng tuổi đều cho Hách Hải cất đi bảo. Sau khi về đến nhà, Mạnh Mộng Đễ liền đem thẻ ngân hàng giao cho Hách Hải trong tay nói rằng: "Tiểu Hải, ngươi thu hồng bao mụ mụ đều cho ngươi tổn tới trong thẻ, thẻ này ngươi cất kỹ." "Mẹ, vẫn là ngươi cho ta đảm bảo à, trước kia cũng đều là mụ mụ cho ta đảm bảo, nói cho ta tụ lấy, về sau học đại học dùng." Hách Hải đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ta khi còn bé hồng bao chính là ngươi bà ngoại cho ta đảm bảo, nhưng về sau hồng bao đã không thấy tam hơi. Ngươi cầm, nhưng không cho phép phung phí, biết chưa? Muốn mua thứ gì cùng mụ mụ nói." "Ân, ta ơn mụ mụ. Vậy tự ta cất kỹ." Nói Hách Hải cầm chính hắn thẻ chạy tới gian phòng của mình nhận mất rồi. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem Hách Hải chạy tới gian phòng của mình, tựa ở trên người Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, trước kia ta thu được 100 hồng bao có thể hài lòng thật lâu, con của chúng ta hồng bao đều là một nắm đắp bước, cái này năm con xuống đến, có hơn 3 bàn khối. Nếu là ta khi đó có tiền như vậy, cũng sẽ không bị ngươi mấy trận khẳng đức cơ cảm động. Khi đó cũng không phải ta muốn mời ngươi ăn, là chính ngươi yêu cầu, hơn nữa còn ăn không ngại. Nếu không ta lại mời ngươi đi ăn. Ngươi còn coi ta là tiểu hài tử à, ăn cái gì khẳng đức cơ a chờ tiểu hài xuống tới?" Chúng ta đi chu giật nhà An Cương. Mạnh Mộng Đế bấm một cái chu giật nói rằng, Mạnh Mộng Đế lời mới vừa vừa nói xong, con trai của Chu giật cũng mang theo một chút lễ vật chạy đến hách lượng trong nhà, còn không có vào phòng tự, liền hô: "Mẹ nuôi, ta đến chúc Tết đấy." Tiểu Hải Ca Ca đâu? Ngươi Tiểu Hải Ca Ca trên lầu, cha ngươi đâu? Tại sao không có tới? Trả ta trong nhà, để cho ta tới gọi các ngươi đi qua trong nhà của chúng ta." Nói ban đêm tại nhà An Cương. "Mẹ nuôi, cha nuôi, ta hổng bao đâu. Năm nay các ngươi hổng bao còn không có cho ta." Con trai của Chu giật trực tiếp đòi hỏi nói. Mạnh Ngọc Đệ đem chuẩn bị xong hai cái hồng bao trực tiếp đem, đem ra, đưa cho con trai của Chung Dật, vừa bọn Hách Hải cũng từ trên lầu đi xuống, liền cùng Chung Dật đến nhi tử cùng đi Chung Dật trong nhà. Theo Tết xuân kết thúc, Hách Hải cũng khai giảng, ngoại trừ ngày thứ nhất là Mạnh Ngọc Đệ đưa đi, về sau liền tự mình một người ngồi xe bus, chính mình trên dưới học. Mạnh Ngọc Đệ từ khi Hách Hải tới sau, cũng rất ít lại chạy đi tại ngoại địa công ty thị sát, nhiều nhất tại Việt thị trong sưởng dạo chơi, nếu không đi đầu tư công ty bên kia nhìn xem tình trạng tài chính. Theo Hách Hải một cái học kỳ đi qua, lại bắt đầu được nghỉ hè. Ban đêm Mạnh Mộng Đễ nằm ở trên giường đang thương lượng với Hách Lượng lấy nghỉ hè mang Hách Hải đi nơi nào chơi. Để ở một bên đến điện thoại băng lên. Mạnh Mộng Đễ nhìn cũng không nhìn đối với Hách Lượng nói rằng, lúc này khẳng định là mẹ ta đánh cho ta tới. "Ngươi giúp ta cầm một chút." Hách Lượng cầm qua Mạnh Mộng Đễ điện thoại, xem xét thật đúng là Mạnh Mộng Đễ mụ mụ cho đánh tới, liền nhận, đối với điện thoại nói rằng, "Mẹ, ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Có phải hay không phải tới thăm Tiểu Hải, chúng ta ngày mai liền đến tới ngươi." "Là A Loa, Mộng Mộng người đâu, ngươi đem điện thoại cho hắn. Ta có lời nói với hắn." Hách Lượng đem điện thoại đưa cho Mạnh Mộng để nói rằng, "Còn không phải mẹ ngươi đánh tới, mẹ ngươi muốn cùng ngươi nói chuyện với ngươi." Đương nhiên là mẹ ta mới có thể gọi điện thoại, người khác đều dùng mẹ chat video tạm đâu, sẽ còn làm sao lại trực tiếp gọi điện thoại, đại bá của ngươi cùng ngươi mẹ đều là ban ngày mới đánh. Mạnh Mộng để nói liền nhận lấy điện thoại đối với điện thoại bên kia mẹ của nàng nói rằng, "Mẹ, có chuyện gì ngươi nói với Hách Lượng tốt, thế nào muốn ta nghe, ngươi không phải nói ta nữa như này còn không bằng Hách Lượng cái này con rể thân sao? Thậm chí không sánh bằng ngươi ngoại tôn Tiểu Hải." Ngộp ngọ, "Mẹ có việc nói cho ngươi, ngươi đi ra ngoài một chút nghe." Đường rất hách lượng nói. A Mạnh Mộng đẽ lên tiếng đã đến bên ngoài, đối với mẹ của nàng nói rằng: "Mẹ, có chuyện gì ngươi nói đi, còn không thể nói với Hách Lượng." Ngốc ngọ, tỷ ngươi nàng trở về một tuần lễ, ngươi ngày mai về nhà một chuyến á nàng có chuyện tìm ngươi." Nàng con có mặt mũi trở về, "Mẹ ngươi sao không đem nàng đổi đi, vì xuất ngoại á trong nhà phòng ở cùng tiền đều có đi. Can bản cũng không có đem các ngươi chết sống để ở trong lòng." Ngốc ngọ nói như vậy nàng cũng là tỷ ngươi, ngươi liền trở lại gặp nàng một chút á tính mẹ và ngươi." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ có chút cầu khẩn nói rằng: "Đi, ta ngày mai cùng Tiểu Hải đồng thời trở về." Nhị da không đánh nàng hai bàn tay, cũng quá không phải thứ gì, ta cúp trước a." Mạnh Mộng Đễ thở phì phò nói xong liền cúp điện thoại. Về đến phòng, Mạnh Mộng Đễ đưa di động hướng tủ đầu giường vừa để xuống, thở phì phò leo đến trên giường. Hách Lượng thấy thế hỏi: "Mẹ ngươi nói cái gì? Thế nào tiếp điện thoại xong biến thành bộ dạng này?" Mạnh Văn Đễ trở về, trước kia không nói một tiếng chạy tới nước ngoài, hơn nữa vừa đi ra ngoài cứ như vậy nhiều năm, liền một chiếc điện thoại cũng không có, hiện tại lại không nói một tiếng chạy về tới. Trở về a cái này cũng bình thường, dù sao hiện tại quốc gia tốt rồi, nước ngoài lăn lộn không được, trở về người cũng nhiều. Tiểu khu chúng ta không phải cũng giống như vậy, cấm nước ngoài quốc tịch, chuyện làm ăn gì gì đó đều ở trong nước. Hách Lượng không quan trọng nói, nàng cũng giống, tiểu khu chúng ta cũng là vì làm ăn, nàng đâu, tính toán không nói nàng, ta ngày mai mang tiểu Hải trở về một chuyến, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Hách Lượng ôm mạnh ngực để hỏi. Ngươi không nên đi, thỉnh ngươi cũng xấu hổ. Ta muốn nhìn nàng trở về muốn làm gì? Đi ngủ. Nói mạnh ngực để đem chân hướng trên người Hách Lượng một đặt, ổ tay của Hách Lượng đi ngủ đi qua. Thói quen này đều nhiều năm như vậy vẫn không biến. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Mộng để ăn xong điểm tâm, liền mang theo Tiểu Hải mở ra mới đổi nhất lựa biệt gia, đi mẹ của nàng trong nhà. "Mẹ, có phải hay không hôn qua cha hắn chọc ngươi tức giận?" Sáng sớm thở phì phò trở về nhà bà ngoại bên trong. Trên đường, ngồi phía sau Hách Hải đối với Mạnh Mộng để hỏi: "Cha ngươi làm sao lại chọc ta suy nghĩ, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cha ngươi xưa nay chuyện gì đều dựa rượi vào ta." "Tiểu Hải, ngươi có thể trở về hay không bảo ngươi cha hắn một tiếng cha a?" Ta cũng nghĩ gọi, nhưng không biết rõ thế nào liền không gọi được. Hách Hải trả lời: Cùng ngươi trang một cái đức hạnh, hắn cũng nhiều năm như vậy không có để cho bà ngươi một tiếng mẹ. Đợi lát nữa ngươi trông thấy nhà bà ngoại bên trong có một nữ nhân, ngươi bà ngoại để cho ngươi kêu a gì, ngươi đừng cho ta gọi, mẹ ngươi ta cùng với nàng có thù. Có phải hay không Nguyên Nguyên tỷ tỷ nói với ta văn văn lớn a gì? Ngươi biết, Nguyên Nguyên kia miệng cũng thật lắm mồm, chuyện gì đều nói cho ngươi, xem ra đọc hai năm đại học, không có bạn trai nằm ở chỗ nàng, cái miệng đó bên trên. Nguyên Nguyên tỷ tỷ nàng mới không sợ, ngược lại có cái kia Diệp Thành nghĩ thích nàng, cùng liếm cầu như thế, đi làm lính, cũng muốn bụng trộm cùng Nguyên Nguyên gọi điện thoại video. Tiểu Hải a Ngươi cùng Mụ Mụ nói, ở trường học có hay không bạn gái a Mụ Mụ rất khai sáng, sẽ không phản đối. Không có, bọn hắn đều gọi ta há tử, làm sao có thể có nữ hài tử thích ta. Không có tốt nhất, ngươi vẫn là tiểu học sinh, không thể nói yêu thương biết hùng, nếu như bị ta biết, muốn ngươi để mặt. Mạnh Mộng Đễ Lai xe bỗng nhiên chợt mà nói. Mạnh Mộng Đễ vừa nói, Hách Hải không khỏi kinh hồn bạt vía một chút, cái này Mạnh Mộng Đễ vừa mới còn nói chính mình rất khai sáng, bỗng nhiên liền đổi giọng nói thật có bạn gái phải cho hắn để mặt. Tại sao không nói chuyện, ngươi sẽ không thật yêu đương đi. Mạnh Mộng Đễ thấy Hách Hải không có âm thanh, liền mở miệng nói ra cô, mẹ, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy ta đại di định làm như thế nào." Hách Hải vội vàng đổi chủ lễ hỏi, "Còn có thể thế nào, đương nhiên sẽ không cho nàng xát mặt tốt nhìn, vì mình xuất ngoại cuốn đi trong nhà tất cả tiện, còn đem phòng ở mang đi." Mạnh Mộng Đễ vẻ mặt không cao hứng nói, "Chương 661, gặp nhau chương 661, gặp nhau Hách Hải nghe được Mạnh Văn Đễ lời nói, cũng không có lại đi hỏi. Mạnh Mộng Đễ chính mình liền thao thao bất tuyệt nói với Hách Hải lên chuyện của Mạnh Văn Đễ. Nói xong lời cuối cùng, tóm lại chính là Mạnh Văn Đễ quá xấu quá tự tư, nhờ Hách Hải không cần bảo nàng a gì." Muốn hách hải cùng hắn đứng tại nhân dân mặt trận thống nhất bên trên, không thể cho mạnh mộng đễ sắc mặt tốt nhìn. Hách hải cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng, cam đoan nghe theo mạnh mộng đễ lời nói. Cùng mạnh mộng đễ mặt trận thống nhất, không phục vụ sẽ mạnh mộng đễ mụ mụ nói thế nào, liền nhìn mạnh mộng đễ ánh mắt làm việc. Chỉ có thể nói mạnh mộng đễ kia không sợ lạ tính cách thực sự quá cương đại, trải qua cùng hách hải 1 năm ở chung, đã cùng hách hải thành hảo bằng hữu như thế. So với hách lượng cái này cha ruột, hách hải cùng ngứa thích đem tâm sự của mình cùng mạnh mộng đễ cái này mẹ kế đến khai thông. Có thể là chân tâm đối chân tâm, hiện tại hách hải thật coi mạnh mộng đễ là là mẹ của mình. Đối Mạnh Mộng đễ lời nói cũng là tương đối nghe. Hai mẹ con nói chuyện, liền lái xe tới Mạnh Mộng Đễ quê quán Tân huyện, Mạnh Mộng Đễ cũng không có trực tiếp đi ba mẹ nàng trong nhà, mà là tại cửa ngân hàng dừng lại. Làm cho ta tấm thẻ, bên trong cho ta chuyển 20 vạn đi bảo, không ký danh. Mạnh Mộng Đễ xuất ra chính mình thẻ đối với ngân hàng đại sảnh quản lý nói. Đại sảnh quản lý nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ thẻ ngân hàng, đội vàng khách khi đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Vị nữ sĩ này, xin các ngươi đi theo ta, đi phòng khách quý bên, bên trong ngồi một hồi, ta lập tức tìm người cấp cho ngươi tốt." Mạnh Mộng Đệ cũng không có cự tuyệt, mang theo Hách Hải đi theo đại sảnh quản lý sau lưng, tới một gian phòng khách quý trên ghế salon ngồi xuống. "Xin hỏi các ngươi uống chút gì không đồ uống?" Đại sảnh quản lý hỏi. "Không cần, chúng ta làm tốt môn đi." "Tốc độ nhanh một chút." Mạnh Mộng Đệ đối với đại sảnh quản lý dặn dò nói. Mạnh Mộng Đệ mặc dù nói như vậy, nhưng đại sảnh quản lý vẫn là cho Mạnh Mộng Đệ bọn hắn ngược đến hai chén nước đặt ở trên bàn trà. Rất nhanh một cái khác quản lý bộ dáng đi đến, đối với Mạnh Mộng Đệ hỏi, "Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngươi muốn thẻ này làm gì?" "Ta đương nhiên hữu dụng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" ta cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị sao?" Mạnh Mộng Đễ rất khó chịu nói, "Không phải, không phải, chỉ là chúng ta hiện tại có quy định, xin ngài thông cảm." Bộ dáng như quản lý nhân viên công tác hỏi, "Ta cho ta cha mẹ dùng tiền tiêu vặt, nếu là không làm, vậy thì cho ta lấy tiền mặt. Nhanh đi xử lý a phiền toái như vậy làm gì?" Mạnh Mộng Đễ trả lời, "Đi xin ngươi ký tên, ta lập tức cho ngươi đi làm. Vừa mới có chỗ mạo phạm xin ngươi thử cho." Bộ dáng như quản lý người nói lấy đưa cho Mạnh Mộng Đễ một phần văn kiện nhường Mạnh Mộng Đễ ký tên. Mạnh Mộng Đễ nhìn một chút sau, ngay tại trên văn kiện, ký chính mình danh tự rất nhanh một trương công ký danh thẻ ngân hàng cầm giao cho Mạnh Mộng Đệ trong tay. "Tiểu Hải, đi, đi ngôi nhà bà ngoại bên trong. Nhớ ký ta trên xe nói cho ngươi, không nên quên." Mạnh Mộng Đệ đứng lên sở soạn một chút hách hải đầu nói rằng. Nói Mạnh Mộng Đệ liền mang theo hách hải trở lại trên xe, lái xe liền trực tiếp đi ba mẹ nàng trong nhà. Mạnh Mộng Đệ đi lần này, ngân hàng đại sảnh quản lý đối với vừa mới cái kia cho Mạnh Mộng Đệ xử lý thẻ trải qua lý rất khó chịu nói, không phải liền là có chút tiền vẫn sao? Nhìn nàng dạng như vậy, làm cùng mà Ali dường như, giống như liền nàng có tiền như thế. Không có cái nào, ai bảo hắn có tiền đâu? Ngươi cũng không phải không nhìn thấy nàng đẹp, loại người này chúng ta lại đắc tội không dậy nổi. Tính toán đừng nói nữa. Nếu không ngươi tìm có tiền lão công, ta đã kết hôn, không có cơ hội. Kết hôn sợ cái gì, Ly Luna, không phải ta nói ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy, công tác cũng tốt như vậy, làm sao lại tìm ngươi lão công dạng này, tới đón ngươi còn cười chết xe điện. Vừa mới cho mạnh bộc để xử lý thẻ trải qua lý bị đại sảnh quản lý tiểu nói này, ngậm miệng cũng không nói chuyện. Phòng khách này quản lý nói cũng đúng lời nói thật, đồng nghiệp khác tan tầm bọn hắn lão công đều là lái xe tới đón, liền trông nàng cười chết xe điện, tăng thêm còn có một cái ông chủ lớn truy nàng. Nhô Năng cũng 10 phần tâm động. Dù sao hiện tại trên mạng những cái kia nhằm vào nữ tính đại bộ canh gà quá nhiều, quá nhiều. Nữ tính đang nhìn về sau, đã không tại giống như trước tốt như vậy nữa. Ngay cả Mạnh Mộng Đễ đều vui buồn nói với Hách Lượng, khi đó bị Hách Lượng mấy trận khẳng đức cơ lửa gạt tới tay thực sự quá thua lỗ. Tại đối Mạnh Mộng Đễ cha mẹ nhà dưới lầu, Mạnh Mộng Đễ tại trong khu cư xá lượn quanh vài vòng, lúc này mới tìm tới một cái không bị. Tại sau khi đậu xe xong, Mạnh Mộng Đễ cùng Hách Hải liền xuống xe hướng phía ba mẹ nàng trong nhà đi đến. Tại đến cửa chính như sau, Mạnh Mộng Đễ vội vàng cũng không có gõ liền trực tiếp xuất ra chìa khóa mở cửa đi vào. Chỉ thấy trong phòng trên ghế salon ngồi mảnh mộng đẽ cha mẹ cùng mảnh văn đẽ, trong đại sảnh thế mà còn có một cái dáng dấp xo so hách hại còn đen hơn tiểu nam hài. Cầm trong tay đồ chơi trời lấy, đứa bé trai này xem xét chính là huynh huyết, xem ra cũng liền 6 7 tuổi bộ dáng. Mảnh mộng đẽ là thế nào nhìn sao không thuận mắt. Mảnh văn đẽ nàng cũng là biến hóa rất nhiều, đã không tại có năm đó xinh đẹp như vậy, nhìn qua cùng một cái trung niên phụ nữ không sai biệt lắm, bộ dáng kia ít nhất phải so mảnh mộng đẽ lớn hơn mười mấy tuổi. Mặc dù mặc trên người tỳ lệ quần áo Hóa thành thật dày trang dung, nhưng cũng rất khó che giấu trên người kia cô hồng nhan đã qua đời cảm giác. Hách Hải nhìn xem trong phòng chính mình chơi đùa hỗn huyết tiểu Nam Hải, ngẩng đầu nhỏ giọng đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng: "Mẹ, nghĩ không ra còn có so ta Hắc tiểu Hải tử. Hắn không phải chúng ta quốc gia người a?" "Ừ, gọi ông ngoại, bà ngoại. Đường đi để ý đến bọn họ." Mạnh Mộng Đệ cũng nhỏ giọng trả lời. "Ông ngoại, bà ngoại." Hách Hải vội vàng hướng lấy Mạnh Mộng Đệ cha mẹ ôm. "Tiểu Hải, tới, đây là người lớn Aji. Ngươi mau gọi lớn Aji. Đây là Aji ngươi nhi tử, cũng là đệ đệ của ngươi." Mạnh Mộng đễ mụ mụ đi tới kéo qua Hách Hải chỉ vào Mạnh Văn Đễ cho Hách Hải giới thiệu nói. Hách Hải vừa muốn mở miệng để cho người, Mạnh Mộng đễ liền nhìn xem Hách Hải nói rằng, "Người ta trên xe nói cho ngươi sao? Không được đễ ạ." "Ngốc ngốc, ngươi làm gì đâu? Hai người các ngươi tỷ bội nhiều như vậy không có gặp mặt, ngươi không thể thái độ tốt một chút." Mạnh Mộng đễ mụ mụ trách cứ nói một câu. Mạnh Văn Đễ tới là không thèm để ý, đứng lên đi tới đối với Hách Hải nói rằng, "Ngươi gọi Tiểu Hải đúng không? Aji mang cho ngươi tới Mỹ quốc lễ vật, Aji đưa cho ngươi, cái này đồ vật của Mỹ quốc khá tốt, trong nước cũng mua không được. Mỹ quốc như vậy, Nhà chúng ta mong muốn quốc gia nào đổ vật sẽ không có, dùng lấy ngươi dạng này đường, Tiểu Hải, không cho phí cẩm." Mạnh Mộng Đễ còn nói thêm. "Mộng Mộng." Mạnh Mộng Đễ mụ mụ, có chút tức giận kêu Mạnh Mộng Đễ một tiếng. "Bà ngoại, mẹ ta không cho, ta tự bỏ ạ." Nói hách Hải lập tức chạy về sau lưng Mạnh Mộng Đễ. "Ma Khắc, đây là Azi ngươi, mau gọi Azi." Mạnh Bân Đễ kéo qua con trai của nàng, dùng một giọng lưu loát tiếng Anh nói rằng, "Đường Têu, ta không chịu nổi, cũng không biết lấy ở đâu xuyên xuyên, ngươi tìm ta có chuyện gì, ngươi nói đi." Mạnh Mộng Đễ vẫn như cũ cay nghiệt cự từ nói. Mạnh Văn Đệ thấy Mạnh Mộng Đệ cái bộ dáng này, cũng buốt khí lửa đến, đối với Mạnh Mộng Đệ hô. Mạnh Mộng Đệ, nhi tử ta nói thế nào cũng là ngươi thân ngoại tôn, ngươi tại sao có thể nói hắn như vậy? Ta nói sai sao? Đã ngươi chờ tại Mị Quốc thật tốt, mang về buồn lôn chúng ta làm gì? Ta cũng sẽ không nhận đứa cháu ngoại này. Lúc này, Mạnh Mộng Đệ ba ba trợn dài đứng lên đối với Hách Hải nói rằng, "Tiểu Hải, mụ mụ ngươi có lời muốn cùng A Di nói, ông ngoại dẫn ngươi xuống dưới chơi." Nói liền lôi kéo Hách Hải hướng phía ngoài cửa đi đến. Hiển nhiên không muốn trộn rộn hai người bọn họ tỉ bộ sự tình. Cũng không có đi kéo Mạnh Văn Đệ như tử. Hiện nhân cũng là không chào đón cái này muốn huyết hắc ngoại tôn. Tinh nguyện muốn cái này không có quan hệ máu mủ tiện nghi ngoại tôn. Trờ Mạnh Mộc Đệ Ba Ba mang theo Hách Hải cùng Mạnh Văn Đệ Nhi tự sau khi rời đi, Mạnh Mộc Đệ mụ mụ đối với Mạnh Mộc Đệ nói rằng: "Mộc nọng, thì ngươi lần này trở về muốn cùng ngươi vay tiền, nàng cùng nàng lão công ở nước ngoài làm ăn bị người lừa, thiếu hơn 200 vạn, ta liền biết trở lại chưa chuyệt tốt, mẹ, chuyến hoang đường của nàng ngươi cũng tin tưởng. Nàng làm ăn, làm chuyện làm ăn gì? Muội muội, chúng ta làm buôn bán bên ngoài chuyện làm ăn, ngươi liền giúp ta một chút, ta biết ngươi có tiền, 200 vạn mỹ kim." Ngươi có thể lấy ra được tới a?" Mạnh Văn Đế cũng mở miệng nói ra. "Mạnh Văn Đế, ngươi còn coi ta là khi còn bé tốt như vậy lừa gà sao? Làm ăn người thế nào, ta ngược lại thật ra thấy nhiều, nhưng không có phát hiện trên người ngươi người có làm ăn người bộ dáng, ngươi bất quá là mong muốn theo ta bên này cẩm chút tiền a, không có cửa đâu." Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Mạnh Văn Đế nói rằng. Mạnh Mộng Đễ vừa nói, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ cũng nhìn về phía Mạnh Văn Đế, dường như tại hỏi thăm Mạnh Văn Đế có phải hay không đang nói láo. Mạnh Văn Đế cũng là hốt hoảng một chút, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Mạnh Mộng Đễ hiện tại ánh mắt sẽ như vậy động, một cái liền đem nàng xem thấu. Mạnh Văn Đệ mụ mụ cũng phát hiện Mạnh Văn Đệ không thích hợp, nhìn chằm chằm Mạnh Văn Đệ hỏi: "Đại nha đầu, ngồi ngồi của ngươi nói có đúng không là thật?" Chương 662, đâm thủng chương 662, đâm thủng Mạnh Văn Đệ thấy mình bị Mạnh Mộng Đệ lập tức liền xem thấu, nàng cũng không còn chàng, đối với mẹ của nàng giải thích nói: "Mẹ, người nghe ta giải thì là, đúng, ta là tại Mỹ quốc không có làm ăn, mà các ba ba cũng chạy, ta không tìm được." Mạnh Mộng Đệ mụ mụ nghe được Mạnh Văn Đệ nói như vậy, thân thể lung lay một chút, thở hắt ra đối với Mạnh Văn Đệ nói rằng: Vậy ngươi trở về cùng chúng ta nói đều không phải là thật lạ vậy ngươi, vì cái gì còn muốn chúng ta đem phòng ở thế chấp cho ngân hàng cho người chủ tiễn, để cho ta mở miệng giúp ngươi hướng muội muội của ngươi vay tiền, ngươi cũng không có dự định còn đúng không? Ngươi tại Mỹ quốc thế nào, nói thật với ta. Mẹ, ta vừa tới Mỹ quốc, bụng trộm chạy sau, ngay tại Mỹ quốc Đông Tráng X, vì cầm tới thẻ lụm, bỏ ra tiền cùng Mã Khắc 33 kết hôn, vì nhập tịch, ta lại mang thai Mã Khắc. Ngươi biết ta nhiều khó khăn sao? Ngươi không thể về nước sao? Tại sao phải làm như vậy? Mạnh Mộng đến mụ mụ chảy nước mắt chất vấn. Ta đi ra ngoài ta phí hết lớn như vậy tình, bỏ ra tất cả một cái giá lớn, làm sao có thể trở lại. Vậy ngươi trở về sao không nói thật với ta, còn cùng cầm chút thân thích nói khoác tại Mị quốc thế nào, thế nào, còn bằng lòng dẫn các nàng ra ngoài. Ngươi không phải hại nàng nhóm sao? Chẳng lẽ ta cùng với các nàng nói tại Mị quốc trôi qua rất không dễ dàng, ta có thể nói sao, không phải bọn hắn sẽ như vậy nhìn ta, ta đương nhiên muốn đem Mị quốc nói thành thiên đường. Mạnh Văn Đế sau khi nói xong, tranh thủ thời gian lôi kéo mẹ của nàng tiếp tục nói. "Mẹ, lần này ta thật tìm một cái nước ngoài bạn trai, hơn nữa còn là người da trắng." Hắn có một cái ham muốn, chỉ là thiếu quyết tài chính, chỉ cần có 200 vạn Mỹ kim, liền nhất định sẽ thành công, chỉ cần 1 năm, ta liền có thể gấp bội trả lại. Người ta coi trọng ngươi cái gì, coi trọng ngươi mang đứa bé sao? Thật tốt Trung Quốc người không tìm, tìm người ngoại quốc. Mạnh Mộng Đễ đả kích nói, người cho rằng nước ngoài nam nhân cùng Trung Quốc giống nhau sao, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những này, chỉ cần đưa ngươi là được rồi, rất lắm mạng. Mạnh Văn Đễ phản bác, lắm mạng, lắm mạng tới bỏ xuống ngươi cùng người đứa con trai kia vậy sao, người ngoại quốc chúng ta bây giờ công ty thật nhiều ta cũng không phải chưa từng gặp qua bọn hắn bộ kia đâu hạ. Liên lưa gạt một chút những cái kia tiểu nữ hải. Hơn nữa ngày thứ 2 còn tới chỗ Thiên Dương. Đây là hắn cái thứ mấy cầm xuống nữ hải tử. Mạnh Mộng đẽ tiếp tục đã cứ nói, "Tiểu nha đầu, lần này ngươi liền rút một chút tỉ ngươi à, nói như vậy các ngươi là thần tỉ bộ à." Mạnh Mộng đẽ mụ mủ cũng mở miệng ngăn nhi nói, "Không có khả năng, tiền của chúng ta cũng không phải thiên hạ đến rơi xuống, mẹ, ngươi biết 200 vạn ngụy kim bao nhiêu không, 1300 a ta đầu tư trâu nào không tốt. Tiền này là hách lựa vất vả kiếm được, ta sẽ không đánh mất thôi." Nàng mạnh Văn Đế thế mà còn mở miệng, nàng gặp qua 200 vạn mỹ kim là cái dạng gì sao? Mạnh Mộng Đế cự tuyệt nói, "Kế hách lượng vẫn là ta nhường cho ngươi, ngươi cho ta số tiền này thế nào? Ngươi không chịu chính ta cùng hách lượng hắn đi mượn." Mạnh Văn Đế nhìn xem Mạnh Mộng Đế nói rằng, "Mạnh Văn Đế, ngươi thật đúng là không muốn mặt, là chính ngươi mong muốn ra ngoại quốc, cảm giác thời điểm đó hắn không có tiền đủ. Không cần hắn." Mạnh Văn Đế ta lặp lại lần nữa, "Hách lượng là ta." Mạnh Mộng Đế, ngươi không nên quên, ngươi sẽ không xảy ra hại tử, vừa mới ngươi đứa con trai kia vẫn là hách lượng cùng những nữ nhân các sinh, mà khắc mới là ngươi thân ngoại tôn. Ngươi liền định đem tiền lưu cho một ngoại nhân, cũng không cho ngươi thân ngoại tôn sao?" Mạnh Mộng đẽ lại một lần nữa nói rằng. "Đúng vậy à, ngộp ngộp, thế nào mặc dù tiểu Hải bảo ngươi mụ mụ, dù sao không phải thân sinh, về sau sẽ như thế nào cũng không nói được." Ngươi cầm chút tiền cho người tỷ. "Nói thế nào, Mã Khắc mới là ngươi thân ngoại tôn a." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ tiếp lời nói. "Mẹ, người lão hổ đồ sao, Hách Hải mỗi lần cũng không có gì không phải a bảo ngươi bà ngoại, còn có nhà này sinh đều là Hách Lượng một mình hắn đánh xuống, đương nhiên muốn lưu cho hắn như tử. Ta cũng là tại luôn phu." Còn có nàng chuyện của Mạnh Văn Đễ ngươi tốt nhất đừng tham dự, không phải ta là sẽ không lại để ý tới các ngươi." Sau khi nói xong, liền ngồi vào trên ghế salon, đối với mẹ của nàng tiếp tục nói, "Phòng này là hách lượng mua bề, các ngươi cũng không thể thể chấp. Liên nàng kia trí thông minh, coi như ta cấp cho nàng, cũng là bị người lựa gạt đi. Cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Mạnh Mộng Đễ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thế nào cảm giác ta nhất định sẽ bị lừa, ngươi là không giúp ta, chính là muốn nhìn ta chơi qua không tốt mà thôi." Mạnh Văn Đễ đối với Mạnh Mộng Đễ đối nói, Mạnh Mộng Đệ, cái gì hạng mục nhất định sẽ thành công, ngươi cũng nghĩ quá đơn giản à, ngươi cái kia người nước ngoài bạn trai có phải hay không cùng ngươi nói, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần vận hành liền tốt. Đúng, hắn nói, chỉ cần có tài chính khởi động là được. Tốt nhất có thể có 200 vạn. Mạnh Mộng Đệ gật đầu nói, khung cảnh này đã bị Mạnh Mộng Đệ khống chế được. Nếu là hắn hạng mục thật có bó lớn như vậy nắm, phố quan nhiều như vậy đầu tư công ty, sẽ không cho hắn ném, cũng chính là lựa gạt một chút như ngươi loại này không có kiến thức người. Hắn có phải hay không cùng ngươi đồng thời trở về? Mạnh Mộng Đệ nhìn chằm chằm Mạnh Văn Đệ tiếp tục hỏi. Làm sao ngươi biết?" Mạnh Văn Đệ hỏi. "Chúng ta đoán, còn có có phải là hắn hay không để ngươi cùng hắn ở trong nước góp vốn, để ngươi cùng cha mẹ nói làm cái gì đảm bảo? Mẹ, có phải hay không thì ta nói với các ngươi muốn các ngươi ra mặt góp vốn." Mạnh Mộng Đệ đối với mẹ của nàng hỏi. Nghe được Mạnh Mộng Đệ tra hỏi, Mạnh Mộng Đệ mụ mụ đối với Mạnh Văn Đệ quên đủ, lại nhăn đầu, "Ngươi vẫn là ở lại trong nước à, thật tốt tìm một công việc. Nếu không đi muội muội của ngươi công ty đi làm, cũng không cần đi cái gì Mỹ quốc. Không có khả năng, ta đi ra ngoài cũng sẽ không trở về, ta phí hết lớn như bậy kính." Mạnh Văn Đệ mụ mụ nói. Liền ngươi kia trình độ văn hóa, có thể ở trong nước tìm tới cái gì ra dáng công tác? Hiện tại công ty làm việc vật đều là đại học bác khoa. Hơn nữa ngươi vẫn là có án cũng ngươi. Mạnh Văn Đễ lại một lần nữa đã kích nói. Mạnh Mộng Đễ vừa mới đã kích xong, Mạnh Văn Đễ lại muốn mở miệng phản bác, nhưng nàng còn không có nói ra miệng, lại bị Mạnh Mộng Đễ lại một lần nữa đã kích nói. Ngươi đừng thổi mỹ quốc tốt bao nhiêu, kia là kẻ có tiền sinh hoạt, liền ngươi kia tầng dưới chót sinh hoạt, có thể sống nhiều năm như vậy, giải thích rõ ngươi vận khí tốt. Nghe mẹ nó, để ở nhà chiếu cố cha mẹ, làm buồn bắn nhỏ đều hơn 30 tuổi người, còn thấy không rõ hiện thực. Mạnh Mộc Đễ đã đích xong, theo trong bọc xuất ra tấm kia mới vừa từ ngân hàng làm thẻ ngân hàng bỏ vào trên mặt bàn, đứng lên đối với mẹ của nàng nói rằng: "Mẹ, đây là hỗ trợ lượng để cho ta cho các người mang tới 6 tháng cuối năm tiền sinh hoạt, ngươi cất kỹ, bên trong có 20 bạn, các người cũng đừng đi làm, không chịu ngồi yên lời nói, chính mình đi làm chút ý chuyện làm ăn." Đường Têu người lại trống đi, "Ta trở về, còn muốn đi nhìn ta bà bà bằng hắn." Nó nhìn thoáng qua các người lần trước cho trong nhà còn có, các người không cần lấy ra. Mạnh Mộc Đễ mụ mụ nói muốn đem thẻ trả lại Mạnh Mộc Đễ cầm, ta cũng không giống như một ít người, lấy đi trong nhà điện, cũng không biết trò cha mẹ dưỡng lão. Không rên một tiếng đi nhiều năm như vậy, một chút tăng hơi cũng không có, bây giờ trở về tới còn muốn lừa gạt ba mẹ điện. Mạnh Mộng Đễ đem thẻ ngân hàng cho đẩy trở về, nhìn sang Mạnh Văn Đễ nói rằng: "Mạnh Mộng Đễ, ngươi không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, là ta là đem cha mẹ tiện tạm đi, vậy ta không phải nhìn ngươi trôi qua tốt mới dám làm như vậy sao? Ta cũng không phải để ngươi nhiều trở về nhìn cha mẹ sao?" Mạnh Văn Đễ bị Mạnh Mộng Đễ nói đỏ mặt nói rằng: "Còn có mặt mũi thừa nhận, mẹ, đem phòng bản cho ta, ta muốn dẫn đi." Thả các ngươi ta đầy không yên lòng. Phòng này tiền là nhà chúng ta ra. Mạnh Mộng Đệ có đối nàng mụ mụ đòi hỏi nói. Mạnh Mộng Đệ mụ mụ trở dài, đem nàng cất dấu phòng bản đem ra giao cho Mạnh Mộng Đệ trong tay, nhìn Mạnh Văn Đệ kém chút tức chết, chính là nói rõ cái này không tin nàng, cái này tí. Mạnh Mộng Đệ tiếp nhận phòng bản, lại là nhìn sang Mạnh Văn Đệ, đối với mẹ của nàng nói rằng, "Mẹ, ta xuống dưới tìm ta cha bọn hắn, đợi nàng đi ta lại mang Tiểu Hải sang đây xem các ngươi." Vừa nói vừa nhìn sang Mạnh Văn Đệ, liền đeo túi xách, cầm phòng bản trực tiếp đi. Mạnh Mộng Đệ vừa mới đi xuống lầu dưới, Mạnh mộng đệ ba ba vừa mới mang theo tiểu hải bọn hắn trở về. Mạnh mộng đệ đối với ba nàng nói rằng. Cha, ngươi ban đêm nói một chút mẹ ta, liền nàng dạm như vậy, cái này đúng sao? Xuất ra ngươi nhất ra chi chủ khí thế. Ta mang tiểu hải đi về trước. Nhanh như vậy liền đi, nếu không ăn cơm trở về đi. Mạnh mộng đệ ba ba nói rằng. Không được, có tỷ ta tại, ta ăn không vô, vẫn là trở về ta nhà mẹ chồng ăn cơm đi. Nói mạnh mộng đệ có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua nàng tỷ nhi tử. Liền mang theo hách hải đi mẹ, Chúng ta thật trở về a cái này không ở bên ngoài nhà trồng bên trong ăn cơm a cái này đều nhanh giữa trưa. Hách Lượng ngồi chỗ ngồi phía sau xe bên trên hỏi. Chương 663, ấn tình chương 663, ấn tình mạnh ngộp để đem đặt ở tay lái phụ điện thoại đưa cho Hách Hải, vừa lái xe bên cạnh đối với Hách Hải nói rằng, không ở đây ngươi nhà bà ngoại ăn, chúng ta đi đại gia ngươi ra nhà ăn, ngươi cho ngươi đại gia ra gọi điện thoại, nhường hắn đem gà giết tốt. À, mẹ, đại gia, gia gà không sai biệt lắm muốn bị đã ăn xong, ngươi mỗi lần tới đều ăn một cái, còn đóng gói mang về một cái, đại gia, gia gà nhà cũng không đủ a. Hách Hải nhã nhã nói: "Không có chuyện, lần trước đại gia ngươi già vừa mới lại nuôi một đám, đủ hai chúng ta ăn. Nếu không phải ngươi Trương Phi cô cô thèm ăn, cũng đối ăn vụng. Chúng ta có thể ăn càng nhiều." Nhanh cho ngươi đại gia ra gọi điện thoại, liền nói ngươi muốn ăn, đại gia ngươi già khẳng định vui lòng. Mạnh Mộc Đế thúc dục nói: "Hách Hải cầm điện thoại, tìm tới Hách Lượng đại bá điện thoại, cho Hách Lượng đại bá đánh qua, tại điện thoại kết nối sau, Hách Hải nói rằng: "Đại gia gia, ta cùng ta mẹ muốn trở về ăn cơm." "Các ngươi trở về ăn cơm à, vậy được, ta cho các ngươi hai mẹ con giết gà đi." Các ngươi lúc nào thời điểm tới a? Đại bá hỏi. Mẹ, đại bá hỏi chúng ta lúc nào thời điểm tới? Khách Hải đối với lái xe Mạnh Ngụm Đế hỏi. 1 giờ a. Mạnh Ngụm Đế nhìn xem con đường phía trước trả lời. Đại gia gia, chúng ta qua 1 giờ đã đến. Khách Hải cầm điện thoại lên trả lời. Tốt, vậy ta cúp trước, cho các ngươi làm đồ ăn đi. Để ngươi mẹ lái xe chậm một chút, chậm một chút ăn cơm cũng không có việc, đại gia gia chờ các ngươi. Nói liền cúp điện thoại. Mà tại Mạnh Ngụm Đế sau khi đi, Mạnh Văn Đế nhìn xem bị ba ba của nàng mang về như tử, về đến phòng cũng thu thập một chút hành lý muốn đi. Lại nha đầu, ngươi vẫn là phải đi sao? Em gái ngươi đem thẻ này lưu lại chính là cho ngươi, là để ngươi lưu lại làm chút ít buôn bán." Mạnh Ngọc đến mụ mụ nhìn xem Mạnh Văn Đế thu dọn đồ đạc hỏi, "Ân, mẹ, ta đi xem lại các ngươi qua tốt, ta cũng yên tâm, chờ ta tốt, ta về sau hàng năm sẽ trở lại gặp các ngươi." Mạnh Văn Đế nói rằng, "Lại nha đầu, nếu không ngươi vẫn là lưu lại đi, muội muội của ngươi nàng cũng là đang giận trên đầu. Chờ mấy ngày nữa liền tốt, mẹ cũng giúp ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn có hay không thích hợp nam, ngươi tìm hai cưới, an ổn sinh hòa đạt." "Mẹ, không cần." Theo ta trốn lưu tại Mỹ quốc ngày đó bắt đầu, ta liền không thuộc về nơi này, mặc kệ con đường này nhiều khó khăn, ta chính là bỏ cũng muốn đi đến. Hiện tại đã bị muội muội cho vạch trần, ta càng không có mặt lưu tại nơi này. Lão bà tử, nhường nàng đi, coi như chúng ta không có sinh qua nữ nhi này. Mang đến cái đồ chơi này trở về, ta nhìn đều nhàn mất mặt. Mạnh Mộng Đế Ba Ba nói nhìn thoáng qua hắn cái kia hôn huyết hoạt tôn. Mạnh Mộng Đế Ba Ba vừa mới nói xong, Mạnh Văn Đế cũng thu thập xong hành lý, cũng không có dám đối với hắn tra phần bác. Lôi kéo hành lý muốn đi. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ, nhanh đem Mạnh Mộng Đễ cho nàng thẻ ngân hàng cùng hôn qua theo ngân hàng lấy 10 vạn khối tiền đưa cho Mạnh Văn Đễ, nước mắt lưu không ngừng mở ra miệng nói nói. "Đại nha đầu, tiền này ngươi cầm, trong nhà cũng liền những thứ này, nếu là tại mỹ quốc thật không tiếp tục chờ được nữa, ngươi liền trở lại." Lần này Mạnh Văn Đễ cũng không có cự tuyệt, trở về chuyến này, trên người nàng cũng đã không có bao nhiêu tiền. Vừa mới bị Mạnh Mộng Đễ điểm tỉnh sau, cũng biết hắn cái kia người da trắng bạn trai cũng không đáng tin cậy, gặp nàng mụ mụ đem tiền cho nàng, nói một tiếng tạ ơn sau, đã thu lên. Người đi cũng đừng trở về, coi như ta không có ngươi nữa như này. Mạnh Mộng Đễ Ba Ba nhìn thấy Mạnh Văn Đễ thật đem tiền thu lại, một bộ liều mạng dáng phải đi, đối với Mạnh Văn Đễ mắng: "Cha, thật xin lỗi, là ta bất hiếu." Nói liền lôi kéo Dương hành lý, năm con của hắn đi. Mạnh Văn Đễ sau khi đi, Mạnh Mộng Đễ mù mù nhìn xem cũng không tự chủ nước mắt càng chảy càng nhiều. Mạnh Mộng Đễ Ba Ba cũng chảy nước mắt Mạnh Mộng Đễ mù mù kéo lại. Tại đóng cửa lại sau, hai cái lão nhân tịch mịch ngồi xuống trên ghế salon. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe được Mạnh Mộng Đễ mù mù tiếng khóc. Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông trước kia nghe lời ở nhà đại nữa như chạy, cái kia hàng ngày chạy ra ngoài chơi không có nhà tiểu nữ nhi lại lưu lại. Chiếu cố hai người bọn họ dạ, Mạnh Văn Đễ lần này sau khi đi, cô không có cũng không có lại đến một chiếc điện thoại, dường như giống như lần trước, theo nhân gian biến mất như thế. Tại Mạnh Mộc Đễ theo ba mẹ nàng trong nhà đi ra, lái xe mang theo Hách Hải đi quê quán thăm hỏi đại bá cùng Hách Lượng mụ mụ thời điểm, Hách Lượng đã tùy tiện ăn một chút đồ vặn, đang chuẩn bị ngủ một lát buổi trưa. Lúc này để ở một bên điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng nhìn một chút là chính mình Dị Ba Phu cho đến tới, Hách Lượng tiện tay nhận nói rằng: "Dị Ba Phu, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta?" Hách Lượng Ta gọi điện thoại cho ngươi có việc đi cầu ngươi. Dì Ba Phu, nói cái gì cầu hay không, có việc ngươi nói. Khách lượng là như vậy, ngươi Yến Ni biểu bọn nhà hài tử lập tức ngày mai sẽ phải đọc tiểu học, nhưng bây giờ trong thành đọc sách cái này muốn học khu phòng. Không phải không cho đọc. Dì Ba Phu, nếu như là trường tư ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng trường cùng có chút khó khăn a. Trường tư quá mắc, liên biểu mọi người phu cùng Yến Ni hai cái cũng cung cấp không dậy nổi, hai người bọn họ muốn tại nội thành mua bộ học khu phòng. Nhưng trên tay không đủ tiền. Cái này mua nhà là chuyện của ta, cái này thiếu bao nhiêu tiền a, ta, ta cho cầm. Hách Lượng ngào sẵn nói, dù sao khi đó chính mình thời điểm khó khăn, hai cái cứu cứu cùng cái khác á gì đều không mượn, liền dì ba nhà chồng xuất ra trong nhà đến ba vạn khối tiền cấp cho chính mình. Mà những năm này dì ba phu cũng không có mở miệng cùng chính mình chưa từng có tại thân thích trước mặt bọn hắn đề cập qua một câu chính bọn hắn lúc ấy mượn chuyện của Hách Lượng tiền. Tiến nghi ấu sư sau khi tốt nghiệp, cũng là chính mình tại chính các nàng trên trấn tìm một phần làm ấu sư công tác, cũng không có tìm đến Hách Lượng hỗ trợ, nhân tình này một mất thiếu. Hách Lượng vẫn nghĩ thế nào còn? Hiện tại dì ba phu mở miệng đến vay tiền, Hách Lượng cũng đương nhiên không thể từ tuyệt coi như trực tiếp cho mua phòng, cũng coi như trả nhân đình này. Dị Ba Phu nghe được hách lượng sảng khoái như vậy, đối với hách lượng nói rằng, cũng không có bao nhiêu, chúng ta cùng ngươi Yến Ni biểu gọi bà bà bọn hắn tiếp cận một chút, còn kém 20 bạn tiền đặt cọc. Ngươi Yến Ni biểu gọi hai người bọn họ kết hôn mới nhiều năm như vậy, cái này còn muốn nuôi hài tử cũng không có cái gì tổn. Ta Yến Ni biểu gọi nhà nhìn chúng nơi nào hạ khu phòng, ta tới xem một chút, đàm luận tốt ta mua lại đưa bọn hắn, coi như ta cái này biểu ca đưa nàng lễ vật. Cái này, này làm sao có thể, chính chúng ta từ từ trả liền tốt. Dị Ba Phu Năm đó ngươi cho ta mượn tiền tình nghĩa, ta vẫn nhớ, coi như ta hiếu kính ta người, ngươi để cho ta yến nhi biểu buổi bọn hắn liên hệ tốt chủ phòng. Chúng ta ngay tại nội thành gặp mặt. Cúp trước, Hách Lượng trực tiếp làm nói rằng, đang nói xong về sau liền cúp điện thoại, tới nhà để xe lái xe hướng phía đưa giá thị trưởng lái đi. Nhân tình này cũng coi như còn ra đi. Dì Ba phu nhìn xem điện thoại thở dài, một bên dì Ba nhìn xem dì Ba phu dáng vẻ, đối với dì Ba phu hỏi, Hách Lượng có phải hay không không đồng ý vay tiền à? Ta ngẫm lại liền biết, đã nhiều năm như vậy, hắn liền năng tiết đến xem chúng ta mấy người này A Ji cùng Cứu Cứu. Dì Ba phu nhìn một chút dì Ba, còn có biểu bộ Yến Nhi hai vợ chồng, lại là thở dài nói rằng, "Đồng ý, hơn nữa còn nói phòng này hắn trực tiếp mua lại đưa cho Yến Nhi bọn hắn." "Ai? Ngươi nói cái gì? Hách Lượng hắn nói trực tiếp được, đây là chuyện tốt giá ngươi thở dài làm gì à?" Dọa ta một hồi. Dì Ba cao hứng nói, "Ngươi biết cái gì à? Hắn vừa mới nói còn chúng ta năm đó mượn hắn 3 vạn đồng tiền ấn tình, nhân tình này chả, về sau bạn nhất có chuyện gì gấp, chúng ta cũng không tiện mở miệng, ngươi hiểu không? Cái này có cái gì, nhìn ngươi dạng như vậy, ta là hắn a gì?" thật có sự tỉnh ta mở miệng hắn còn có thể không giúp à? Không giống, không giống. Ngươi xem một chút ngươi ca cùng các ngươi mấy cái kia tỉ muội, tách lượng cùng hắn mấy cái biểu minh đệ đi lại không có, chỉ có đi đến nhà, hắn còn tại đi, nhân tình này một khoản, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ chờ chúng ta mấy cái chết, cái này thân thích liền cái mất. Cha, sẽ không, biểu ca lần trước còn để chúng ta đi nhà hắn ngồi một chút, chúng ta một mực không có thời gian đi. Yến Nhi nói rằng, ngươi cũng thật lạ, ngươi mấy cái khác biểu ca, biểu tỷ, biểu muội muốn theo hắn lấy gần như không có cơ hội, ngươi đây từ nhỏ đến lớn cứ như vậy. Cùng ngươi hách lượng biểu ca đích thân chọn, ngươi còn có thể trên trấn nhà trẻ dạy học sao? Vậy bọn ta sẽ cùng hách lượng biểu ca nói một chút, chúng ta phòng ở thịu u, có thể hay không tìm cho ta một phần tại nội thành nhà trẻ công tác. Ngươi liền nghĩ nhà trẻ công tác, không thể để cho biểu ca ngươi cho ngươi đổi một phần tốt công tác. Khả năng này là cuối cùng cơ hội. Dị ba phu chỉ tiếp rèn sắt không thành tên nói. Cha, Tiễn Nghi chính nàng ưa thích liên tốt. Lại nói, chúng ta cũng không muốn cầu cái này hách lượng biểu ca cái gì. Tiễn Nghi lão công đối với dị bà phu nói rằng. Chương 664 Dọa dẫm chương 664, dọa dẫm gì ba phu nghe được con rể hắn đều lợi nói, không khỏi thở dài, Khắc Thân Tích mong muốn đi tìm Hách Lượng hỗ trợ, Hách Lượng cũng để ý tới. Nữ nhi của hắn con rể cùng Hách Lượng thân cận, không nể mặt lấy lòng một chút Hách Lượng, Hách Lượng liền sẽ hỗ trợ. Hai người bọn họ vợ chồng lại không thèm để ý, chỉ có thể thở dài nói rằng: "Hai người các ngươi à, tính toán, chúng ta đi nội thành, các ngươi cho bán nhà cửa gọi điện thoại, liền nói chúng ta đi qua." Tiễn Nhi lão công nghe được hắn cha vợ nói như vậy, liền lấy ra điện thoại cho mua phong ốc gọi điện thoại hẹn gặp tại cửa tiểu khu thấy sao. Liên mở ra bánh bao của hắn xe mang theo người một nhà đi nội thành. Hách Lượng lái xe tới đưa ra thị trường sau, đang muốn lấy điện thoại ra cho Hán Dĩ bà phu gọi điện thoại đi qua. Nhưng điện thoại vừa mới lấy ra, Hán Dĩ bà phu đến điện thoại liền đánh tới, Hách Lượng nhận điện thoại, Hán Dĩ bà phu lại hỏi: "Hách Lượng, ngươi tới người chỗ nào?" "Chúng ta đã đến bán nhà cửa cư xá bên ngoài, vừa mới tới đưa ra thị trường bên này nhà ga, các ngươi nhìn phòng ở địa phương nào?" Hách Lượng hỏi. "Dĩ bà phu đem tên của tiểu khu nói một lần, Hách Lượng nói biết liền cúp điện thoại, lái xe hướng phía Dĩ bà phu nói cư xá lái đi. Đến lúc đó Hải lượng cũng trông thấy dì Ba Phu một nhà, tại bên đường tìm một cái chỗ đậu xe sau khi đậu xe xong, đi tới đối với biểu muội Yến Nhi nói rằng: "Yến Nhi, phòng này nhìn cái sao? Nói liền lấy ra thuốc lá cho dì Ba Phu cùng Yến Nhi lão công đưa tới. Còn không có, chủ phòng vẫn còn chưa qua đến. Để chúng ta đợi lát nữa, ca, lần này làm phiền ngươi." Yến Nhi có chút thẹn thùng nói: "Cùng chính mình biểu ca có cái gì khác khí? Đúng rồi, đã các ngươi đem đến thị khu, kia tại trên chấm nhà trẻ công tác, cái này mỗi ngày qua lại hơi rắc rối rồi, có muốn hay không ta cho ngươi tại nội thành an bài một cái công tác, ngươi muốn làm cái gì?" Khách lựa mở miệng hỏi: "Ta còn là tương đối nhà trẻ lão sư, ca, ngươi có thể giúp ta tìm một cái quan hệ sao, tốt nhất cùng trong nhà gần một điểm." Tiễn Ni trả lời: "Ngươi này, ta tìm người giúp ngươi hỏi một chút, rất thuận tiện. Ngươi không cần nhắc thay cái công tác sao?" Tiễn Ni nhanh lắc đầu nói rằng, "Khác ta cũng không làm xong, ta còn là làm ta hấu sư a, tiểu bằng hữu bọn hắn rất tốt." Tiễn Ni tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn lao công điện thoại di động vang lên lên, khi hắn đưa di động lấy ra thời điểm, điện thoại liền bị cúp sau, một cái cầm trong tay lão niên điện thoại di động hơn 70 tuổi lao thái thái tới hỏi: Các người có phải hay không gọi điện thoại tới mua phòng ốc? Đúng vậy chính là chúng ta, lần trước cùng chúng ta nhìn nhà là một cái lao gia tử, không phải ngươi à?" Yến Nhi lão công nói rằng, "Kia là anh ta, phòng này là ta, hắn ở bên ngoài, ta liền tự mình trực tiếp tới. Phòng ở lần trước các ngươi cũng nhìn. Giá cả 128 vạn cũng đang lựa tốt, vậy các ngươi tiền mang tới không có." Lao Thái thái hỏi. Nghe được Lao Thái thái cha hỏi, Yến Nhi cùng hắn lão công không tự chủ được nhìn về phía Hách Lượng, Hách Lượng tự nhiên nói rằng, "Ừm, tiền mang đến, chúng ta tìm môi giới chỗ, ký tên hợp đồng qua một chút hộ a." Ngươi phòng bản đi lấy đến. Lần trước anh ta không có cùng các ngươi nói đi, cái này phòng đang tại ngân hàng áp lấy, các ngươi trước cho ta 30%varphi khoản, chờ ta đem phòng bản lấy ra tại cho các ngươi sang tên. Cái này sợ là không được a, đoạn nhất tiền chúng ta cho, ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ?" Hách Lượng đội mà nói. "Ta một cái lão thái bà còn có thể tham các ngươi tiền không thành, nếu không phải nhi tử ta cần tiền gấp, ta cũng sẽ không đem phòng ở bán, cái này chìa khóa ta trước cho các ngươi, các ngươi vào ở đi." "A dị, phòng này chúng ta mua được cũng là cho Hải Tử đọc sách, cái này qua không được hộ." Chúng ta lấy ra cũng không có cái gì dùng. Ngươi vẫn là trước tiên đem phòng bản lấy ra đi. Các ngươi tiền trước không cho ta, ta cũng một chút không bỏ ra nổi tới đi, nếu không chúng ta cho các ngươi viết cái giấy nhận tin. Chờ ta lấy ra nhất định lập tức cho các ngươi sẵn tiền, một tuần lễ là đủ rồi. Biểu ca, nếu không chúng ta trước đưa cho nàng một phần ba a nhà kia chúng ta nhìn rất tốt. Hơn nữa giá cả còn tiện nghi." Tiễn Nghi nhỏ giọng nói. Hách Lượng nhìn xem dì ba phu một nhà kia chờ đợi ánh mắt, Hách Lượng lạc qua coi như tinh minh dì ba phu đối với dì ba phu nói rằng Dị Ba Phu, nhiều tiền như vậy, vạn nhất chơi xấu lời nói, cái này đều đổ xuống sông xuống biển, hiện tại Jun âm bên trên loại sự tình này rất nhiều a. Hách Lượng, ngươi là ông chủ lớn, ngươi hiểu so với chúng ta nhiều, ngươi quyết định. Yến Nghi bọn hắn nói không tính. Dị Ba Phu bị Hách Lượng nói chuyện rất kiên định nói rằng, Dị Ba Phu nói xong, liền kéo qua còn tại cùng Lao Thái Thái nói chuyện đến Yến Nghi bọn hắn, ra hiệu bọn hắn cũng không cần nói lời nói. Hách Lượng lúc này mới đối lấy Lao Thái Thái lại mở miệng nói ra, Lao Thái Thái nếu không dạng này, tiền này đâu, chúng ta cũng không đi cho bay, ta trực tiếp tiền đặt cọc. Chúng ta đi tìm cái môi giới công ty, ký kết mua bán hợp đồng sau, nhờ môi giới công ty bổ tiếp trực tiếp đi ngân hàng, kia phòng bản lấy ra trực tiếp đi qua hộ thế nào? Cái này, việc này ta muốn ta lão đầu tư tới mới có thể làm, hắn đi ngoài địa, phòng bản bên trên là ta già đầu lĩnh danh tự. Nếu không các ngươi trước đưa tiền, chúng ta ký hợp đồng cũng giống vậy, ta sẽ không quyến lợ. Lúc này Hách Lượng cũng thấy rõ, khó trách cái này học khu phòng dễ dàng như vậy, lão thái thái này chính là mong muốn lừa gạt bút tiền hóa giải một chút kinh tế áp lực, lấy tới cuối cùng tiền này khả năng thành tiền thuê cũng có nói. Tinh minh gì ba phu cũng thấy rõ. Đối với Yến Nghi Biểu buộc cùng hắn lao công hỏi, "Phòng này các ngươi nơi đó tìm?" Là trên mạng tìm, tại cái kia bỏ ốc sen trang web bên trên nhìn thấy. Dù sao cái này xỉ cột hẻn phòng giao dịch trang web này rất nổi danh. Yến Nghi lão công nói rằng, Hách Lượng nghe được bỏ ốc sen trang web bên trên tìm, cũng không cùng lao thái thái nói nhảm, trực tiếp đối với lao thái thái nói rằng, "A Di, đã qua không được hộ, phòng này chúng ta cũng không muốn rồi. Các ngươi tại sao có thể dạng này, vừa mới liền có người muốn mua ta phòng ở, đều muốn giao dịch, ta bồi thường giấy mất, cố ý tới mua cho các ngươi. Các ngươi phải bồi thường ta tổn thất." Nói nhìn một chút, cảm giác Yến Mi dễ khi dễ một chút, đi qua giữ chặt Tiễn Mi muốn nàng bồi thường một vạn khối tiền tổn thất. Tiễn Mi lão công người tốt thì tốt, nhưng chính là quá thành thật, cùng Yến Mi cũng là tuyệt phối, nhìn thấy Lao Thái thái dạng này trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Dì ba phu tới là biết ăn nói, nhưng cũng bị Lao Thái thái đôi nói không ra lời. Hách Lượng trực tiếp lấy điện thoại ra, đi đến một bên báo cảnh sát. Tại báo xong cảnh sát, Hách Lượng lúc này mới đối lấy Lao Thái thái nói rằng: "Lao Thái thái, người đây là giở giẫm, ta cần phải báo cảnh sát." "Ngươi báo động a, là các ngươi trái với điều luật a." ngược lại các ngươi phải bồi thường tiền. Lao Thái Thái nhìn xem Hách Lượng nói rằng, dường như đã thành thói quen như thế. Hách Lượng nhìn xem Lao Thái Thái dáng vẻ, khẽ nhấc tay muốn đi đánh người, Lao Thái Thái thấy Hách Lượng dáng vẻ cũng không sợ, đối với Hách Lượng khiêu khích nói, ngươi có phải hay không muốn đánh người? Nơi này đều là giám sát, ngươi dám đánh ta, ta liền báo động, ngươi cũng chạy không được. Cứ như vậy chẳng có, có một hồi, một xe cảnh sát lái tới, đối với Hách Lượng bọn hắn nói rằng, các ngươi hãy báo cảnh. Chuyện gì xảy ra? Ta báo, vị này Lao Thái Thái, nàng lôi kéo chúng ta không cho đi, muốn chúng ta cho nàng một bạn cuối tiền. Kết luận đối với cảnh sát trả lời. Cảnh sát đồng chí các ngươi tới buổi bạn, các ngươi cho phân xử thử, nói muốn mua ta nhà, ta đẩy một cái khác người mua cô y tới, bọn hắn không mua, ta phải bồi thường không có vấn đề chứ. Là ngươi không có phần bạn, phòng này qua không được hộ, chúng ta mới không cần, trái với điều ước cũng là ngươi trái với điều ước, ta nhìn ngươi chính là mong muốn lừa gạt tiền, cảnh sát đồng chí, ngươi đem cái này lừa đảo bắt lại. Dì ba phu đối với tới cảnh sát nói rằng: "Lão thái thái, ngươi trước tiên đem nắm lấy tay của người ta cho buông ra. Ngươi dạng này nắm lấy người ta cũng không phải chuyện gì." Cảnh sát đối với bán nhà cửa lão Thái Thái nói rằng, bọn hắn không bồi thường ta tiền, ta liền không buông, chứ bồi ta tổn thất." Lão Thái Thái hung hăng cản quầy nói. "Lão Thái Thái, đã phải bồi thường, vậy các ngươi đều đi với ta đồn công an một chuyến, ngươi muốn một vạn khối tiền bồi thường hơi nhiều a. Vậy đi đồn công an, ta chỉ cùng bọn hắn một nhà đàm luận, người kia thì không nên đi. Ta là sẽ không theo hắn nói." Lão Thái Thái chỉ bảo Hách Lượng nói rằng, "Đây cũng không phải là ngươi nói tính, lão Thái Thái, đi thôi." Cảnh sát nói xong liền đem lão Thái Thái cùng Hách Lượng cùng dì ba phu một nhà đều mang đến đồn công an. Cảnh sát đồng chí, chúng ta lái xe tới, các ngươi phía trước mở, ta ở phía sau đi theo." Hách Lượng chỉ một chút xe của mình nói rằng. "Vậy được, vậy chính ngươi đuổi theo." Cảnh sát nhìn thoáng qua Hách Lượng ô tô trả lời. Chờ đến đồn công an, cảnh sát liền đem Hách Lượng cùng Lao Thái Thái đưa đến một gian trong văn phòng, mang vẻ cảnh sát vừa mới muốn làm điều giải, một cái cảnh sát nhân dân sang đây xem đến Lao phu nhân. Đối với muốn điều giải cảnh sát nhân dân nói rằng: "Ngươi cùng ta đi ra một chút, ta có cái sự tình nói cho ngươi một chút." chương 665, trả nhân tỉnh chương 665, trả nhân tỉnh làm điều giải cảnh sát nhân dân ngừng hách lựa bọn hắn chờ một chút, liền cùng tiến đến cảnh sát nhân dân sau khi rời khỏi đây, đối với cảnh sát nhân dân hỏi: "Sư Minh, cái kia Lao Thái Thái người biết ta, ngươi thế nào đem cái này Lao Thái Thái mang về, nàng chính là một cái phiền toái, lần này muốn đem nàng đưa tiến liền có khăn." Cảnh sát nhân dân đoán trước nói: "Lao Thái Thái này ai vậy? Có quan hệ gì sao? Mở miệng liền phải một bạn, ta nhìn nàng chính là dọa dẫm bắt trẻ." Vị Têu đi ra cảnh sát nhân dân có chút tức giận nói: Nhìn xem bị kêu đi ra cảnh sát nhân dân vẻ mặt này, kia cảnh sát nhân dân cũng biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: "Lão thái thái kia, ai cũng không phải có phải hay không nàng muốn bán nhà cửa, qua không được hộ, người ta không cần mua, nàng muốn người ta bồi nạng tổn thất, tựa như là còn muốn một vạn khối tiền bồi thường." Mang về cảnh sát nhân dân trả lời: "Ngươi mới vừa tới, lão thái thái này tháng trước liền đến 3 lần, nàng lừa tôi rồi, chúng ta cũng không thể cầm nàng thế nào. Ngươi đem mua phòng ốc kêu đi ra, để bọn hắn bồi 1000 khối tiền, để bọn hắn trở về đi." Cảnh sát nhân dân giáng nói: "Cái này không xong à?" Việc này giống như cần một số người không có sai à, phòng này qua không được hộ, đương nhiên không thể mua. Cái này còn muốn bồi thường, đây không phải chơi sọ là sao? Mang vẻ cảnh sát nhân dân hướng trong văn phòng nhìn thoáng qua trả lời. Không có cách nào à, tuổi tác bày ở chỗ nào, nàng con cái cũng mặc kệ nàng, chúng ta tạm thử liền nằm trên mặt đất nơi này đâu, chỗ đó đau. Co như muốn mua nàng nhà người gặp xui xẻo a ngươi đi gọi đi ra, ta cùng với các nàng nói. Cảnh sát nhân dân nói rằng, muốn làm điều giải cảnh sát nhân dân chỉ có thể đem hách lượng kêu đi ra đem lão thái thái tình huống kiên nhẫn cùng hách lượng hắn giải thích một bên, nói rằng cuối cùng, kia cảnh sát nhân dân đối với hách lượng nói rằng: "Vị tiên sinh này, lão thái thái này chúng ta cũng không có biện pháp, nếu không các ngươi ra 1000 khối tiền, đuổi nàng đi tốt. Việc này kéo lấy cũng phiền báis." Cảnh sát đồng chí, lão thái thái này chính là dọa dẫm, lừa gạt, các ngươi còn muốn chúng ta cho nàng 1000 khối tiền. Nàng lớn tuổi rồi, rất khó làm, chúng ta cũng không thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Ngươi coi như tự mình xuôi xẻo ác. Đây nhất định là không được, nếu như vậy vậy ta mời luật sư tới cùng các ngươi nói chuyện." Nói Hách Lượng liền phải lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cảnh sát nhân dân tội vạng lôi kéo tay của Hách Lượng nói rằng: "Vị tiên sinh này, ngươi chờ một chút a, ta, ta cùng bên trong lão thái thái đi nói một chút." Hách Lượng cũng minh bạch, cái này cảnh sát nhân dân xử lý loại chuyện này, nhờ một sự không bằng ít một chuyện. Nhìn thấy phía bên mình cương ngạnh, liền đi làm lão thái thái kia công tác. Cái này cảnh sát nhân dân trở ra, đem lão thái thái kêu lên, tới một cái khác trong văn phòng, đối với lão thái thái nói rằng: "Lão thái thái, ngươi liền không thể an ổn điểm sao? Nếu như ngươi còn như vậy, chúng ta chỉ có thể đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Ta lại không có phần pháp." Để bọn hắn bồi thường ta tổn thất, ta nơi nào có sai? Nói Lão Thái Thái liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, vỗ mặt đất khóc rống lên. Lão Thái Thái, người ta cũng định tìm luật sư, ngươi mong muốn đi vào lời nói, có thể tiếp tục náo loạn, ngươi cũng không nhìn một chút người kia mợ già sẽ gì. Cảnh sát nhân dân nhìn xem Lão Thái Thái nói rằng, Lão Thái Thái nghe xong lời này, cũng không lộ sụt, trực tiếp từ dưới đất ngồi dậy, đối với cảnh sát nhân dân nói rằng, Vậy ta không cần một bạn, cho ta 1 ngàn cũng có thể a. Lão Thái Thái, việc này ngươi đã làm sai trước, ngươi nếu là tiếp tục náo loạn, chờ người ta luật sư đến đây, ngươi cần phải bồi người ta tiền. Vậy đi đi, vậy ta trở về. Nói Lao Thái Thái trực tiếp ra văn phòng, thì rời đi, quan thuộc như thế. Tiên Nhi, dì Ba Phu, ngươi nhìn phòng này đã mua không thành, nếu không chúng ta đi môi giới bên kia nhìn một chút. Gia Đồn Công An, khách lượng đối với dì Ba Phu một nhà nói rằng, môi giới đi xem, giống như môi giới thu phí rất cao, nếu không chúng ta vẫn là trên mạng tìm tiếp à. Dì Ba có chút đau lòng tiền nói rằng, khách lượng thấy dì Ba cái bộ dáng này, chỉ có thể đối với dì Ba nói rằng, dì Ba, ngươi không thông qua môi giới, vạn nhất giống lần nãy bị lừa lạm sao bây giờ. Nghe khách lượng Ngươi một cái lao thái bà biết cái gì a, lần này cần không phải hách lượng đại, tiền của chúng ta liền bị vừa mới lao thái bà kia lừa gần đi." Dị Ba phu lập tức nói tiếp, "Kẻ đi tôi, tranh thủ hôm nay đem phòng ở đến sự tình giải quyết." Nói hách lượng liền mang theo Dị Ba phu một nhà tới vỏ Ocean môi giới công ty, cùng bên trong tiêu thụ nói chính mình đối nhà yêu cầu. Liên đệ Dị Ba phu một nhà chính mình chọn. Chính hắn thì ra đến bên ngoài cho Long Diêu gọi điện thoại. Điện thoại đang vang lên 2 tiếng sau, Long Diêu nhận, đối với hách lượng hỏi, "Lão bản, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì phức khó?" Long tổng Chúng ta vào ô xin kia trang web xảy ra chuyện rồi. Ngươi lưu ý một chút. Hách lượng trả lời: "Lão bản, trang web vận hành rất tốt, ngươi phát hiện vấn đề gì? Xin ngươi chỉ rõ." Long Diêu khẩn chứ hỏi. Hách lượng liền đem dì ba phu một nhà tại vào ô xin trang web bên trên tao ngộ lừa đảo chuyện nói một lần, tiếp lấy còn nói thêm: "Long tổng, nếu là chuyện như vậy nhiều, đối với chúng ta công ty đã kích sẽ rất lớn, chủ yếu là chính bọn hắn offer liền giao dịch, tổn thất này là công ty tiền phải a." Minh Bạch: "Lão bản, ta hiện tại liền đi mạng lưới bộ để bọn hắn đem cái này lỗi thùng bộ lên, về sau không có phần bạn." liền không thể lại treo ở trang web bên trên. Số điện thoại cũng làm ấn dấu. Long Diêu đội vàng bảo đảm nói: "Ân, ngươi đi mau đi." Ta cũng liền thuận miệng nói. "Đúng rồi, kỳ thật muốn nhìn số điện thoại cũng được, làm việc gì gì đó là được." Vậy cũng trước. Nói hách lượng liền đem điện thoại cho treo. Lúc này dì ba phu một nhà cũng theo trong tiệm đi ra, bên cạnh nhân viên bán hàng còn đang không ngừ quên. "Dì ba phu, thế nào?" Hách lượng mở miệng hỏi. "Giá cả quá mắc, muốn hơn 180 vạn nhất bộ." Dì ba phu thở dài nói rằng: "Cái này học khu phòng chính là cái này giá." Vừa mới lao thái thái kia chính là một cái lừa đảo, mới mở ra giá cả kia. Hách Lượng đúng rồi gì ba phụ giải thích một câu. Vị tiên sinh này nói là, bộ này 180 vạn đến đã rất rẻ, khác đều muốn 200 vạn các bước. Tiêu thụ đội vàng nói, "Ngươi cho chủ thuê nhà gọi điện thoại, phòng này chúng ta muốn, mà lại là tiền đặt cọc, nhường hắn cho ưu đãi." Hách Lượng đối với Tiêu thụ nói rằng, Tiêu thụ nghe được Hách Lượng lời nói, nhìn tình huống này là Hách Lượng làm chủ, liền đội vàng cho chủ thuê nhà đánh một chiếc điện thoại tới cũng có một rồi, một đôi bốn mười mấy tuổi vợ chồng đến đây, nhân viên bán hàng cho song phương sau khi giới thiệu, mở miệng đối với tới vợ chồng nói rằng, vị tiên sinh này trực tiếp tiền đặt cọc mua xuống phòng ốc của các người, hy vọng các người đánh bại một chút giá cả. Cái này giá phòng là không thể nào hạ hàng, nếu không cái này tiền hoa hồng chúng ta ra, các người thấy thế nào? Nam tử nhìn thoáng qua lão bà hắn mở miệng nói ra, nếu không phải chúng ta Hải Tử còn đọc sơ trung, muốn bên kia phải học khu phòng, chúng ta cũng sẽ không đem bên này phòng ở dễ dàng như vậy xử lý sạch. Lão bà hắn cũng tiếp lời nói, khách lượng nhìn đồng hồ, cũng lời lại của kẻ mặc cả trực tiếp đáp ứng xuống, liền để nhân viên bán hàng đi khởi thảo hợp đồng đi. Qua hết hồ sau, trực tiếp đem tiền chuyển tới, dì ba nhà trồng tiếu nhiều năm như vậy ân tình cũng coi như có rớt. Chờ theo ngân hàng đi ra, dì ba phu cười nói với Hách Lượng, "Hách Lượng, phòng này ngươi thật cho ngươi biểu mộ à?" "Ừ, dì ba phu, vậy ta đi về trước, có rảnh rỗi lại đến nhà ngươi." Hách Lượng cũng cười nói rằng, "Nếu không đi nhà ta ăn cơm đi, ăn xong cơm lại trở về." Dì ba vội vàng nói, "Lần sau, lần sau." "Dì ba phu, ta đi, có việc lại cho ta gọi điện thoại." Nói Hách Lượng liền trực tiếp lên xe, hướng phía biệt thị lái đi. Tới ban đêm, Mạnh Mộng Đệ cũng trở về tốt sau, sau khi rửa mặt cùng Hách Lượng nằm ở trên giường, liền đem chuyện trong nhà nói với Hách Lượng một lần. Hách Lượng sau khi nghe xong liền đối với Mạnh Mộng Đệ hỏi: "Ngươi đem kia 20 vạn khối tiền lưu cho cha mẹ ngươi, có phải hay không muốn thông qua mẹ ngươi, đem tiền này cho người tỷ?" Nhung hắn làm chút ít chuyện làm ăn. "Ừ, Hách Lượng, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Mạnh Mộng Đệ đối với Hách Lượng hỏi: "Có cái gì tốt quái, nghĩ không ra tỷ ngươi cũng thật là liều, vì nhập tịch thế mà tìm một người gia đen, còn sinh một đứa bé." Ai nói không phải đâu, hy vọng nàng có thể bị ta mắng lưu lại, kỳ thật những năm này cha mẹ ta thật muốn thị ta, mặc dù bọn hắn ngoài miệng cũng nói. Mạnh Mộng đễ rượi vào hách lượng nói rằng, thì nguyên nàng mạnh hơn, nếu như thành công nàng có thể sẽ lưu lại, bây giờ thấy ngươi tốt như vậy, ta khẳng định nàng sẽ đi, khả năng hiện tại đã đi. Hách lượng thở dài nói rằng. Hách lượng tiếng nói vừa dứt, tay của Mạnh Mộng đễ cơ văng lên, Mạnh Mộng đễ nhìn thoáng qua đối với hách lượng nói rằng, mẹ ta, mẹ ta đến rồi. Chương 666, lẽ dịu chương 666, lẽ dịu hách lượng thấy Mạnh Mộng đễ nhìn xem chính mình, cũng không có đi nghe. Liên không có tức giận nói: "Ngươi nhìn ta làm gì, nghe a?" Mạnh Mộng đẽ bị hách lượng tiểu nói này, nhanh đem điện thoại nhận, đối với điện thoại nói rằng: "Uy, mẹ, người đã chế thế như vậy, người gọi điện thoại cho ta làm gì a? Cha ngươi té xỉu, tiểu nha đầu các ngươi mau tới đây a." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ gầm nói. Mạnh Mộng đẽ nghe được mẹ của nàng nói nàng ba ba té xỉu, nhanh từ trên giường ngồi dậy nói rằng: "Tỷ ta đâu, trước đưa bệnh viện a chúng ta cái này tới. Tỷ ngươi, tại ngươi sau khi đi, nàng mang theo con trai của nàng cũng đi, cha ngươi bị nàng chọc tức liền cơn đều không có ăn một miếng." Vừa mới rời giường đi nhà xí bỗng nhiên liền té xỉu. Mạnh Mộng Đễ mù mù khóc lóc kể lại nói. Hách Lượng nhìn xem tất kinh Mạnh Mộng Đễ, vào xem lấy cùng với mẹ của nàng táng đâu, liền đem điện thoại theo cầm trong tay của nàng tới, đối với điện thoại nói rằng: "Mẹ, người đánh số 120, trước tiên đem cha ta đưa đến bệnh viện. Tới bệnh viện sau, lại cho ta gọi điện thoại. Chúng ta trực tiếp tới bệnh viện." "Tốt, ta gọi ngay bây giờ 120. Các ngươi cũng nhanh lên tới." Mạnh Mộng Đễ mù mù mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Ân, mẹ, không có chuyện. Vậy chúng ta cúp trước a." Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại. Đối với quần tại ngẩn ra mạnh ngậm để nói rằng, xuyên nhanh quần áo à, thất thân làm gì? Mạnh ngậm để nghe được Hách Lượng nhắc nhở, lúc này mới hoảng hảng chương chương cầm quần áo lên mặc vào. Hách Lượng mặc quần áo từ thế, tới Hách Hải cửa gian phòng gõ một cái cửa, đối với bên trong Hách Hải nói rằng, "Tiểu Hải, ông ngoại ngươi bệnh, ta cùng ngươi mụ mụ muốn đi ông ngoại ngươi trong nhà, ngươi ngày mai đi chung giật túc túc trong nhà ăn cơm." Hách Lượng tiếng nói vừa mới rơi, Hách Hải liền đem cửa mở ra, nhìn xem Hách Lượng hỏi, "Ông ngoại hắn nghiêm trọng không? Bé xỉu, còn không biết tình huống." Hách Lượng nhìn xem Hách Hải nói rằng, "Ta cùng đi, ông ngoại đợi ta rất tốt." Ta cũng muốn đi xem hắn." Hách Hải nói nghiêm túc. "Vậy ngươi cũng đi a, đem y phục mặc tốt. Ta dưới lầu trên xe chờ ngươi cùng ngươi mẹ xuống tới." Hách Lượng nói liền hướng phía dưới lầu đi đến. Không có một chút thời gian, Mạnh Mộc Đễ cùng Hách Hải vội vã ra đến bên ngoài, trên Mạnh Mộc Đễ sau xe liền túm dục Hách Lượng mở nhanh lên. "Mẹ, ngươi đừng ngồi a, ông ngoại nhất định sẽ không có chuyện." Hách Hải ở phía sau xe chỗ ngồi quên nhủ. "Đúng vậy à, Mộc Mộc, ta kia lão nhạc phụ nhất định sẽ không có chuyện, hiện tại trời đều đen như vậy, mở nhanh nguy hiểm." Hách Lượng nhìn xem ghế lái phụ Mạnh Mộc Đễ cũng quên nhủ đều do kia mạnh vấn đễ, nàng không trở lại chuyện gì cũng cứ có, hiện tại tới lại đi, cha ta nhất định thương tâm chết. Hắn đem chúng ta hai cái đứa nhi, tứ nhỏ đã làm bạo bối như thế. Mạnh Mộng Đễ bôi nước mắt nói rằng: "Người trước đừng qua, cho người mẹ gọi điện thoại, hỏi một chút 120 có tới không, tại cái nào bị bệnh." Viện. Hách Lượng lái xe nói rằng: "Mạnh Mộng Đễ nghe được Hách Lượng nói như vậy, đội vàng lấy điện thoại di động ra cho nàng mụ mụ đánh một chiếc điện thoại điện thoại đi qua. "Mẹ, cha ta thế nào, 120 có tới không?" Điện thoại vừa kết thông, Mạnh Mộng Đễ liền mang theo giọng nện náo lo lắng hỏi: Cha ngươi đã tỉnh lại, xe cứu thương còn không có đến, đợi lát nữa tới bệnh viện sau, ta lại cho các ngươi gọi điện thoại, không đến lúc. Ta nhìn cha ngươi cũng không có cái gì chuyện. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ đã khôi phục lại, đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Không có chuyện liên tốt, mẹ ngươi đi trước chiếu cô cha người khác, chờ đến bệnh viện lại cho ta gọi điện thoại a, lúc trước." Mạnh Mộng Đễ của Yên Lòng nói rằng: "Đã bị đỡ lên giường, dự vào nghỉ ngơi Mạnh Mộng Đễ ba ba, đối với cuộc điện thoại Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nói rằng: "Ngươi lão bà tử này cũng thật là, ngờ nấy việc nhỏ liền cho nữ nhi nữ tế gọi điện thoại, ngươi không biết rõ bọn hắn lớn như vậy công ty." Rất bận rộn sao? Bọn hắn là nữ nhi nữ tế, chúng ta giả bệnh không cho bọn hắn gọi điện thoại, cho ai đánh à? Bệnh viện này đi bảo, ta và ngươi hai cái cái này kiểm tra cái kia trả tiền, chúng ta tìm tới chỗ sao? Hay, giả không còn dùng được. Mạnh Mộng đễ ba ba thở dài một cái, liền nằm vật xuống trên giường. Mà trên xe, lái xe hết lượt, đối với đã bình tĩnh trở lại Mạnh Mộng đễ nói rằng, "Mộng Mộng, nếu không để ngươi cha mẹ sống đến chúng ta bên này ở à lâu tuổi, ra chút chuyện chúng ta lại chạy trở về cũng phiền báis. Vậy ngươi cùng bọn hắn nói, ta nói là không thông, lần trước ta liền để bọn họ chạy tới" Tôi chiếu cố bọn hắn, hai người bọn họ chính là không nguyện ý ta có biện pháp nào. Ân, vậy đợi lát nữa ta cùng với các nàng nói một chút. Đại bá bọn hắn cũng là, để bọn hắn tới Việt thị cũng không nguyện ý liền đưa thích vùi ở Đông Tôn phòng cũ bên trong. Hách Lượng bất đắc dĩ nói một câu. Mở không có một người, Mạnh Ngụm đếm mụ mụ điện thoại lại đến tới, nói xe cứu thương đã tới, nhờ Hách Lượng cùng Mạnh Ngụm đệ trực tiếp đi bệnh viện nhân dân liền tốt. Chờ Hách Lượng bọn hắn đuổi tới bệnh viện thời điểm, Mạnh Ngụm đệ ba bà đã kiểm tra xong. Mạnh Ngụm đệ chạy tới hỏi, "Cha, người cảm giác thế nào? Có sao không? Có thể có chuyện gì?" chính là 3 ngày không có ăn cái gì đổ bẩn, đường mau thấp, lúc này mới té xỉu. Mẹ ngươi cũng là, chút chuyện nhỏ này còn muốn điện thoại cho ngươi. Ta nói với nàng không cần tới, còn để cho ta tới kiểm tra một chút, không phải lãng phí tiền sao?" Mạnh Mộng Đệ Ba ba ngồi trên ghế trả lời. "Ông ngoại, nếu không ngươi cùng bà ngoại đi nhà ta a, ta muốn ăn bà ngoại nấu cơm, bụng mù đốt tuyệt không ăn ngon." Trách lượng tới lôi kéo Mạnh Mộng Đệ Ba ba nói rằng, "Ông ngoại không đi, ông ngoại cũng biết các ngươi tốt bụng, nhưng bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có cơ xá lao hòa khí, ông ngoại sẽ buồn bực ra bệnh." Nghe được Mạnh Mộng Đệ Ba ba lời nói, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ liếc nhau một cái, cũng không có lời, liền bịn Mạnh Mộng Đễ 33 tới trên xe. Tại trở lại Mạnh Mộng Đễ trong nhà, an bài tốt cha của hắn nằm ngủ sau, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ đem trong nhà ghế sofa kéo ra, lấy ra một giường tấm thẳng đưa cho Hách Hải nói rằng: "Hách Lượng, như tiểu Hải buổi tối hôm nay ngủ ghế sofa, hiện tại cũng đã chế thế như vậy, các ngươi ngày mai có thể đi trở về. Ân, mẹ, ngươi cũng sớm một chút đi ngủ. Chúng ta tẩy mặt cũng ngủ." Hách Lượng đối với hắn mẹ vợ trả lời. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ tới Mạnh Mộng Đễ gian phòng nằm ngủ sau, Mạnh Mộng Đễ mở miệng đối với Hách Lượng nói rằng: Hách Lượng, nếu không ta tại mẹ trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngày mai ngươi mang theo Tiểu Hải về trước đi. Thì ta dạ này vội vội vàng vàng lại chạy, ta sợ cha ta không tiếp tụ được. Ân, Dương Tiểu Hải cũng lưu lại đi, hắn cùng hắn ông ngoại nói đến. Hách Lượng mở miệng trả lời. Ân, vậy ngươi ngày mai về trước đi, ngược lại hiện tại cũng nghỉ, đứng rồi, ngươi đem xe ngươi lưu lại cho ta, ngươi ngồi xe trở về. Bạn nhất có chút việc, ta cũng muốn mở một chút. Ân, nếu không ta nhường Lưu Hoa Phong đem xe cho ngươi đưa tới, ta chiếc xe này ngươi mở ra cũng không thỏa tay. Hách Lượng nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Mạnh Ngộng để nói rằng, Vậy được, vậy ngươi nhường Hoa Phong Đại ca năm chiếc kia xe Việt giá đưa tới, không nên đem chiếc xe thể thao kia đưa tới. Ngủ đi, đều đã chế thế như vậy." Nói liền kéo qua tay của Hách Lượng gối lên dưới cổ, một cái chân hướng trên người Hách Lượng một đặn, rất nhanh ngủ xuống dưới. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng sau khi rời giường, mở cửa phòng, Mạnh Mộng Đễ cha mẹ cùng Hách Hải đều rời giường, Hách Hải chính cùng Mạnh Mộng Đễ ba ba trên bàn uống vào sữa đậu nành, an màn đầu. "Hách Lượng, ngậm ngậm còn đang ngủ à, ngươi điểm tâm ta đặt ở phòng bếp, ta cho ngươi đi lấy đến." Mạnh Mộng Đễ mụ mụ đối với Hách Lượng nói rằng, "Ăn mẹ Mộng Mộng nói phải ở nhà ở vài ngày, Tiểu Hải cũng tại nhà ngươi ở đoạn thời gian. Ngươi không có ý kiến chứ? Hách Lượng ngồi vào bàn ăn đã nói nói, nếu như các ngươi bận rộn, liền đều trở về đi. Ta đã tốt, hôpa chính là đường máu thấp. Mạnh Mộng Đế Ba Ba ăn được sau đứng lên nói rằng, bận rộn cái gì a, hiện tại công ty có người quản, ta chính là mỗi ngày đi xem một chút. Cha, hút nhiều thuốc. Hách Lượng thấy Mạnh Mộng Đế Ba Ba đang sờ túi, xuất ra trên người mình đặt vào một bao thuốc lá đưa tới nói rằng, nào có thông thả đến, liền ngươi hai A Ji nhà cái kia biểu ca mợ sưởng nhỏ mỗi ngày đều bận bịu muốn chết, người lớn như vậy nhà máy, khẳng định càng bận lộn, nhường ngậm ngậm trở về với ngươi. Tiểu Hải lưu lại là được rồi. Mạnh Mộng Đễ ba ba rút ra một điếu thuốc sau khi đốt nói rằng: "Nữ Nhi muốn ở nhà ở vài ngày, liền ở vài ngày, ngươi bình thường còn gọi lấy Nữ Nhi gà cho người cùng ngươi không buồn, đến liền trở về. Hiện tại Nữ Nhi muốn ở, ngươi còn không vui." Mạnh Mộng Đễ mù mù đem bữa sáng đặt vào bàn ăn bên trên đối với Mạnh Mộng Đễ ba ba nói rằng: "Lúc này Mạnh Mộng Đễ cũng ngáp một cái hiện ra, đối với mẹ của nàng nói rằng: "Mẹ, điểm tâm ăn cái gì a?" Liền ngước lời Tiểu Hải đều ra giường, ngươi còn đang ngủ, ta đi phòng bếp lấy cho ngươi, ngươi nhanh đi tẩy mặt. Giống điều gì? Mạnh Mộc Đễ mụ mụ vừa nói vừa đi phòng bếp giúp Mạnh Mộc Đễ bữa sáng đem ra. Chương 667, cha vợ chương 667, cha vợ đang ăn quá sớm sau bữa ăn, Hách Lượng vốn nghĩ liền phải lái xe trở về, lại bị Mạnh Mộc Đễ Ba Ba gọi vào trên ban công. Đóng lại ban công phía sau cửa, Mạnh Mộc Đễ Ba Ba đưa cho Hách Lượng một điếu thuốc. Hách Lượng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Mạnh Mộc Đễ Ba Ba, chỉ từ sau khi kết hôn, biết Hách Lượng không hút thuốc lá, Mạnh Mộc Đễ Ba nàng liền không có điều qua rút một cây, ta có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Mạnh Mộng Đễ Ba Ba nhìn xem Hách Lượng kia nghi ngờ biểu lộ cho mình đốt, lại cho Hách Lượng cho đốt. Lần này Hách Lượng cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng hít một hơi, đối với Mạnh Mộng Đễ Ba Ba nói rằng, "Cha, có chuyện gì ngươi nói đi." Mạnh Mộng Đễ Ba Ba nhìn một chút trong phòng ăn cơm Mạnh Mộng Đễ, lại sau khi hít một ngụm khói mới lên tiếng. "Hách Lượng, ngươi cùng Mộng Mộng kết hôn cũng 5 năm đi." "5 năm? Cha, ngươi hỏi cái này làm gì?" "Ta cùng ngươi mẹ hai cái, đuổi bọn hắn 2 tỷ bội từ nhỏ là xử lý sự việc cơ bản, nhưng đến đầu đến, vẫn là Mộng Mộng nha đầu này bị thu tiệt." Ngươi nhường ngọc ngọc cho ngươi mẹ nó tiện, chúng ta lại cho Văn Văn Nha đầu này cầm đi. Việc này ngươi tuyệt đối đừng quấy mộng, mộng, muốn trách thì trách hai chúng ta già. Chúng ta nhìn xem Văn Văn chơi qua đắng như vậy, hung ác không dưới tâm không đi quản nàng a. Nói mạnh Mộng đễ ba ba vừa hung ác rút hai cái thuốc lá. Cha, ta còn tưởng rằng chuyện gì, chẳng phải cái này mấy khối chuyện tiền sao? Ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Yên tâm đi, Mộng ngọc cho các ngươi chỉ là chính nàng tiền tiêu vặt, không tính là tiền của ta. Hết lượng, cảm ơn ngươi. Làm cha cũng không biết nói cái gì, hai chúng ta già không có chuyện liền sợ các người vợ chồng trẻ xảy ra vấn đề gì. "Cha, chúng ta cha vợ hai cái nói những ngày liền khách khí." Hách Lượng vừa dứt lời, An Song cơn mạnh mộng đẽ mở ra bàn công cửa, đối với ba nàng nói rằng, "Cha, ngươi chuyện gì xảy ra? Biết Hách Lượng không hút thuốc lá, ngươi còn nhường hắn rút." "Thật lạ." Sau khi nói xong, lại đối Hách Lượng nói rằng, "Ngươi cũng là, cha ta cho ngươi liền rút à, lần sau không cho phép rút, không cần giả, dạ, thuốc lá chờ học xong, về sau rượu cũng giới, không cho phép uống rượu. Nam nhân hút điếu thuốc, uống một hớp rượu thế nào, chút chuyện này ngươi cũng quản." Hách Lượng không cá cược không chơi gái rất khá. Mạnh Mộng Đễ Ba Ba đối với Mạnh Mộng Đễ Mãng, người cái này làm nhà phụ cũng tốt là rồi, ngậm ngậm về sau tới cũng đừng cho ngươi cha mang thuốc lá, những số tiền kia chạy cho Tiểu Hải mua đồ ăn cho so cha ngươi hút thuốc đốt tiêu hủy tốt. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nói giúp bảo. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ mới mở miệng, Mạnh Mộng Đễ Ba Ba liền một chút không có âm thanh, xem ra trong nhà này vẫn là Mạnh Mộng Đễ mụ mụ quyền lợi lớn. Ngươi không phải còn muốn trở về sao? Ta đưa ngươi xuống dưới, đi thôi. Nói Mạnh Mộng Đễ liền mang theo Hách Hải đưa Hách Lượng xuống lầu dưới, đối với Hách Lượng còn nói thêm Chờ bệ liền để Hoa Phong đại ca đem ta chỗ nào xe đưa tới. Không nên quên a. Hách Hải trợn mạnh mộng đệ tiếng nói của Dư, liền tiếp lời nói rằng, Hoa Phong thúc thúc cho mẹ đưa xe tới thời điểm, tùy tiện đem ta làm việc mang tới. Ừm, biết, bên ngoài nhà chồng, nghe lời một chút. Hách Lượng mở cửa xe ngồi lên trả lời. Nói về sau liền lái xe hướng phía biệt thị chạy tới. Chờ Hách Lượng lái xe đi xa sau, Mạnh Mộng Đệ quay đầu liền nhẹ nhàng gõ một cái đầu của Hách Hải nói rằng, ngươi sẽ không tiếng kêu trà. Ngươi cũng thật lạ. Lần sau nhớ kỹ muốn gọi trà, biết chưa? Đi, chúng ta đi trên lầu xem TV. Nói liền mang theo Hách Hải hướng phía trên lầu 3 mẹ nàng nhà đi đến. Hách Lượng lái xe trở lại nhà để xe, mới vừa từ nhà để xe đi ra, "Chan ơi, Chan ơi." Thanh âm truyền tới. Hách Lượng hướng phía thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Chung Dật thật dẫn con của hắn đi tới. Hách Lượng sờ soạn một chút con trai của Chung Dật đấu, Chung Dật đối với Hách Lượng hỏi, "Lượng tử, vừa trở về à? Ngộp ngộp cùng ngươi nhi tử bọn hắn người đâu? Thế nào đều không ở nhà?" "Về nhà ngoi đi, ta cũng vừa vừa trở về. Còn muốn cho bọn họ dọn dẹp một chút đồ vật để cho người ta cho được à?" "Vậy được, lúc đầu nhi tử ta muốn tới tìm tiểu Hải chơi." "Cứ đi, cùng ngươi Trần Uy nói tạm biệt." Chung Dật vỗ một cái con của hắn đầu nói rằng, "Trần Uy, gặp lại. Tiểu Hải ca ca trở về, ngươi muốn đi qua nói với ta a." Con trai của Chung Dật cùng Hách Lượng vất vất tay nói, "Ân, chờ Tiểu Hải ca ca trở về, ta nhường hắn đến tìm ngươi. Gặp lại a." Hách Lượng lại sờ lên Chung Dật con của hắn đầu. Chờ Chung Dật cùng hắn nhi tử sau khi đi, Hách Lượng lúc này mới đi về nhà, vừa đi còn vừa cho Lưu Hoa Phong đánh một chiếc điện thoại, nhường hắn tới trực tiếp trong nhà một chuyến. "Lên trên lầu, tại thu thập xong Hách Hải làm được sao? Không có một hồi Lưu Hoa Phong cũng tới." Hách Lượng đem hách hải túi xách đưa cho Lưu Hoa Phong nói rằng: "Hoa Phong đại ca, Ngột Ngột cùng Tiểu Hải muốn tại mẹ của nàng nhà muốn ở vài ngày, ngươi đem làm việc cùng xe cho bọn họ đưa tiền đi qua." "Lão bản, là cái nào mẹ nhà?" Lưu Hoa Phong tiếp nhận túi xách hỏi. "Ngột Ngột chính nàng cha mẹ trong nhà, chính là Tân huyện bên kia. Ngươi mở Ngột Ngột thường mở chiếc kia xe Viet Jaz đi qua. Trở về thời điểm đón xe trở về liền tốt." Hách Lượng cái chìa khóa xe đều cho Lưu Hoa Phong nói rằng: "A, lão bản còn có chuyện khác muốn giao phó sao? Có muốn hay không ta lưu tại bên kia bảo hộ Tiểu Chiếu gia?" "Không cần." người đem đồ vật cho Ngộng Ngộng sau liền trở lại, liên tiểu hại dạng như vậy, ai sẽ vực hắn? Đi thôi. Nhìn xem Lưu Hoa phòng sau khi rời đi, Hách Lượng cũng đi công ty đi dạo một vòng, đang định lúc trở về, Hách Lượng điện thoại bằng lên. "Ngộng Ngộng, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a?" Hách Lượng nhìn một chút dãy số, sau khi tiếp hỏi. "Chuyện gì? Ta để ngươi đem xe đưa tới, ngươi liền thật đưa một chiếc xe tới, những bất khác không tiên a." Mạnh Ngộng đệ có chút bất đắc dĩ hỏi. "Đưa a? Tiểu hại làm việc ta đều cho hắn ném trong túi sách." Hách Lượng có chút không rõ ràng trò lắm trả lời. Vậy chúng ta thay giặt quần áo đâu? Ngươi để chúng ta hai mẹ con hàng ngày mặc một thân quần áo à? Ngươi người này cũng thật lạ, ta không nói, chính ngươi cũng sẽ không nắm lại, chuyện gì đều có ta nói. Ha, vậy ta hiện tại cho ngươi lại cho tới, ngươi muốn kê mấy bộ quần áo? Hách Lượng đội vào nói. Không cần, đợi lát nữa ta mang ta cha mẹ cùng tiểu hài cùng đi cửa hàng mua mấy bộ, cũng đã lâu không có cho bọn họ mua quần áo. Hách Lượng, ngươi có nhớ ta không? Chúng ta mới tách ra bao lâu a, nghĩ ngươi làm gì? Không hiểu tình thú, ta mang ta cha mẹ đi mua y phục, không thèm nghe ngươi nói nữa. Chèo Nói mạnh mọng đẽ liền đem điện thoại cho treo. Mạnh mọng đẽ điện thoại vừa mới treo, tay của Hách Lượng cơ lại văng lên, xem xét là trùng giật cho đánh tới. Hách Lượng tiện tay nhận nói rằng: "Trùng giật, ngươi không đòi con của ngươi chơi, gọi điện thoại cho ta làm gì? Lượng Tử, buổi sáng ngày mai có rảnh không? Theo ta đi ra mắt." "Ra mắt? Cùng nhau cái gì thần? Ngươi nhanh như vậy dự định kết hôn à? Không có cái nào, ta cái kia Tiểu Di giới thiệu, đi ứng phó một chút. Ngươi cũng biết ta cùng ta Tiểu Di tình cảm. Nang mà miệng, ta cũng không thể nói cái gì đúng không? Con của ngươi đồng ý không? Không hỏi một chút ý kiến của hắn?" Tiểu Vũ hắn đồng ý, liền nói tìm một cái cùng ngậm ngậm không sai biệt lắm mới mụ mụ liên tốt. "Ngươi cứ nói đi, ngươi có rảnh hay không? Ta cùng ngươi đều không có cùng nhau qua thân. Ngươi liền không muốn cảm thụ một chút." Hách Lựa bị Trung Dật Kiểu nói này cũng tới hứng thú, thế là bằng lòng nói, "Đi, ngày mai vừa vặn có thời gian, vậy ta cùng ngươi ngày mai đi qua ra mắt. Cái này đúng nha?" Nói xong, nếu là dáng rất khó coi, ngươi liền nghĩ biện pháp cho ta thoái thác. "Cái này vẫn là tự ngươi nói, ta là không có biện pháp, đã không thích ngươi liền không đáp ứng." Trực tiếp nói rõ liền tốt. Vậy được, ngươi liền giúp ta xem một chút, chủ yếu vẫn là muốn đối tiểu Vũ hắn tốt, ta cũng không muốn nhi tử ta chịu ủy khuất gì. Cũng trước, buổi sáng ngày mai ta tới gọi ngươi." Chung Dật cũng là nói xong cuộc điện thoại. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cương vừa rời giường, Chung Dật liền đến gọi Hách Lượng cùng hắn cùng đi ra mắt đi. Sau khi lên xe, Hách Lượng không nhịn được hỏi, "Chung Dật, ngươi tiểu Di có hay không đã nói với ngươi cô gái này tình huống như thế nào a?" "Không có, liền nói có cái cùng ta không chênh lệch nhiều nữ hài tử, đối phương trong nhà gấp, muốn nhanh lên tìm con rể." "Không phải?" Ngươi tiểu di tình huống như thế nào đều không nghe ngóng liền trực tiếp để ngươi ra mắt đi à? Ta có biện pháp nào, ta đem cái tiền nữ đuổi đi sau, tiểu di ta so ta còn đỡ. Ngươi cũng biết, từ khi cha mẹ ta sau khi qua đời, tiểu di ta liền đem ta đích thân nhi tự như thế. Hai người nói chuyện, đã đến một nhà trong quán cà phê, chúng dật tìm một phòng sau, tìm một cái chỗ đậu xe, tại sau khi đậu xe xong, đối với hách lượng phản nản nói: "Em đi, hiện tại chỗ đậu càng ngày càng khó tìm, trước kia chúng ta một chiếc xe chiếm hai ba chỗ đậu đều được." Chương 668, ra mắt chương 668. Dạ Mắt Hách Lượng nghe Trung Dật phần nản, cũng không có đi để ý tới hắn, mở dây an toàn nói rằng: "Ngươi cũng đừng oán trách, hiện tại có vị trí đã coi là không tệ, ngươi còn muốn cái gì xe đạp a xuống xe, các ngươi hẹn xong cái này trong quán cà phê gặp mặt a. Đúng, hôm qua liên hệ tốt, nói 9 giờ gặp mặt. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ." Nói hai người hạ, hướng phía trong quán cà phê đi vào. Hai người uống vào cà phê, ngồi nhanh hơn 2 giờ, cũng không thấy đối phương tới, Hách Lượng đối với Trung Dật nói rằng: "Ngươi cho ngươi thêm ra mắt gọi điện thoại, hỏi hắn lúc nào thời điểm tới, đều nhanh ăn cơm trưa." Vừa mới còn nói nhanh đến Cái này đều nhanh qua lại có một giờ. Chờ một chút, ta đang đánh điện thoại hỏi một chút." Chung Dật lại lấy ra điện thoại cho đối phương đánh một chiếc điện thoại đi qua. Đang chờ Chung Dật nói chuyện điện thoại xong, Hách Lượng không nhịn được hỏi, "Đối phương nói thế nào, nếu là không đến chúng ta liền trở về." "Đã đến, ở bên ngoài dừng xe." Chung Dật cũng lạt thở phảo một cái nói rằng, nhưng trong lòng đã đem cái tiên nữ trực tiếp cho nhân tắc. Nếu không phải bận tâm hắn tiểu gì mà mũi, Chung Dật cũng trực tiếp đi. Lần này đối phương cũng là không có gật người, không có một hồi tay của Chung Dật cơ liền băng lên. Chú giật nhận điện thoại, kia nữ cùng một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ nhân cùng đi tới. Ngươi chính là chú giật sao? Ta gọi Thiệu bít quên. Là mẹ ta để cho ta cùng ngươi đến ra mắt. Đừng nhìn ta lớn tuổi một chút, nhưng truy ta người thật nhiều. Hơn nữa mỗi một cái đều là có tiền ông chủ lớn. Nữ nhân trực tiếp ngồi xuống tự giới thiệu mình. À, vậy được, chúng ta gặp mặt cũng đã gặp qua, quên đi, ta cũng cùng ta tiểu di phải bản rào, liền nói ngươi không có coi trọng ta. Các ngươi muốn uống cái gì chính mình điệm, đượn ta sẽ mua. Chú giật cũng không khách khí nói rằng Ngươi liền không giới thiệu chính ngươi tỉnh hồn sao, bằng hữu của ta lại không có nói chướng mắt ngươi. Thiệu Bích Uyên bằng hữu nói rằng: Ngươi lại kêu cái gì, bằng hữu của ngươi không phải nói người theo đuổi nàng thật nhiều sao? Còn muốn ta tự giới thiệu làm gì? Chung Dật không quan trọng nói: Nàng là bằng hữu ta Tiểu Tiếu, ngươi sao không cùng ngươi Tiểu Di nói là ngươi chướng mắt ta, mà là ta chướng mắt ngươi. Vậy được, vậy ta nói một chút ta điều kiện bản thân không đủ, ta ly hôn, có một đứa con trai, tự mình làm chút ít chuyện làm ăn. Chung Dật uống một ngụm trà nói rằng: Ngươi Tiểu Di nói ngươi không phải mở mắt xích tiệm cơm sao, chuyện làm ăn còn làm vẫn còn lớn. Siêu có tiền. Triệu Bích Uyên nhìn xem Chung Dật, một bộ rất hám làm giàu bộ dáng hỏi: "Kia là tiểu di ta cho ta chống đỡ mặt mũi, lúc này mới nói như vậy. Người cũng biết lão nhân đi, là mai mối thời điểm, cũng nên nói thật dễ nghe điểm." Chung Dật làm bộ nói rằng: "Lúc này gọi nữ nhân của Tiếu Tiếu tại Triệu Bích Uyên bên thai nói thầm mấy câu. Triệu Bích Uyên thở hắt ra rồi nói ra: "Vậy được cả, à, ta cảm giác ngươi người vẫn rất tốt, ta tuổi tác cũng lớn, ta đồng ý cùng ngươi kết giao." Triệu Bích Uyên lời này vừa ra, làm Chung Dật cùng Hách Lượng hai cái có chút sợ không tới đầu óc, vừa mới một bộ còn có vẻ mặt cả bộ dáng bị nữ nhân của Tiêu Tiêu nói vài câu sẽ đồng ý chung dựt mang theo kinh ngạc ngữ khí hỏi, "Ta nói mỹ nữ, vừa mới ngươi không phải còn ghét bỏ ta sao, làm sao lại đồng ý?" Thiệu Bích quên nghe được chung dựt lời nói, cũng không có trả lời, gọi tới phục vụ viên cho nàng cùng bằng hữu mỗi người kêu một chén cà phê sau mới lên tiếng. "Cái kia điều kiện của ngươi là không có đạt tới ta tiêu chuẩn, chúng ta bạn khoa tốt nghiệp, tại Thượng Hải thị một nhà đưa ra thị trưởng sĩ nghiệp cấp đắt, lương một năm có hơn 20 bạn." "A, a, chính ngươi điều kiện tốt như vậy, cũng đừng chọn ta, lại lần nữa tìm một cái." Nói thật, ta cảm thấy ta cũng không xứng với ngươi. Trung Dật lập tức thuận cản nói rằng: "Ta cũng là nhìn ngươi thành thật mới đồng ý, nhưng ta muốn nói với ngươi tốt, ngươi đứa con trai kia không thể nuôi dưỡng ở trong nhà, muốn đưa tới ngươi thân thích bên Tiên Uy." Trung Dật nghe nói như thế, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thiệu Bích Quyên lại mở miệng nói ra: "Còn có, trong bụng ta đã có hài tử, ta cũng không có ý định tái sinh một cái. Ngươi muốn đem hài tử xem như thân sinh. Dù sao đứa nhỏ này ba bà đều đặc biệt ưu tú." Nghe nói như thế, Hách Lượng nhịn không được đứng lên đối với gọi Thiệu Bích Quyên nữ nhân nói rằng: "Đầu óc ngươi có hồ à, vẫn là canh gà uống nhiều quá, bằng hữu của ta có con trai mình không nuôi." thay người khác nuôi hài tử. Các ngươi như thế như thế tự tư à, nuôi người khác hài tử thế nào? Có đưa tin nói, pháp quốc đại đa số hài tử đều không phải là thân sinh, người ta đều không có để ý không phải thật tốt. Nữ nhân của Tiếu Tiếu nhìn xem Hách Lượng nói rằng, bằng hữu của ta nói không có sai, hai người các ngươi chính là có bệnh, lãng phí chúng ta thời gian. Lượng tử, chúng ta đi. Nhìn xem hai người bọn họ tự cho là đúng liền buồn nôn. Chung Dật cũng đứng lên, đối với Hách Lượng nói rằng, chờ một chút. Nhìn xem Chung Dật cùng Hách Lượng muốn đi, Thiệu Bích quên đứng lên gọi lại hai người. Còn có chuyện gì? Nói đi. "Vậy ngươi có thể hay không đừng cùng ngươi tiểu nhi nói ta mang thai sự tình, liền nói chúng ta hai cái lý niệm khác biệt." "Yên tâm, ta sẽ không đi nói." "Liền nói ngươi không có coi trọng ta, ngươi này a?" Chung giật trả lời. "Không được, liền nói ngươi không có coi trọng ta, không phải ta muốn bị cha mẹ ta nói. Xem ở ta là nữ hài tử phân thượng, ngươi liền giúp ta một chút." "Đi, đi." Ta liền nói ta không có coi trọng ngươi, thật con mẹ nó buồn nôn. Nói liền trực tiếp đi. Tại hách lượng cùng Chung giật sau khi đi, hai nữ nhân ngồi xuống, lẫn nhau vỗ tay sau, gọi nữ nhân của Tiếu Tiếu liền nói, "Ta nói đi." chỉ cần ngươi nói như vậy, khẳng định không có nam ưng ý. Tiêu Tiếu, hắn bạn nhất cùng với nàng Tiểu Di nói ta mang thai, nàng Tiểu Di cùng ta mẹ nói chuyện, ta không phải xong đời. Xong cái gì chứ a, ngươi mang thai không có. Tiêu Tiếu sảo trá mà hỏi. Không có. Kia không phải à, nàng Tiểu Di thật mà nói, ngươi liền nói là cái kia gọi chung giật chướng mắt ngươi, cô ý đến Vu Hàn ngươi. Liên cái kia điều kiện còn tới tìm ngươi ra mắt. Mỹ bất tử hắn, liên cái kia dạng, cũng chỉ có thể tìm những cái kia hai cưới mang em bé. Tiêu Tiếu không quan trọng nói. Tiêu Tiếu, tiếu. Ngươi có phát hiện hay không hắn cái kia cùng hắn tới bằng lưu khá quen, ta tổng cảm giác nơi nào thấy qua." Triệu Bích Uyên uống vào cà phê nói rằng, "Ta cũng cảm thấy nhìn khuôn mắt, thật đúng là nghĩ không ra cái nào cả qua, cho người ta một loại rất quen thuộc cảm giác." Diêu tiếu, tiếu suy nghĩ một chút cũng nói theo, "Đừng nghĩ, cái này ra mắt đã buổi đi, chúng ta đi làm gì?" Triệu Bích Uyên nói rằng, "Đi làm gì, cũng không có cái gì địa phương song đi, đợi lát nữa ăn cơm xong, đi dạo nửa đường phố, chúng ta liền trở về." Diêu tiếu, tiếu có chút không thú bị nói. "Diêu Tiếu, kỳ thật ta cảm giác người đàn vừa mới đi kia rất tốt." Nếu là không có hại tử liên tốt, ngươi nhìn xem cũng trung thực, ta cảm giác vẫn là có thể ở chung một chút. Ngươi nghĩ gì thế? Liên bộ dáng kia của hắn có gì tốt, lại nói, ngươi mới 31 tuổi, cũng không phải 41, gấp cái gì à, ta không phải còn đơn lấy sao? Đi, đi, chúng ta hôm nay đi tràn phương phòng ăn ăn cơm, gia thể hội viên còn có tiền. Nói cũng đứng dậy đi. Hách Lượng cùng Trung Dật sau khi ra ngoài, Hách Lượng vỗ vỗ Trung Dật bả vai nói rằng, Trung Dật, ngươi như thế một cái ức bạn phụ ông, ngươi tiểu di còn lo lắng cho ngươi không, có nữ nhân giới thiệu cho ngươi như thế một cái kỳ hoa nữa đấy. Tiểu Di ta trong điện thoại cùng ta không phải như vậy nói, nàng nói nữ nhân này rất tốt, trong nhà cũng chịu khó, chính là tìm không thấy thích hợp mới có thể rơi xuống. Ta cũng không nghĩ ra gặp được dạng này cư phẩm, đây là ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Cung Mộng Mộng cũng không thể nói, bị nhà ngươi Mộng Mộng biết, như vậy toàn bộ cư xá đều biết. Nhà ta Mộng Mộng có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Hách Lượng có chút thẹn thùng nói, hiện tại tiểu khu chúng ta người nào không biết a, Trần tổng lão bà, Lâm tổng lão bà, còn có ngươi nhà Mộng Mộng, cư xá Tam Đại mặt tháng, chỉ cần cư xá có chút việc, liền bị ba người bọn hắn chuyển khắp. Chung Dật Tâm bắt đầu chỉ nói rằng Đi, đi ngươi trong tiệm ăn cơm, sau khi cơm nước xong, tiễn ta về nhà đi, ta buổi chiều còn muốn đi lộ điện thoại trong xưởng. Hách Lược bị Trung giật nói có chút kéo không xuống mặt, nhanh thủ thời gian đổi chủ đề nói rằng: "Lương tử, cái này ngươi thật đến cùng ngươi nhà ngậm ngậm nói một chút, lúc này mới hơn 30 tuổi à, cùng trong khu cư xá đám kia lão thái thái tập hợp lại cùng nhau, còn nói chuyện rất mở." Đây cũng không phải là hiện tượng tốt a muốn cao lãnh điểm. Tựa như nhỏ Lý tổng nàng lão bà như thế, ngươi biết nhà ta ngậm ngậm bao lâu, nàng cao lãnh lên sao, liền một cái nói nhiều. Nhưng ít ra cùng trong khu cư xá người quan hệ làm tốt. Đừng nói nhà ta mộng mộng, mặc dù mộng mộng không tại, nhưng ta trở về đi Trần tổng nhà thông cửa, cùng Trần tổng lão bà cũng sẽ nói. Đi, đi, ta không nói, sớm biết không tìm ngươi đến, đi, đi ta trong tiệm, muốn ăn cái gì ngươi điểm. Nói hai người liền lên sau xe hướng phía trung duyệt trong tiệm chạy tới. Chương 669, hai mặt chương 669, hai mặt hách lượng cùng trung duyệt hai cái, tại tới trung duyệt trong tiệm, chỉ thấy cổng tiếp khách viên thấy trung duyệt cùng hách lượng tiến đến, liền vội hỏi tốt nói, lão bà tốt, khách tổng tốt. Ân, các ngươi khỏe, an bài cho ta một cái phòng đơn. Ta cùng Hách Tổng muốn ăn cơm, cùng phòng bếp nói một tiếng, đồ ăn bên trên nhanh lên. Chung Dật nói liền hướng phía hắn cái kia ở giữa phòng đi đến. Tất, cung bộ dáng như quản lý người trả lời. Cái này quản lý cũng không có đến hỏi Hách Lượng hai cái ăn cái gì đồ ăn, cái này Chung Dật cùng Hách Lượng không biết rõ tới dùng cơm bao nhiêu lần, nàng tự nhiên chính mình nhịn xem an bài liệu tốt. Nếu là lại đi hỏi hai cái ăn cái gì, kia nàng cái này phòng ăn quản lý cũng không cần làm, tấn thăng cũng không cần lại ôm hi mặc gì. Mà vừa mới một màn này vừa vặn bị theo ở phía sau vào cửa hàng Triệu Bích quên cùng Tiếu Tiếu nhìn thấy, Tiếu Tiếu kéo một chút Triệu Bích quên quần áo nói rằng: Ngươi nói tiệm này có phải hay không cái kia gọi chung giật mợa ra. Nan tiểu di không phải nói nàng mợa mắt xích tiệc cơm, có phải là hắn hay không cái kia tiểu di mơ hồ, là mắt xích phong ăn. Quan tâm đến nó làm gì tiểu di có phải hay không sai lầm, ta đều nghĩ biện pháp từ chối. Hơn nữa mang đứa bé, ta thật không có nghĩ tới làm có sẵn bụng mụ. Chúng ta sẽ hỏi một chút a." Tiếu Tiếu thần bí hề hề nói. Nói hai người tới gần cửa sổ bàn ăn, gọi tới một cái phục vụ viên, gọi nữ nhân của tiểu tiếu bên cạnh gọi món ăn vừa hỏi. Vừa mới đi vào là lão bản của các ngươi chung giật a. Đúng vậy, Còn có một cái là lão bản của chúng ta họ bằng Hưu Hách Tổng. Các ngươi cùng chúng ta lão bản quen biết sao? Ta cho ngươi đi thông báo một chút." Phục vụ viên gửi trả lời. "Không cần, chúng ta ăn được liền đi. Kia Hách Tổng tên gọi là gì?" Tiêu Tiêu vẫn như cũ nhìn xem đồ ăn bản nhàn nh nhỏi hỏi. "Gọi, Hách Hách Lượng, lão bản của chúng ta thường thường gọi hắn là tự." "Không có sai." Phục vụ viên suy tư một chút trả lời. Mà tại một bên khác cầm chén trà uống trà Thiệu Bích Uyên, đang nghe Hách Lượng cái tên này, uống đến một nửa trà nôn về tới trong chén. Còn tốt không có trực tiếp phun ra ngoài không phải nàng cái kia gọi bằng hữu của Tiêu Tiếu, chắc là phải bị phun một thân. Nhìn xem còn tại không ngừng bổ ngực không ngừng ho khan Tiêu Bích Quyên, phục vụ viên mau chóng tới cho Tiêu Bích Quyên cầm khăn mặt xoa một chút, quan tâm hỏi: "Vị khách nhân này, người đây là thế nào, ngươi không có việc gì chứ?" "Không có chuyện, không có chuyện, chúng ta điểm vài món thức ăn." Tiêu Bích Quyên tiếp nhận phục vụ viên trên tay khăn ăn trả sát một chút hỏi: "Đã điểm ba cái thức ăn, nếu không các ngươi điểm đồ đúng đắn gì gì đó, là được rồi, mấy ngày nay chúng ta làm hoạt động, mỗi bản đưa một phần bánh mì dự hoặc." "Kia cho chúng ta hai chén tươi ép nước chanh." Diêu Tiếu đem menu trả lại phục vụ viên rồi nói ra, chờ lấy phục vụ viên cầm đồ ăn bạn sau khi rời đi, Diêu Tiếu lúc này mới đối lấy Triệu Bích Uyên trêu chọc mà hỏi, "Ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra? Em đẹp thế nào phun ra, sẽ không thật có đi. Chẳng lẽ không phải lựa gạt cái kia chú dẫn? Ngươi muốn chết à, nói lung tung cái gì đâu, không có nghe được phục vụ viên kia nói cái kêu gọi chung dẫn tới người kia danh tự sao?" Triệu Bích Uyên tức giận mà hỏi, "Không phải liền là gọi hách, nàng vừa mới nói gọi hách lượng, sẽ không thật là công ty của ta bị kia không thưởng tới hách tổng à?" Tiêu Tiếu lén lén nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói rằng, ngoại trừ hắn, còn có ai? vừa mới nói xong ở đâu gặp qua, ngay tại công ty nghiên hội thời điểm lúc giới thiệu đã gặp mặt. Ta cùng ngươi hai cái một cái không có nhận ra. Cái này có thể trách chúng ta sao? Khi đó hắn mặc dạng chó hình người, còn hóa trang. Hơn nữa thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho cái kia chúc giận, liền nói vừa mới ra mắt không tính. Các ngươi một lần nữa cùng nhau qua. Tiêu Tiêu thấp giọng vui đùa nói rằng, đừng, hắn khả năng cũng không có coi chúng ta, hắn loại này kẻ có tiền, coi như gã đi cũng để phòng ta, ta còn là tìm một cái bằng lòng cùng một chỗ phân đấu nam nhân kết hôn. Triệu Bích Uyên đội vàng cự tuyệt nói: "Ngươi đây có thể nghỉ tốt, ngươi không cần lời nói, ta muốn phải, chản phương phòng lăn à, cả nước mắt xích cỡ lớn ăn uống thí nghiệm, cũng coi là phú hào a. Vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ thành công đừng quên ta cái này hảo tỷ bội. Ngược lại ta là không cần. Điện thoại tới ta cho ngươi." Triệu Bích Uyên cũng nói đùa nói: "Ngươi không cần, ta cũng không cần. Ngươi nói hách tổng lần sau tới công ty nhìn thấy hai chúng ta sẽ như vậy dạng biểu lộ." Tiếu Tiếu hỏi tiếp: Tại hai người lúc nói chuyện, một cái phục vụ viên cũng bưng món ăn lên, chờ phục vụ viên buông xuống đồ ăn sau khi đi, Thiệu Bích quên uống một ngụm nước tranh sau, lúc này mới trả lời. Ngược lại ta dự định lần này trở về liền từ trước, cũng không nhìn tới ta, bất kể hắn là cái gì biểu lộ a. Thiệu Bích quên không quan trọng nói: "Ngươi thật tử trước a, thật không muốn cái kia chu dẫn. Từ trước a, lưu tại Thượng Hải thị dốc sức làm nhiều năm như vậy, giao qua tiền thuê nhà, nếm qua dùng qua, cái gì đều không thừa, còn không bằng về nhà đâu." Thiệu Bích quên nghĩ rất thông tàu nói: "Vậy ta cũng dự định từ trước về nhà." Lúc đầu hai người chúng ta cùng thuê cái này phí tổn còn tiết kiệm một chút, hiện tại ta một người áp lực lớn hơn, nếu không hai chúng ta kết phường mở ngồi giữa giới công ty, hiện tại cái này nghề nghiệp rất có tiền đồ. Được a, vậy thì kết phường làm ăn, cho chúng ta thành công đạt ly. Triệu Bích Quyên cầm lấy nước trái cây cùng Tiếu Tiếu đụng một cái. Hách Lượng lại trung giật trong tiệm cùng trung giật sau khi ăn cơm chưa xong, vừa mới tới cổng, một cái phục vụ viên đối với trung giật nói rằng: "Lão bản, hách cổng. Bên kia hai vị tia khách nhân nói cùng các ngươi nhà biết. Chỗ nào, dẫn chúng ta qua đi. Sao không đến thông tri chúng ta một tiếng?" Trung Dật nói liền theo phục vụ viên ánh mắt phương hướng nhìn lại. Phục vụ viên nghe được Trung Dật lời nói, liền mang theo Trung Dật cùng Hách Lượng đi qua. Tới trước bàn ăn, trông thấy là vừa bật ra mắt hai nữ nhân, Hách Lượng cùng Trung Dật sững sốt một chút. Nhưng Diệu Bích quên cùng Tiếu Tiếu hai người trông thấy Hách Lượng cùng Trung Dật tới vội vàng đứng lên, đối với Hách Lượng khẽ khom người một chút nói rằng: "Hách tổng tốt." Hách Lượng nghe được hai người chào hỏi hắn, lập tức đổi một bộ gương mặt, bị vây nói: "Các ngươi đây là làm gì? Các ngươi cùng ta cũng nhận biết ta." Hách tổng, vừa mới thật không tiện, chúng ta không có nhận ra ạ hai chúng ta đều là Thượng Hải Thị Hưng Thịnh tập đoàn cổ phần công chế công ty hữu hạn nhân viên. Tiếu Tiếu trả lời: "A, a, không cần rằng này, cái này lại không phải trong công ty. Tùy tiện điểm liền tốt. Các ngươi tự tự ăn, chúng ta liền đi trước." Hách Lượng vẫn như cũng cười hào hoa phong nhã trả lời. Hách Lượng cương nói xong, trung giật đối với mang tới phục vụ viên nói rằng: "Đợi lát nữa cho bọn họ miễn phí, lại cho bọn hắn mỗi người một trương thẻ hội viên." Sau khi nói xong lại đối Thiệu Bích quên cùng Tiếu Tiếu nói rằng: "Các ngươi chờ ăn, chúng ta liền đi trước." Gặp lại Trở hách lượng cùng trung giật sau khi đi, Tiếu Tiếu ngồi xuống nói rằng: "Người trông thấy không có, cái kia hách tổng trở mặt bao nhanh, vừa mới tới vẫn là một bộ sâu bên trong lang làm bộ dáng, nghe xong chúng ta quen biết hắn, liền lập tức đổi một bộ gương mặt, cũng không biết hắn mệt mỏi như vậy cơ mệnh. Chúng ta không phải như thế, mỗi người đều có hai bộ gương mặt. Không nói, ăn cơm, miễn phí ăn một bữa cũng tốt." Triệu Bích Vân cũng ngồi xuống nói rằng: "Sớm biết chúng ta liền nhiều một chút một điểm, hiện tại lại điểm giống như quá cái kia a." Tiếu Tiếu nói liền nở nụ cười. Ra đến bên ngoài trung giật đối với hách lượng trêu chọc nói, "Lựa tử, nghĩ không ra ngươi công ty còn có như thế kỳ hoa hai cái bảo bối a vừa mới ngươi còn nói cái gì tới? Đó cũng là ngươi tiểu gì giới thiệu cho ngươi cực phẩm, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, con nuôi ta liền nuôi đến trong nhà của ta đến." Hách lượng tức giận trả lời, "Tính toán, ta nhưng ăn không tiêu dạng này, ta bụng hải tử 33 gen đặc biệt ưu tú." Ngẫm lại liền buồn luôn, cũng không nhìn một chút chính mình lớn bao nhiêu. Trung giật học vừa mới thiệu bích quên dáng vẻ nói một câu, "Đi, đưa trở về, ta cũng muốn đi trong xưởng nhìn một chút." Người vừa mới còn nhường phục vụ viên đưa các nàng mỗi người một chương thẻ hội biên đến. Hai cái nói lên xe đã đến trong khu cơ sở, Hách Lượng lái lên xe của mình đi, đi điện thoại trong sưởng. Tới điện thoại di động trong sưởng đại lâu văn phòng, Hách Lượng cũng không có trực tiếp đi chính mình ở bên này văn phòng, mà là tới Chương Phi văn phòng gõ một cái cửa. Đẩy cửa ra sau, đối với bên trong ngay tại trò phía dưới họp Chương Phi nói rằng: "Chư Phi, mở xong sẽ đến phòng làm việc của ta một chút, ta có việc nói cho ngươi một chút." "Buốt, chuyện gấp sao?" Chương Phi ngẩng đầu hỏi. "Không đổi, ngươi trước cho bọn họ mở tốt sẽ, ta ở văn phòng chờ ngươi." Sau khi nói xong, Hách Lượng liền mang theo cửa đi phòng làm việc của mình bên trong. Qua nhanh hơn 1 giờ, Trương Phi lúc này mới đi vào Hách Lượng trong văn phòng, đối với Hách Lượng hỏi: "Buột, ngươi thế nào hôm nay một người tới, ngủ ở đâu?" Về nhà ngoại, Trương Phi, ngươi là theo Nga chạy đến Mỹ quốc, cả, sinh một đứa bé, thế nào biến thành bác gái?" Ngồi đi." Hách Lượng đối với Trương Phi trêu chọc nói. Chương 670, chỉ chương 670, chỉ Trương Phi hiện tại vóc người đẹp cùng nước ngoài nữ nhân như thế, sinh xong hài tử hoàn toàn biến hình, cũng không biết bị Hách Lượng lấy ra trêu chọc bao nhiêu lần. Trư Vi cũng bị Hách Lượng trêu chọc nói đã không thèm để ý, to giọng thân thể ngồi vào trên ghế nói rằng: "Buốt, cái này cũng không có cái nào, ngươi cũng hầu như không thể mỗi lần thấy ta đều trêu chọc một cái đi, nói đi có chuyện gì, không có chuyện ngươi lạ sẽ không tới gọi ta. Sương chúng ta cái này chíp dự trữ trữ lượng có bao nhiêu? Nếu như thiếu hàng lời nói có thể duy trì bao lâu?" Hách Lượng đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Lão bản, ý của ngươi cái này chíp một thiếu, số lượng này muốn hỏi một chút tiền động. Ngươi gọi điện thoại cho Tiền Thanh Thanh, nhường nàng tới một chuyến." "Buốt, Tiền Thanh Thanh hôm nay không tại." Nàng hôm nay đi làm dự kiện đi, ta có trữ lượng, hẳn là có thể đỉnh 3 tháng a, sau 3 tháng liền phải thiếu. Lại mang thay, kia không cần gọi, tiếp xuống thời gian, chịp nhiều tiền một chút, càng nhiều càng tốt. Lão bản cái này, hiện tại lượng cung ứng rất bình thường, chúng ta muốn dự trữ nhiều như vậy làm gì? Trương Phi không hiểu hỏi. Hách lượng cũng không có đi nói với Trương Phi cái gì, sang năm chịp sẽ giảm sản lượng, bởi vì nói Trương Phi cũng sẽ không hoàn toàn tin, chỉ có thể ra lệnh nói. Người cũng không cần nghe ngóng, chính là cho ta làm tốt dự trữ là được. Đúng rồi, vừa mới ngươi tại phòng họp cùng bọn hắn mở họp cái gì? Chính là marketing truyện. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta quảng cáo không cần lại đánh như thế thường xuyên, theo smartphone xuất hiện đến bây giờ, cũng liền còn lại mấy cái kia hàng nội địa nhãn hiệu. Trương Phi nhìn xem hách lựa không nói lời nào, nhanh nói bổ sung. "Bất, hiện tại tất cả mọi người số định mức đều không cần mấy, một chút không chính hiệu đều loại thải. Cái này tiền quảng cáo có thể tiết kiệm nửa dưới tới. Những năm này theo ngươi yêu cầu, cái này dự toán đại đa số đều căn tại quảng cáo lên. Kỳ thật chúng ta bây giờ hẳn là đem dự toán hướng cho nghiên cứu phát minh bên trên rồi đi." "Ừm, cái này ngươi ăn mày, ta không có ý kiến, thời gian cũng kém không nhiều." Nếu ký ta nói cho người chìm sự tỉnh. Hách Lượng đứng lên nói rằng: "Biết, bột. Trương Phi cũng đứng lên trả lời: "Qua mấy ngày, Mộng Mộng cùng Tiểu Hải trở về, mang theo con gái của ngươi tới nhà của ta chơi. Ta đi trước a." "Bất, ngươi đây là muốn tự nhỏ tác hợp nữ nhi của ta cùng Tiểu Hải đưa bé kia a, vậy ta nhất định phải có rảnh liền đến." "Ha ha, tác hợp, thôi được rồi, ta sợ Tiểu Hải có hại từ sau, hẳn ta." "Ha ha." Nói Hách Lượng thì rời đi trong văn phòng, đi thẳng về trong nhà. Ban đêm, Hách Lượng ăn xong cơm tối, Một người đang ở nhà bên trong đọc sách, Chu Dật lại cho gọi điện thoại tới, khách lượng kết nối sau đối với điện thoại trêu chọc mà hỏi. "Chu Dật, lại gọi điện thoại cho ta làm gì? Sẽ không ban đêm còn muốn ta cùng ngươi tiếp tục ra mắt đi thôi." Nhi tử ta ngủ chết đi, nhà ngươi ngậm ngậm cũng không tại, ban đêm đi quán ba chơi bựa không, loại kia quán rượu nhỏ." Đắc thú tư tưởng. Chu Dật dụ hoặc tính nói, "Từ khi Chu Dật đem nàng cái kia vợ trước đuổi đi sau, lại từ từ mở ra bắt đầu sinh động, đi một chút quán ba cái gì chơi bựa. Nhưng xưa nay không đến gọi mình, sợ bị Mạnh Mộng đã biết. Chính mình không dễ chịu." Hách Lượng nghe được Trung Dật thừa dịp Mạnh Mộng Đễ không tại hẹn mình chơi bùa, liền cự tuyệt nói: "Không đi, ngươi cũng đừng đi, đợi lát nữa con của ngươi tỉnh lại tìm không thấy ngươi người, lại muốn cho là ngươi đem hắn từ bỏ." Tim ta trong nhà khóc, Mộng Mộng nàng không phải tại, ta có thể an ủi không được. "Vậy quên đi, vậy ta vẫn nhìn mỹ nữ chịu chết đi." Mặc dù không có trước kia một chút thông như vậy kích thích, chèo a. Nói liền cúp điện thoại. Chỉ chớp mắt qua hơn một hồi lễ, Mạnh Mộng Đễ trong nhà đợi có chút phiền, gặp nàng cha mẹ cũng không có việc. Buổi sáng sau, ăn xong điểm tâm, liền đối với ba mẹ nàng nói rằng: "Cha, mẹ, Ăn cơm xong ta mang theo Tiểu Hải trở về. "Ân, trở về đi, nghỉ hè Tiểu Hải hắn nhà bà ngoại còn không có đi qua, đi xem hắn một chút bà ngoại." Mạnh Mộng Đế ba bà lên tiếng nói. "Ân, Tiểu Hải, đi thu thập hành lý, chúng ta đi." Mạnh Mộng Đế lập tức đối với Tiểu Hải hô. "A Tiểu Hải, người bà ngoại bọn hắn trong phòng còn có kia đầu phộng cùng khoai lang làm người cũng mang lên. Trở về liền không có. Đừng quên." Mạnh Mộng Đế tiếp tục chỉ huy nói. "Ngươi sẽ không tự mình động thủ à, càng lúc càng lười, hàng ngày gọi Tiểu Hải giúp ngươi làm việc, ngươi không có trông thấy Tiểu Hải làm bài tập hộ cực như vậy sao?" Mạnh Mộng đẽ mụ mụ nói liền đánh Mạnh Mộng đẽ một chút, quay đầu về Tiểu Hải nói rằng, "Tiểu Hải, chính ngươi làm việc gì gì đó thu thập xong là được rồi, khác để ngươi mẹ thu thập, bà ngoại lấy cho ngươi ăn đi." Nói liền lôi kéo Mạnh Mộng đẽ đi thu thập hành lý đi. Chờ thu thập xong hành lý, Mạnh Mộng đẽ mụ mụ đưa Mạnh Mộng đẽ cùng Tiểu Hải xuống lầu dưới, yến đáo đưa cho Tiểu Hải một nắm khối tiền nói rằng, "Tiểu Hải, nhà bà ngoại bên trong cũng không có cái gì mang về, tiền này ngươi cầm, mua chút đồ ăn ăn." Bà ngoại cho ngươi ngươi liền cầm lấy à, không cần khách khí, ngược lại ngươi bà ngoại đã kia lưu động. Mạnh Mộng đẽ nói liền mở ra cửa xe ngồi lên. Hải Hải cũng ngồi xuống chỗ ngồi phía sau xe bên trên. "Mẹ, vậy ta đi về trước a, lần sau trở lại thăm người nhỏ a." "Ừ, trở về mẹ chờ một chút, còn sớm. Biết chưa? Mạnh Mộng để ba ba dặn dò." "Biết, cha." "Đi a." Nói liền khởi động ô tô hướng phía đưa ra thị trường trở về. Lái đến đưa ra thị trường nội thành, Mạnh Mộng để mua một chút lễ vật, lại mua mấy bộ y phục, lấy điện thoại ra cho Trịnh Văn Tính Mụ Mụ gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau, Trịnh Văn Tính Mụ Mụ bên kia nhận. "Uy, vị kia a." "A dị, ta là Mạnh Mộng." mộng. Ta cùng trong tiểu hải buổi trưa muốn đi qua ăn cơm. Các ngươi muốn đi qua ăn cơm a, ta đồ ăn đều không có mua. Vậy ta cúp trước. Ân, a dị, ngươi không cần đi mua thức ăn, chúng ta đã mua, ngươi cứ ngốt thêm điểm. Trèo a. Mạnh Mộng đễ trả lời. Ân, cơm này còn sớm, các ngươi đã tới có thể làm. Ta đi trong đất cắt chút rau xanh. Nói chuyện văn tĩnh mụ mụ nàng liền cúp điện thoại. Mang theo một cái nửa đợi lật tiệc biên giọ thức ăn đi trong đất cắt đồ ăn đi, còn dự định cắt thêm chút, nhưng Mộng Mộng cùng Hải ăn cơm xong lúc trở về, cùng một chỗ mang về. Trở lại trên xe. Hách Hải đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Mẹ, ta muốn bên ngoài nhà chồng ở đây một tuần lễ có thể chứ?" "Có thể a, mẹ cùng ngươi ở liền để cha ngươi lại tự do một tuần lễ. Chúng ta sẽ cho ngươi cha gọi điện thoại, nói với hắn tiếp qua một tuần lễ trở về." "Ta ơn mẹ." "Cảm ơn cái gì à, tại ngươi nhà bà ngoại bên chồng, ngươi bà ngoại sẽ cho chúng ta nấu cơm, ta cũng dễ chịu. Ngươi ngồi xong a." Nói Mạnh Mộng Đễ một lần nữa khởi động ô tô, hướng phía chỉnh văn tính mụ mụ nhà lái đi. Tới bạn muộn, Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ cùng Hách Hải vẫn chưa về, liền lấy ra điện thoại cho Mạnh Mộng Đễ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Uy, ngậm ngậm, ngươi hôm qua video thời điểm không phải nói hôm nay muốn trở về sao? Thế nào vẫn chưa về? Không trở lại, chúng ta tại Tinh Tinh Tỷ trong nhà, ở được 1 tuần lễ trở về, cho ngươi thêm 1 tuần lễ thời gian tự do. Nhưng ban đêm nhất định phải cùng ta video 1 giờ. Ngươi không yên lòng ta, vẫn chưa trở lại a?" Hách Lược vừa cười vừa nói, "Ân, đối ngươi ta là yên tâm, ta không yên lòng cái kia trùng giận, hiện tại càng ngày càng chán mệt. Còn tưởng rằng tuổi trẻ đâu, chúng ta còn tại ăn cơm, không thèm nghe ngươi nói nữa, Cúc Trà." "Ân, kia chèo, ta cũng đi ăn cơm." Hách Lượng nói liền cúp điện thoại. "Ngộp ngộp, Hách Lượng gọi điện thoại đến đây, nếu không các ngươi trở về đi, ta nơi này bận." Trịnh Văn Tính mụ mụ đối với An Cơ mạnh ngậm để nói rằng, "Ta cũng không phải tiểu thư khuê cát, hắn Hách Lượng cũng là nông thôn đi già, tiểu hải vẫn là tại cái này lớn lên, có cái gì bận không bận, a gì ta ban đêm liền ngủ tính tính tí trước kia gian phòng. Ừm, tính tính căn phòng kia thân thể nàng tốt thời điểm ngủ, về sau bệnh một mực ngủ ở trên lầu nhà chính, cũng coi như sẽ sẽ. Xế. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi mới tấm thảm đi ra. Vậy thì phiền bối a gì, ta ăn xong, đi nấu chút nước." đợi lát nữa cho ngươi xách tới trong viện trong phòng vệ sinh. Aji, ta tự mình tới là được, ngươi đừng như vậy khách khí, ngươi coi như ta là con gái của ngươi. Trong nhà mẹ ta đều không có khách khí như vậy qua, ngươi không tin hỏi Tiểu Hải. Tiểu Hải đúng không? Ừ, bà ngoại, mụ mụ xưa nay bị cái kia bà ngoại mắng. Xách Hải đang ăn cơm nói rằng, ta nào có tốt như vậy phụ khí, có thể có người tốt như vậy nữ nhi A hiện tại cũng rất tốt, ngậm ngụm, Aji trong lòng một mực cảm kích ngươi. Trịnh Văn Tính mụ mụ lau một chút khóe mắt nói rằng, Aji, đừng khóc, ngươi rằng này, ta lần sau cũng không dám đến năm trúc an. Tiểu Hải cho bà ngoại đem khăn mặt lấy ra lau lau. Trịnh Văn Tính dặn dò nói, Hách Hải nghe được mạnh mộng đễ lời nói, để đưa xuống chạy tới đem hắn bà ngoại khăn mặt lấy tới cho hắn bà ngoại trả sát một chút. Liên bị hắn bà ngoại tiếp tới. Chương 671, xảy ra chuyện chương 671, xảy ra chuyện Hách Lượng ăn xong cơm tối, cầm sách đang nhìn xem, Trung giật lại cùng bình thường như thế, tới thôn cửa. Hách Lượng nhìn xem cầm điện thoại tiến đến Trung giật đối với hắn hỏi, "Con của ngươi đâu? Hôm nay đều không có nhìn thấy hắn. Cũng không có cùng ngươi cùng một chỗ tới." Tiểu Hải không trở lại, tiểu Vũ hắn liền đi tiểu Di ta nhà đi qua nghỉ hè vừa bản ta đại biểu mọi cũng nghỉ ngơi nghỉ ở nhà, cũng đúng lúc có thể phụ đạo một chút bài tập. Chung giật ngồi vào trên ghế salon, nhìn xem điện thoại di động của mình nói rằng: "Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhập thần như vậy?" Ánh mắt đều là bức hai. Hách Lượng tò mò hỏi: "Ngươi nhìn cái này dẫn chương trình thế nào?" Chung giật nói liền cầm lấy điện thoại ngồi vào bên cạnh Hách Lượng, đưa di động lấy tới, cho Hách Lượng nhìn thoáng qua. Hách Lượng nhìn xem một cái điện thoại trong tấm hình, ngay tại chậm rãi xoay người nữ MC, xinh đẹp đúng vậy xác thực xinh đẹp. Nhưng bây giờ mỹ nhan thực sự quá cường đại, trong hiện thực thế nào, vậy thì coi là chuyện khác. Dù sao bây giờ không phải là lúc kia, chỉ cần nhìn xem cỡ cỡ không gian bên trong ảnh chụp, liền biết bản nhân thế nào, chiến lệch sẽ không quá lớn. Hiện tại ảnh chụp đã biến thành chiếu lựa gọn, bản nhân cùng ảnh chụp căn bản chính là hai người. Hách Lượng sau khi xem, thản nhiên nói: "Ngươi nhìn cái này có ý gì? Đợi lát nữa mỹ nhân một quan, dọa không chết ngươi." Mỹ Nhân đã nhốt: "Đây là đại học đại nghị học sinh, chờ ta chúng ta ra giá đâu?" Chung giật ý vị thẩm trưởng nói rằng: "Ra giá? Ra giá, giá bao nhiêu?" Chẳng lẽ, Hách Lượng như có điều suy nghĩ hỏi: "Cùng ngươi nghĩ như thế, đi ra bán?" Hiện tại không có người ra giá, là trước ra cái giá. Đợi lát nữa thao tác cho người xem. Nói chung giật ngay cả lấy khen thưởng mấy cái lấy bật. Tại trung giật khen thưởng kết thúc sau, đợi một hồi nhìn thấy không có người ra giá, dẫn chương trình lúc này mới phát tới PM còn có phương thức liên lạc. Trung giật đạt được phương thức liên lạc sau, cầm trên điện thoại di động tin tức cho hách lượng nhìn một chút sau, giải thích nói rằng: Có trông thấy được không? Đây không phải tới rồi sao? Như trước kia đi đại học cửa sau trên xe thả đồ đốn như thế. Về sau trên xe thả đồ đốn biết nhiều người, liền đổi một cái xáo lộ. Tất cả dẫn chương trình đều là a Hách Lượng hơi kinh ngạc mà hỏi, "Đương nhiên không thể nào, ngươi muốn tìm lấy nhìn, còn không bằng trước kia trên xe thả đồ đuốn tới lợi ích thực tế." Trước không nói với ngươi, ta trước gỡ một chút. Nói chung tự tự mình cũng vừa mới kia dẫn chương trình nói chuyện phiếm đi. Hách Lượng cầm qua để ở một bên sách nhìn lại. "Ta nói Hách Lượng, ngươi đừng hàng ngày cầm quyển sách này nhìn như vậy được không? Bản này luật ngữ, ngươi xem đã bao nhiêu năm, còn không có xem hết a." Hàn Nguyên một nửa trung giật nhìn xem Hách Lượng lại muốn xem sách, đối với Hách Lượng nói rằng, Không đọc sách làm gì, lần trước bị ngươi gọi đi chơi game, nói phải thật tốt chơi, kết quả đánh 3 ngày, ngươi trực tiếp làm mất cơ hậu, chơi một chút ý tứ cũng không có. Trách lượng cũng là đoán chắc nói. Chung Dật, ngươi nói ta hiện tại làm dẫn chương trình kinh tế người công ty, sau đó giúp trích phần trăm tiếp quảng cáo, ngươi nói được hay không? Chung Dật ý tưởng đột phát nói, được à, đương nhiên đi, lần trước để ngươi cùng ta cùng một chỗ đầu tư video ngắn bình đẳng ngươi không đầu tư, hiện tại nghĩ như thế nào đầu tư trực tiếp. Trách lượng thu về sẽ hỏi. Ngươi đầu tư cái kia không gặp được tiền mặt, tích lợi cũng chậm, cái này nhanh chỉ cần tìm mấy cái xinh đẹp điểm nữ, hát một chút ca gì gì đó là được. Ta nhiều lắm là ra địa điểm thiết bị tiện, có tiềm chất nâng một chút. Chỉ cần đổi mới rất nhanh, liền không sợ không kiếm được tiền. Chung giật suy nghĩ một chút nói rằng, người đâu, nhiều như vậy dẫn chương trình chỗ nào tìm. Hách lượng hỏi một câu, "Ngệ giáo a, hàng năm nhiều như vậy đi ra, không tìm được việc làm có bao nhiêu?" Ta đã sớm đang suy nghĩ cái vấn đề này. Lần sau ngươi tài nguyên cho ta đến điểm, trong khi màn tiểu nhân bật đến hai cái. Cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm người cái kia đại biểu bội thương lượng một chút. Nếu không nhường nhạng tới giúp ngươi." "Ân, ta hai ngày nữa nhìn ta nhi tử thời điểm hỏi một chút. Đi về trước, ngày mai ta đi nơi khác chơi một ngày, không tìm đến ngươi." "Đi." Chung Dật nói liền thu hồi điện thoại đi. Xem ra Chung Dật đã cùng vừa mới cái kia dẫn chương trình đảm lượt tốt, trách lượng cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Ngoan một cái lại là một tuần lễ, Mạnh Mộc Đệ cùng Hách Hải tại Hách Hải nhà bà ngoại bên trong chờ đợi một tuần lễ cũng bay về rồi. Vừa về bao nhà, Mạnh Mộc Đệ đem quần áo hướng trên ghế salon quăng ra đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, cho ngươi bà bà gọi điện thoại, nhường giữa chưa trở về mang con thịt vịt nướng trở về." Rất lâu không có ăn. Mẹ, chính ngươi đánh được không?" Hách Hải có chút khó chịu trả lời. "Ngươi trở về thời điểm, không phải bằng lòng ngươi bà ngoại thật tốt, về sau muốn bắt đầu kêu ba ba, chiếc trong điện thoại thích đứng lên. Nhanh đi đánh đi. Ta đi làm cơm." Nói mạnh Ngụm Đễ đem tạp dề hệ lên, hướng phía phòng bếp đi đến, miệng bên trong còn lặp đi lặp lại căn dặn Hách Hải cho Hách Lượng đi gọi điện thoại. Hách Hải nhìn xem Mạnh Ngụm Đễ cho nàng lưu lại điện thoại, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, mặc dù tại Mạnh Ngụm Đễ cùng bà ngoại mãi chứ quên giải hạ bằng lòng sẽ gọi Hách Lượng ba ba, nhưng thật muốn hắn kêu thời điểm, Hách Hải thật kêu không được. Tựa như hết lượng chính mình như thế, nhiều năm như vậy không gọi hắn mụ mụ một tiếng mẹ. Bây giờ đi bề, có đôi khi có lòng một lần nữa kêu một tiếng mẹ, nhưng tới trong cổ học liền bị nén trở về, hết lượng chính hắn cũng biết, chính hắn đời này khả năng cũng gọi không ra cái âm thanh mẹ. Mạnh Mộng đệ cắm tốt nổi cơm điện đi ra, thấy Hách Hải còn tại trừng mắt điện và nhìn, đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, ngươi còn không, có đánh qua sao?" Hách Hải ngẩng đầu, nhìn xem Mạnh Mộng đệ lắc đầu, lập tức liền thấp xuống, một tiếng "mẹ ba ba" hắn thật rất khó gọi ra. "Vậy ta đi đánh, ngươi đứa nhỏ này a, đã không gọi được, vậy thì từ từ sẽ đến." Nói mạnh ngọng đẽ cầm qua điện thoại cho Hách Lượng đánh qua. Nhưng Hách Lượng điện thoại, quay chặt video đều không có người tiếp. Mạnh Ngọng đẽ để, để điện thoại xuống đối với Hách Hải nói rằng: "Cha ngươi điện thoại không có tiếp, khả năng lại mở xẻ, chính chúng ta đi mua." "Tuất, vậy chúng ta chờ hay không chờ cha tá trở về ăn cơm?" Hách Lượng lập tức trả lời: "Không đợi, bây giờ còn đang hỏng, hẳn là sẽ không trở về ăn, cũng không biết nhà ai công ty xảy ra chuyện gì, cha ngươi thế mà điện thoại đều không tiếp, vậy khẳng định đang cho bọn hắn họp. Đi thôi." Nói liền mang theo Hách Hải ra ngoài mua thịt vịt nướng đi, chính như Mạnh Ngọng đẽ đoán như thế. Hật lượng hiện tại ngay tại điện thoại nhà máy tiểu hội nghị bên trong mắng chửi người, mà lại là chỉ vào trưởng phi đang mắng. "Chư vị, ngươi nói, chúng ta điện thoại đến cùng có vấn đề hay không? Thật tốt din làm sao lại bốc cháy, còn đem người cho làm bị thương." "Lão bản, không phải điện thoại, là tấm phẳng, là bao bên ngoài tấm phẳng, xảy ra chuyện sau, ta liền đã liên hệ cô bé kia, bằng lòng bồi nạng tiền chữa trị, lại đền bù 10 vạn nguyên, nhưng người ta luật sư mở miệng liền phải 120 vạn. Cũng may, ta cùng các tổng truyện đã giải quyết. Ta hỏi là thế nào sẽ bạo tạc, còn có sản phẩm khác có vấn đề hay không?" không phải bổ trưởng nhiều ít. Nếu là đều có vấn đề, như vậy điện thoại di động này nhà máy liền trực tiếp phá sản tính toán, còn muốn mở ra làm gì? Chúng ta đem bộ kia xảy ra vấn đề tấm bảng đã cầm về làm qua kiểm tra, là chính nàng mạo xưng lấy video game trò chơi, mới đưa đến điện tấm mạnh mới đưa đến một cháy. Sản phẩm chúng ta không có vấn đề. Trư Phi giải thích nói, chất lượng có nghe hay không vấn đề, lúc này mới nhớ tới kia thụ thương còn có luật sư nữ hại, sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi, kia nữ lai lịch thế nào, làm sao lại tìm luật sư tới mà không phải chính nàng. Trên mặt bị thương nặng không, tổn thương cũng nghiêm trọng chính là trên mặt, cùng trên tay phá điểm cùng nhau, kia nữ vẫn là một cái nữ MC, bị một nhà kinh tế người công ty ký nữ MC, luật sư cũng là bình tế người công ty tìm đến. Phía dưới một người trả lời. Lúc này, phòng họp bên ngoài tiếng ồn ào vang lên, Hách Lượng nhìn thoáng qua chu vi, nhưng lập tức có người ra ngoài nhịn. Một lát sau một người dáng dấp không tệ, nhưng trên mặt có hai đạo vết sẹo nửa hài tử và bảo. Sau lưng còn đi theo hai cái nữ hài tử. Vừa mới đi ra người cản đều ngăn không được. Hách Lượng vất tay ra hiệu một chút nói rằng, đừng cản, để cho nàng đi vào nói chuyện. Chờ cô bé kia sau khi đi vào Hắc Lượng nhìn xem nữ hài tự hỏi, "Ngươi là ai, không biết rõ chúng ta how sao?" "Ta chính là cái kia bị các ngươi tấm phảng nộ tổn thương nữ. Hôm nay ta đến đòi truy pháp." "Ngươi lấy cái gì truy pháp? Chúng ta kỹ thuật viên đã kiểm tra qua, là chính ngươi thao tác không làm được tới. Hơn nữa chúng ta bằng lòng bồi thường ngươi 10 vạn khối tiền." "Là chính ngươi tâm quấn tham." Trương Phi lập tức nói rằng, "Ta làm chủ chuyên bá, rõ ràng như vậy đến hai đạo vết sẹo, tiền đồ của ta hủy sạch, các ngươi liền 10 vạn khối tiền đánh cho ta phát." "Đúng thế, các nhãn hiệu cũng làm mạo sưng lấy điện, xem TV, chơi game tại sao không có sự tình?" Liên nhà ngươi tấm phạng có việc, các ngươi không cho lời giải thích, chúng ta ngay tại trên mạng vơi sáng các ngươi." Theo bảo tớ nữ hài tử nói rằng, "Chương 672, qua đời chương 672, qua đời hách lượng gõ bàn một cái nói đối với người phía dưới nói rằng, "Chư tổng, hầu tổng, kang luật sư lưu lại, những người khác ra ngoài." Ba người các ngươi cũng ngồi, "Ta là lão bản, ta cùng ngươi làm luật." "Ngươi là lão bản?" Nữ hài tử nhìn xem hách lượng hỏi. "Là, ngồi xuống nói đi, ngươi dạng này cãi lộn cũng không có biện pháp giải quyết, ngươi không phải tìm luật sư sao? Thế nào vẫn là mình tới a để ngươi luật sư tới là được rồi." Hách Lượng vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Ta, ta nghe nói các ngươi cùng ta công ty đạt thành hiệp nghị, cho chúng ta công ty ba cái phim nhân vật tài nguyên, việc này dừng ở đây, nhưng ba cái nhân vật căn bản cũng không có phần của ta." Nữ Hải Tử phẫn nộ nói. Ánh mắt Hách Lượng nhìn về phía Trương Phi, chỉ thấy Trương Phi nhẹ gật đầu. Hách Lượng cầm qua chén trà uống một ngụm sau, đối với nữ Hải Tử nói rằng: "Vậy ngươi cũng không thể đến công ty của chúng ta nào à? Đã ngươi công ty luật sư ra mặt, chúng ta đương nhiên cùng ngươi công ty đàm luận a, cái này tài nguyên đã cho các ngươi công ty, ngươi muốn ổn ảo cũng phải tìm công ty của các ngươi đi náo, đúng không?" Sau khi nói xong, Hắc Lượng cũng không cho Nữ Hải Tử cơ hội nói chuyện, đối với Trương Phi nói rằng, "Chư vị, người đưa bà bị này mỹ nữ ra ngoài. Chúng ta tiếp tục nữa sẽ." Trương Phi đứng lên đi đến bàn nữ hải tử trước mặt, đối với bọn hắn nói rằng, "Xin theo ta đi thôi. Chúng ta còn có việc. Chúng ta không đi, hôm nay nhất định phải cùng ta một cái công đạo." Ba nữ hải tử cùng một chỗ ghé vào trên bàn hội nghị, nắm lấy bản hội nghị biên giới nói rằng, "Trương Phi nhìn thấy ba cái cô nương cái dạng này, có chút tức giận đối với nữ hải tử nói rằng, "Cô nương, lần thứ nhất ngươi đã đồng ý chúng ta bồi thường ngươi mười bạn cối tiền." Nhưng chưa được mấy ngày, ngươi tìm đến công ty của các ngươi luật sư, yêu cầu 120 bạn. Nhưng giá tiền này quá cao. Nhưng chúng ta đã cùng ngươi công ty đàm luận tốt bổ trưởng. Trương Phi nói đứng lên đi đến ba nữ hải tử trước mặt, đối với các nàng tiếp tục nói, xin theo ta đi thôi. Chúng ta còn có việc. Chúng ta không đi, hôm nay nhất định phải cùng ta một cái công đạo. Ba nữ hải tử cùng một chỗ ghé vào trên bàn hội nghị, nắm lấy bàn hội nghị biên dưới nói rằng, chúng ta chỉ có thể cùng các ngươi công ty nói chuyện, hơn nữa đã thỏa đàm. Hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là rời đi. Không phải chúng ta chỉ có thể nhường bảo an xin các ngươi ra ngoài." Trương Phi đối với Ban nữ Hải tử điên nói. Nhưng Ban nữ Hải tử vẫn như cũ nắm lấy bàn hội nghị, cái kia đến phải bồi thường nữ Hải tử, ngẩng đầu đối với Trương Phi nói rằng, "Ta sẽ không rời đi, hiện tại ta một phân tiền cũng không có cầm tới, tiền chữa trị vẫn là ta sẽ tự bỏ ra. Đó là ngươi cùng ngươi chuyện của công ty, ngươi tìm các ngươi công ty mình đi làm luận, đừng đến ảnh hưởng ta nhóm công tác. Vậy ta cái gì cũng không có đạt được, a ngươi có tin ta hay không cái này vào internet lộ ra ánh sáng các ngươi." Nữ Hải tử khóc nói rằng, "Ngươi đã ký tên, nếu là ngươi một quàng Chúng ta sẽ khởi tố, cái này bồi thường ngươi cũng gánh không nổi, hơn nữa chúng ta cũng liền đem bồi thường cho người công ty. Người công ty sẽ cho ngươi." Chương Phi đối với Thụ thương nữ Hải lại một lần nữa giải thích nói, dường như cũng đang sợ chuyện này thật lộ ra ánh sáng. Nhưng này thụ thương cô nương cắn chết chính mình cái gì cũng không chiếm được. Chính là ghé vào bên cạnh bàn liệu mạng không đi dáng vẻ, hách lượng đứng lên sau, nhìn thoáng qua bạn nữ Hải tử, đối với Chương Phi nói rằng, cho hắn công ty gọi điện thoại, để bọn hắn công ty đem người mang cho ta đi. Đã bồi thường đều cho, chuyện kia đã kết thúc. Nhìn xem Chương Phi lấy điện thoại gì đầu ra muốn cho chính mình ký kết trại qua mấy người công ty, lập tức bắt lấy tay của Trương Phi khóc lóc cầu xin. Các ngươi không thể dạng này, không thể cho công ty của ta gọi điện thoại. Các ngươi không thể không bồi thường ta ạ. Nói cho ngươi, chúng ta cũng liền đem bồi thường cho ngươi ký kết công ty, là chính ngươi cho quyền, ngươi muốn ồn ào liền đi tìm ngươi công ty náo, đừng tưởng rằng chúng ta dễ nói chuyện. Ngươi lại hung hăng càng quấy, ta không ngại phong sát ngươi cùng người công ty. Hách Lượng đột nhiên đổi một cái gương mặt, lạnh lùng nói. Thủ thương nữ Hải Tử cũng bị Hách Lượng đột nhiên cải biến ngữ khí giật lại mình, buô kéo tay của Trương Phi cũng thuận thế cho buông lỏng ra. Chư Phi cũng đem điện thoại gọi cho nàng ký kết trại qua mấy người công ty, đem chuyện giảng thuật một chút, yêu cầu bọn họ chạy tới đem chuyện giải quyết. Đợi một hồi, nữ hài tử đến quản lý người của công ty lại tới. Hách Lượng đối với quản lý người của công ty nói rằng: "Chúng ta hiệp nghị đã thỏa đảm, các ngươi người còn tới náo, là muốn trái với điều ước sao?" "Không phải, không phải, chúng ta sẽ xử lý tốt. Thật xin lỗi, Hách lão bản. Cho ngươi liễm phiền toái, chúng ta bây giờ ở bên ngoài, nói qua mấy ngày tự mình cho ngươi đến buổi tội." Quản lý người của công ty lập tức nói xin lỗi. "Ta mặc kệ các ngươi xử lý như thế nào." Ta không hi vọng công ty của ta chịu ảnh hưởng, những lời khác ta không nói nhiều. Hách Lượng lại liếc mắt nhìn ba cái đứng ở một bên đến nữ hải tử nói rằng, "Là, là, cam đoan sẽ không. Hách lão bản, vậy chúng ta đi trước a." Nói liền mang theo ba nữ hải tử đi. Hách Lượng cũng chỉ là nhìn xem ba nữ hải tử bị quản lý người của công ty mang đi, căn bản cũng không có đến hỏi bọn hắn xử lý như thế nào, cũng không có đi là cái kia thụ thương nữ hải tử tranh thủ. Nhưng Hách Lượng biết ba cái này bị mang về nữ hải tử chắc chắn sẽ không tốt hơn, mặc dù nói là quản lý công ty chỉ là cái này quản lý người của công ty, chẳng qua là lấy chức kia chút xã hội đen. Theo xã hội không ngừng phát triển, chức kia quán ba nhìn chẳng tự, thu tiểu than tiểu phiến tiền, loại sự tình này không thể lại làm. Chỉ có thể thay cái nghề nghiệp phương thức, tỉ như loại này trực tiếp trải qua mấy người công ty, tiểu nghịch cho vay công ty, hơn nữa còn không dễ dàng bị phát hiện. Đến tiền càng nhanh. Chờ lấy người sau khi đi, khách lượng đối với Trương Phi mắng, chứ vì, người có phải hay không sinh hải tự sinh choáng váng, ba cái này nữ, thế nào cho trà trộn vào đến, còn tới cửa phòng hội nghị. Buột, ngươi yên tâm, ta ngày mai liền cho phía dưới họp. "Tuyệt đối nhất định sẽ không lại xuất hiện loại sự tình này." Trương Phi lập tức bảo đảm nói, "Ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng, còn có ba cái kia nhân vật tài nguyên, tiền này theo điện thoại nhà máy ra, chính ngươi cùng cắt mận đi nói." Tan họp, Hách Lượng sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi phòng họp, cũng không có tới tới phòng làm việc, tới cửa thang máy trực tiếp đi xuống. Trương Phi tại Hách Lượng sau khi đi, đối với một người bí thư nói rằng, "Cho ta thông trì một chút đi, nhường tất cả bộ môn chủ quản tới phòng họp lớn, hôm nay đều đừng cho ta ăn cơm." Ta tại phòng họp chờ bọn hắn. Trương Vi nói xong cũng trực tiếp đi phòng hỏi, muốn đem hôm nay tại trên người Hách Lượng bị tức cho phát ra tới, không phải bóc người này chỉ có thể lại muốn mập hơn mấy cân. Hách Lượng xuống lầu dưới, sờ soạn một chút túi, phát hiện điện thoại không tại, suy nghĩ một chút khả năng trên xe, liền trực tiếp đi trên xe nhìn một chút. Sau khi lên xe, phát hiện điện thoại thật đúng là tại, liền cầm lên đến xem một chút, phát hiện ngoại trừ Mạnh Mộng Đế gọi điện thoại tới cùng video nói chuyện tiếng, còn có một cái xa lạ số điện thoại. Hách Lượng trước cho Mạnh Mộng Đế trở về một cái video điện thoại đi qua. Chỉ thấy trong video, Mạnh Mộng Đế đang cầm một cái thịt vịt nướng trên đạm. Người khác gan thịt vịt nướng đều là tư tư văn văn, để cho người ta phiền đến già, dùng giấy lau bao quả dính tương ăn, nhưng Mạnh Mộc đẽ mua được thịt vịt nướng, xưa nay là cái hội lớn, hơn nữa còn muốn đem chân cho giữ lại toàn bộ, gam an. Nhìn xem gặm miệng đầy chảy mỡ Mạnh Mộc đễ, Hách Lượng mở miệng hỏi, "Mộc Mộc, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì?" "Không có chuyện gì, ta đi về cùng Tiểu Hải, lúc đầu muốn cho ngươi bữa trưa trở về ăn cơm, mang theo thịt vịt nướng trở về. Không nghĩ tới ngươi điện thoại đánh không thông. Ta bây giờ trở về tới, ngươi chuẩn bị lưu cho ta một cái, vừa mới điện thoại nhà máy bên này ra chuyện gì?" Ta cùng Trương Phi nàng thương lượng đâu. Không có cái gì lại sự a, cái này chân vịt đã không có, ta cùng tiểu Hải một người một cái, khất giữ lại cho ngươi. Việc nhỏ, ta cút trước đã hiện tại liền trở lại. Nói hách lượng liền treo video điện thoại. Hách lượng cương đem video điện thoại cút, vừa mới cái kia lạ lẫm điện thoại lại đánh vào, hách lượng tiện tay nhận nói rằng: "Uy, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là bị nào?" "Hách lão bản, hiện tại lão bản lớn, điện thoại ta cũng không có." Điện thoại bên kia âm dương quái khí thanh âm chuẩn tới. Những tụi hầu nghe thật là có điểm quân hai. Ta không điện, một chút thời gian giải không quá liên hệ mã số là xóa. Không biết rõ ngươi là vị nào lắm bạn. Hách Lượng lại một lần nữa hỏi, "Ta họ Hồng, trước kia ngươi cùng San San tới thời điểm, còn gọi qua ta hổng thúc thúc." Điện thoại bên kia lại một lần nữa nói rằng, Hách Lượng lập tức nghĩ tới, "Hầy này nói, là Hồng tổng a, thật không biết. Không biết rõ ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì. Hoàn toàn người khác đi, trước khi đi đã thông báo ta, hi vọng ngươi có thể xem ở hắn trước kia dịu dặt qua ngươi phân thượng, tới tiện hắn cuối cùng đoạn đường." Hổng thúc tại điện thoại bên kia nói rằng, Chương 673, Quỷ dị chương 673, Quỷ dị Hách Lượng đang nghe Hoàng Kim Vĩnh đã qua đời, rõ ràng lấy làm kinh hãi, bởi vì ăn Tết về sau hắn còn cùng Hoàng Kim Vĩnh ở trong thành phố Đáp Tạ sẽ lên gặp qua một lần, khi đó hắn khí sắc vẫn rất tốt. Thế là đối với điện thoại bên kia Hồng thúc hỏi: "Hoàng tổng, lần trước Hoàng tổng đến Việt thị tham gia hoạt động, ta gặp hắn không phải thật tốt sao, làm sao lại đột nhiên đi? Không biết rõ Hoàng tổng hắn lúc nào thời điểm hạ táng, ta nhất định chạy tới." "Hoàng tổng, hắn được bệnh trầm cảm, buổi sáng hôm nay này lâu, đã hỏa táng tốt, ngày mai liền đưa tang." Người tốt nhất sáng sớm ngày mai liền có thể tới, ngay tại biệt thự của hắn bên trong. Đây là Hoàng Tổng sinh tiền giao phó ta." Nói hùng tốc liền cúp điện thoại. Hách Lượng nhìn xem đã treo điện thoại, hiển nhiên còn có chút giật mình, nghĩ không ra Hoàng Kim Vĩnh thế mà được bệnh trầm cảm con tự sát chết. Nhưng dạng này trực tiếp hóa táng, hơn nữa còn là chỉ đặt một ngày, liền di thể cáo biệt nghi thức không có, hiển nhiên liền tràn đầy kỳ dị. Hách Lượng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hắn cùng Hoàng Kim Vĩnh chỉ là ngay từ đầu có chút gặp nhau, nói là dịu dắt, còn không bằng nói là một trận giao dịch. Một trận vĩnh Hách Lượng tình cảm đổi lấy hắn ủng hộ giao dịch. Hách Lượng đưa di động đặt vào ghế lái phụ, lái xe liền hướng phía trong nhà lái đi, dù sao có nửa cái tháng sau không có nhìn thấy Mạnh Mộng Đệ cùng hết hại, Hách Lượng vẫn rất nghĩ bọn hắn. Tại sao khi về đến nhà, Hách Lượng cũng không có nói với Mạnh Mộng Đệ Hoàng Kim vĩnh qua đời sự tình, đang ăn xong sau bữa cơm trưa, Hách Lượng ngủ một buổi trưa cảm giấc, liền lại đi đầu tư công ty. Sáng sớm hôm sau, Hách Lượng tại sau khi tỉnh lại liền lay tỉnh Mạnh Mộng Đệ nói rằng, "Mộng Mộng, đổi chuyện một mặc quần áo, đi với ta tham gia một cái tang lễ." "Tang lễ?" "Ai a?" Mạnh Mộng Đệ ngáp một cái, có chút thất kinh hỏi. "Hoàng San San ba ba?" Hoàng Kiêu Đính. Hách Lượng sau khi đứng lên, tìm một gian màu đen ngắn tay sau khi mặc vào nói rằng: "San San tỷ đến 33 đã qua đời, lần trước chúng ta nhìn thấy đến thời điểm không phải thật tốt, làm sao lại qua đời?" Ai nói với ngươi? Mạnh Mộng Đệ cũng đi theo sau khi đứng lên, tìm một bộ y phục thay đổi sau hỏi. Hoàng tổng một cái lao thủ hạng, hôm qua gọi điện phải tới, sẽ không có sai. Chúng ta đưa một cái vòng hoa đi qua, ta vừa mới lập nghiệp thời điểm, kia Hoàng tổng hoàn toàn chính xác đã giúp ta không ít." Hách Lượng trả lời: "Vậy ta đi nói với Tiểu Hải một chút, nhường Tiểu Hải đổi bộ y phục, cùng đi." Mạnh Mộng Đễ thay xong quần áo rồi nói ra: "Ngươi chết có cái gì tốt đi, Tiểu Hải thì không nên đi, đợi lát nữa đưa tỷ ta nhà đi, Nguyên Nguyên cũng tại, nhường Nguyên Nguyên mang Tiểu Hải một ngày." Nói hách lượng liền đi tới gian phòng, Mạnh Mộng Đễ cũng đi theo đi ra gian phòng, tới Tiểu Hải gian phòng, kêu Tiểu Hải sau khi rời giường, liền điểm tâm cũng không có ăn trước hết đem Tiểu Hải đưa đến đường tỷ nhà dưới lầu. "Tiểu Hải, ba ba mụ mụ có việc muốn đi làm một chút, hôm nay ngươi cùng ngươi Nguyên Nguyên tỷ tỷ chơi, ban đêm chúng ta lại đến tìm ngươi." Mạnh Mộng Đễ nhìn xem xuống xe hách Hải nói rằng: "Ân, kỳ thật các ngươi ở nhà nói với ta một chút liên tốt." không cần cố ý đưa ta tới, chính ta cũng có thể tìm tới." Tiểu Hải vừa cười vừa nói, "Vậy lần sau không điễn, đợi lát nữa muốn ăn cái gì, liền cùng ngươi Nguyên Nguyên tỷ tỷ nói, nhương nàng cho ngươi đi mua ăn. Ba ba mụ mụ đi a." Mạnh Mộng đẽ lại dặn dò một câu, nhìn xem trên hách Hải sau lầu, hách Lượng lái xe liền hướng phía Hoàng Kim Vĩnh trong nhà lái đi. Tại tới đưa ra thị chợ sau, tìm một nhà vòng hoa cửa hàng, mua một cái vòng hoa đặt vào trong cốp sau xe. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng hách Lượng vẫn là đại khái biết Hoàng Kim Vĩnh nhà biệt thự ở nơi nào. Hơn 1 giờ sau, Hách Lượng đối Hoàng San San bên ngoài biệt thự Lại Môn, tại sau khi đậu xe xong, đi vào cửa biệt thự bị hai cái bảo an ngăn lại. Trong đó một cái bảo an nhìn xem Hách Lượng cầm trong tay bằng hoa, đối với Hách Lượng nói rằng: "Xin hỏi tiên sinh tên của ngươi, chúng ta Hoàng tổng tang lễ chỉ mời mấy cái hảo hữu tham gia." Ta gọi Hách Lượng, là Hồng Túc cho ta biết tới. Hách Lượng mở miệng trả lời: "Xin chờ, ta đi hỏi một chút Hồng tổng, xin ngươi thứ lỗi." "Ừm, ta ở chỗ này chờ liền tốt." Hách Lượng đem vòng hoa đưa cho bảo an nói rằng: "Chờ lấy bảo an sau khi đi, mạnh mộng để nhìn một chút Hoàng Kim Vĩnh biệt thự nhỏ giọng nói. Hách Lượng, người trước kia có phải hay không tới qua a biệt thự của bọn hắn so với chúng ta nhà còn mu lớn." Hách Lượng nhìn xem bên trong vắng ngắt, không có gia nhạn, không có lạc sĩ, không có hòa lượng. Lộ ra là vô cùng kỳ dị. Liên nối với Mạnh Mộng dễ nhỏ giọng dặn dò, "Tới qua một lần, ta cảm thấy chuyện có chút không đơn giản, đợi lát nữa ngươi không cần nói, nhìn thấy Hoàng San San ân cần thăm hỏi một câu là được." "Ân, ta biết." Mạnh Mộng dễ nhẹ gật đầu trả lời. Chỉ chốc lát sau, Hưng Thúc cũng mặc một bộ màu đen ngắn tay đi ra, nhìn thấy Hách Lượng sau đi lên nói rằng, "Hách Lượng, thật không tiện, mời đi theo ta." Hồng Túc, Nén Bích Thương, người chết không thể phục sinh. Ân, đại tiểu thư ở bên trong, mời đi theo ta." Nói Hồng Túc liền mang theo Hách Lượng cùng Mạnh Mộng để đi vào chung. Hách Lượng tới biệt thự đại sảnh, chỉ thấy một bộ màu đỏ sẫm quan tài đặt ở đại sảnh, Hoàng San San quỳ trên mặt đất. Trên Hách Lượng đi lên ban nến hương sau, đối với Hoàng San San nói rằng: "San San, xin Nén Bích Thương. San San tỷ, không nên quá thương tâm." Túc Túc cũng không hi vọng nhìn thấy người dạng này. Mạnh Mộng Đệ cũng đối với Hoàng San San nói rằng: "Ân, cảm ơn các ngươi tới." Nói Hoàng San San đối với Hồng Túc còn nói thêm, "Hồng Túc Túc, người mang hách lượng hắn tới bên trong ngồi. Aji đâu? Aji người nạng không có đây không? Sao không gặp nàng người?" Hách lượng ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn thấy Hoàng San San mù mụ, mụ, cũng không có nhìn thấy Hoàng San San lão công, liền thuận miệng hỏi nói, "Mẹ ta chịu không được đả kích, bây giờ tại bệnh viện. Thời gian lập tức đến, ngươi cùng Hồng Túc Túc trước đi qua a." Hoàng San San lạnh lùng nói. Hách lượng nhìn xem Hoàng San San biểu lộ, cũng không có bao nhiêu dị thường, có vẻ như tại hoàn thành một cái nhiệm vụ như thế, cũng không có nhiều nói, đã đến lễ sảnh ngồi xuống không có một hồi thời gian, giống như người cũng tới đủ, tám nhấc quan tài người đem đặt ở đại sảnh quan tài dịu ra ngoài, đặt vào trên một chiếc xe, mở ra liền đi. Hách Lượng chưa từng có gặp qua dạng này đơn sơ tang lễ, hách Lượng vốn nghĩ tự mình lái xe đưa nó đường, lại bị Hùng Thúc cho ngăn lại nói rằng: "Hách Lượng, có người muốn gặp ngươi, xin theo ta." "Ai muốn thấy ta?" Hách Lượng nhìn xem Hùng Thúc hỏi, "Người đi theo ta chính là, phu nhân ngươi cũng không cần đi theo, nhương nàng về trước đi việc thì a." Hùng Thúc vừa cười vừa nói, trong lòng hách Lượng cũng tò mò, không biết rốt ai muốn thấy mình, liền đem chìa khóa xe đem ra đưa cho Mạnh Mộng để nói rằng: "Ngo ngỗng, ngươi về trước đi tìm tiểu Hải bọn hắn ăn cơm." Ta chậm chút trở lại. Mạnh Mộng Đễ tiếp nhận chìa khóa xe dường như muốn nói gì, Hách Lượng vỗ vỗ nàng đầu nói rằng: "Nghe lời, ta rất mau trở lại tới, thân, chú ý an toàn." Mạnh Mộng Đễ nhẹ gật đầu trả lời: "Hách phu nhân, ngươi yên tâm, Hách tổng chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta sẽ không dẫn hắn ban đêm ở bên ngoài lưu lổng." Ha ha, Mạnh Mộng Đễ cười nhẹ gật đầu, sau khi lên xe, liền lái xe đi, Liên An Tịch cũng không có ăn, dường như Hoàng San San cũng không có chuẩn bị xử lý thịt. Tại Mạnh Mộng đệ sau khi đi, Hùng Túc mang theo trên Hách Lượng một chiếc xe, liền hướng phía Ninh thị phương hướng lái đi. "Hùng Túc, là ai muốn gặp ta? Còn muốn đi Ninh thị bên này?" Hách Lượng nhìn xem ngoài xe hỏi. "Tối ngươi sẽ biết. Nghĩ không ra ngắn ngủi không đến 15 năm, tiểu tử ngươi lại có phần này thành tựu, lão bản của ta hắn nhìn lầm, vẫn là đại tiểu thư ánh mắt tốt, đáng tiếc." Hùng Túc cảm khái nói rằng, "Chẳng qua là vật khí hơi tốt mà thôi." Hách Lượng cũng không quay đầu lại đáp, "Cái này không phải chỉ là vật khí, còn có ánh mắt, nếu là đại tiểu thư đi cùng với ngươi, Ta có thể khẳng định, chúng ta bây giờ tỉnh lĩnh tập đoàn cũng sẽ không rằng này, tính toán đều đi qua. Thông Thúc không hiểu thấu nói một tiếng, liền không lại nói chuyện, an tĩnh lái xe. Mặc dù Hồng Thúc tuổi tác đã hơn 60, nhưng thân thể vẫn như cũ cứng rắn, hơn nữa lái xe vẫn là rất ổn. Tại sao một tiếng, tới Ninh thị lớn nhất hải cảng bến tàu dừng lại, mang theo hách lượng sau khi xuống xe, vòng qua mấy cái thùng đựng hàng, dọc theo một con đường tới một ngôi nhà phía trước dừng lại. Thông Thúc mang theo trên hách lượng đi gõ một cái cửa, cửa bị từ bên trong mở ra, một cái lại là hơn 60 tuổi nam tử xuất hiện ở bên trong. Lão Lý, lão bản có đây không? Hồng Túc hỏi. Tại, lão bản đang uống trà. Đây chính là lão bản muốn gặp được người. Gọi lão Lý mà hỏi? Ừm, lão bản chỉ tên muốn gặp. Dẫn chúng ta qua đi." Hồng Túc trả lời. Bên trong nam tử quan sát một chút Hách Lượng, liền mang theo Hồng Túc cùng Hách Lượng đi vào. Đi vào trong một gian phòng. Hách Lượng nhìn thấy trong phòng ngồi một cái hơn 60 tuổi nam tử, lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chương 674, giả chết chương 674, giả chết trong phòng nam tử dường như cũng đoán được Hách Lượng có thể như vậy biểu lộ. Vẫn như cũ cười đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, có phải hay không cảm giác thật bất ngờ đúng không? Ngươi ngồi đi. Lão Hồng, ngươi cùng Lão Lý ra ngoài đi, những năm này vất vả hai vị huynh đệ. Lão bản, chúng ta đứng bên ngoài lấy, có việc lời nói ngươi liền gọi chúng ta." Họ Lý Nam Tử kéo một chút còn không muốn ra ngoài Hồng Thúc nói rằng: "Đang chờ Hồng Thúc bọn hắn sau khi đi ra." Hách Lượng nhìn trước mắt đã hơn 60 tuổi nam tử nói rằng: "Hoàng tổng, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải?" Hoàng Kim vĩnh cười cười cho Hách Lượng rót một chén trà sau. Đối với hách Lượng nói rằng: "Ngươi có phải hay không muốn nói ta không phải chết, còn trực tiếp hỏa táng đúng không? Thậm chí buổi sáng đều kéo đi chôn." "Đối." Hách Lượng điểm đầu nói rằng: "Bởi vì ta phải chết, chúng ta nhóm người này lập nghiệp, phát triển, cùng ngươi không giống, ngươi đã làm được cấp độ này cũng hẳn là biết. Khi đó a, cái này muốn là gan đủ lớn, dám đánh dám liều mạng, tiền này tới thật nhanh." Hoàng Kim Vĩnh cầm lấy chén trà của hắn uống một ngụm nói rằng: "Kia Hoàng tổng ngươi gọi ta tới có chuyện gì, sẽ không liền cùng ta nói những này nói nhảm a." Hách Lượng trừng mắt hoàng con mắt của Kim Vĩnh hỏi: "Ha ha, không đúng." sẽ không dống, nhớ kỹ lần thứ nhất chúng ta lúc gặp mặt, còn cũng không dám nhìn ta cũng như thế. Hiện tại ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể cho ta một tiếng hoàng bá bá. Hoàng tổng, ngươi đây là nói đùa, ở trước mặt ngươi ta vẫn như cũng là bấn bối. Hoàng tổng nếu là có sự tình, ngươi liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Hách Lượng, nếu như ta hiện tại muốn ngươi ly hôn, cưới nhà ta san san, lại che chở nàng thời gian 1 năm, ngươi có đồng ý hay không? Hoàng tổng, ta hiện tại cùng ta lão bà tình cảm rất tốt. Ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng đoán được đại khái, trên đời này đã không có hoàng kim vĩnh, san san cũng không cần ta che chở. Ta nói đúng sao?" Hách Lựa cầm lấy vừa mới Hoàng Kim Vĩnh cho hắn ngụm uống trà một lúc sau, tiếp tục nói, "Lại nói, San San không phải có cái kia Triệu Tử kia sao? Đúng rồi, Hoàng tổng, lần trước sao không gặp ngươi giận hăm đến đây à?" Nói ra cũng không sợ mất mặt, "Chúng ta chọn con dễ, còn không bằng San San tùy tiện đi, ta nhanh như vậy rơi xuống kết cục này, cũng là Triệu Tử kiệt hại. Đã cùng ta cô cháu gái kia Hoàng Tòa toa hợp mưu bên trên, mong muốn khống chế tỉnh Vĩnh tập đoàn, không phải ban đêm 2 năm, ta liền có thể chậm rãi thoát thân." Hoàng Kim Vĩnh vẫn như cũng vừa cười vừa nói, "Nói như vậy, Hiện tại Tỉnh Vĩnh Tập đoàn tại hai người bọn họ chia tay. Hơn 1 năm nay đến, ngươi chỉ là khôi lỗi. Hách Lượng nhiều hứng thú mà hỏi, làm sao có thể, ngươi thật coi ta giả hồ đồ rồi, hai người bọn họ nhất câu kết ta liền phát hiện không đúng, hiện tại Tỉnh Vĩnh Tập đoàn trên cơ bản đã thành cái thùng rỗng, tiền ta đã mang đi ra ngoài. Còn lại nợ nần là hai người bọn họ, đến lúc đó bọn hắn khả năng còn phải đi vào. Hách Lượng nhìn xem vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười hì hì trong lòng Hoàng Kim Vĩnh có chút sợ hãi. Một cái giả chết thoát thân, tiền hắn cầm đi, thay cái thân phận tiếp tục ở nước ngoài khoái hoạt. Hách Lượng, lần này ta nói chính là thật. Nếu là ngươi bằng lòng cười san san, như vậy ta khoản tiền ứng kia sau này sẽ là ngươi, cái này có thể đối ngươi trợ giúp rất lớn. Hoàng tổng, đừng bảo là ta hiện tại cùng ta lão bà tình cảm rất tốt, coi như ta thật cười san san, ngươi số tiền ứng kia cũng hẳn là không có dễ nắm như thế à? Ha ha, như là đã thoát thân, vậy thì không nên nghĩ có không có, hảo hảo ở tại nước ngoài khoái hoạt ta ha ha. Ha ha, nhị lẩm, nhị lẩm, kia sau này không답 lại. San san cùng với nàng mẹ cũng hẳn là nhận đến, cùng san san đi gặp một mặt a ta, ta liền không lưu ngươi. Hoàng Kim Vĩnh cũng cười lên nói rằng: Vậy chúc Hoàng tổng ngươi về sau đại phú lại quý, nếu là có cơ hội ta khả năng cũng biết cùng ngươi tới làm hàng xóm. Tạm biệt." Nói hách lượng đứng lên, liền đi đi ra. Ra đến bên ngoài, chính như Hoàng Kim Vĩnh nói như vậy, Hoàng San San cùng với mẹ của nàng cũng đã ở bên ngoài. Nhìn thấy hách lượng đi ra, Hoàng San San rõ ràng sững sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Đối với hách lượng mỉm cười về sau nói rằng: "Trà ta gọi ngươi tới, ân, cùng Hoàng tổng hàn huyên một hồi, cảm giác được thật nhiều. Ngươi cái này cũng muốn đi?" Hách lượng cũng là vừa cười vừa nói: "Ân, về sau ta liền không trở lại, còn có chút thời gian." Cùng đi đi, rất lâu không cùng ngươi tản đâu. Vậy thì đi một chút, trò chuyện sẽ tiên." Nói hai người vai sóng vai hướng phía phía ngoài bến tàu đi đến, lần trước dạng này cùng đi thời điểm, còn tại đại học trên đường nhỏ. Nhìn xem trường học tình lữ tình chàng ý tiếp. Tại Hách Lượng cùng Hoàng San san đi nhìn không thấy, Hoàng Kim Vĩnh đi tới cửa, nàng lão bà nhìn xem Hách Lượng giở đi địa phương hỏi, "Thử thế nào? Hắn đồng ý hay không?" Không có, một chút liền bị hắn nhìn ra ta muốn mượn phía sau hắn quan hệ bảo thủ, hắn trực tiếp từ chối. Hoàng Kim Vĩnh nói rằng, "Khám phá coi như xong, như hắn đồng ý" Hắn cầm một số người sư huynh sư tỷ chưa chắc sẽ đồng ý. Hoàng San San mụ mụ không quan trọng nói: "Vậy ngươi quá coi thường hắn, những năm này hắn giống con nệ như thế, đem hắn sau lưng mạng lưới quan hệ dày kín không kém hở?" "Nói thế nào?" Hoàng San San mụ mụ tình nặc hỏi. "Hắn những cái kia sư huynh sư tỷ con cái gia nước ngoài học phí tổn, quan hệ đều là hắn tìm. Cái này sẽ không xảy ra chuyện sao?" Hắn cứ như vậy chống trợn. Hoàng San San mụ mụ nói rằng: "Xảy ra chuyện gì? Hắn lấy thuốc thuốc bổ dưỡng chất tử chất nữ danh nghĩa, đưa bọn hắn xuất ngoại, cái này hợp tình hợp lý. Một chút ma bệnh đều không có trợ." Hoàng Kim Vĩnh trả lời, nhưng dù sao không phải thân tốt tốt, vẫn là phải cho người ta lời nói lưỡi. Hắn còn cùng những cái kia xuất ngoại chất tử, chất nữ ký thu nhận công nhân hợp đồng. Sau khi về nước cũng đều an bài tiến vào công ty của hắn làm tròn 3 năm, muốn lập nghiệp hắn xuất tiền chi gỗ, hắn những cái kia sư huynh đều muốn nhớ hắn tốt. Hoàng Kim Vĩnh vừa nói xong, Hoàng San San mụ mụ hơi kinh ngạc tự lẩm bẩm, trước kia gặp hắn thời điểm, nhưng là nhìn không ra, nghĩ không ra tâm tư kiền đáo a. Lợi hại chính là hắn lão sư, kia tiêu giáo sư nhìn xem chẳng phải là cái gì, nhưng nhận lấy hách lượng người học sinh này ở nước cửa này, đi dịu Hắn cùng hắn những sư huynh kia hỗ trợ lẫn nhau. Hắn gái kia gọi Tôn Nữ ngay tại Hách Lượng công ty. Nhìn Hách Lượng về sau đi như thế nào, làm không cẩn thận thành người khác gáo cưới. Không thể nào, cái kia tiêu giáo sư ta cũng đã gặp, nhìn xem không giống người như vậy a. Không nên đem người mơ mộng ảo hay quá, bất luận kẻ nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ bồi dưỡng một cái vô thân vô có người, ta đoán không có sai. Lao đầu kia ngay từ đầu vừa muốn đem hắn cái kia gọi Tôn Nữ gả cho Hách Lượng. Đáng tiếc, ha ha. Như thế nói còn nghe được. Chúng ta đi vào ngồi sẽ, chờ san san trở về, chúng ta cũng kém không nhiều muốn đi. Bấy sau cái gì ân đoán đều không liên quan chúng ta sự tình. Vất vả hơn phân nửa đời là nên thật tốt hồi phục. Hoàng San San mụ mụ nói sẵn bên trên tay của Hoàng Kim Vĩnh cánh tay cùng Hoàng Kim Vĩnh cùng đi đi bảo. Hách Lượng cùng Hoàng San San đi một đoạn đường, Hoàng San San đối với Hách Lượng nói rằng, ngươi sao không hỏi một chút ta đi nước ngoài sao, đương nhiên liền không liên hệ ngươi. Hẳn là cha ngươi nói cho ngươi, ta đi cùng với ngươi là hắn yêu cầu an bài a đúng không? Đúng, ta vốn còn nghĩ bay trở về hỏi một chút ngươi, nhưng bị mẹ ta ngăn cản, về sau mẹ ta lại giới thiệu cho ta Triệu Tử Kiện. Ngươi đi cùng với ta, thật chính là cùng ta cha một trận giao dịch không hoàn toàn lạ, bây giờ nói những này cũng không có cái gì ý tứ, giống như bây giờ làm bằng bưu không phải rất tốt. Hách Lượng đưa ánh mắt nhìn về phía Phương San nói rằng: "Vậy ngươi chân chính yêu ta không có?" Nói thật ra, Hoàng San San nhìn xem Hách Lượng hỏi: "Thật xin lỗi." Hách Lượng nhẹ nhàng nói: "Không có cái gì thật xin lỗi, ngươi nói xin lỗi, vậy thì hẳn là yêu. Ít ra ta không có uổng phí nguồn vì qua." Hoàng San San khẽ lương vừa cười vừa nói: "Trên lệch thời gian không nhiều, ta cũng trở về đi, ngươi cũng trở về đi thôi. Có thời gian ta mang theo ngọc ngọc đi xem ngươi." vẫn là mộng mộng kia nha đầu ngốc cười đến cuối cùng, bên kia có thấy nhỏ siêu thị, người đi mua hai ngay bia tới, theo ta nghe một ca khúc, coi như chúng ta cáo biệt ta. Tốt. Hách Lượng bằng lòng nói, vậy ta tại hạ vừa chờ ngươi. Hoàng San San chỉ cách đó không xa bờ biển nói rằng, chờ lấy Hách Lượng mua hai ngay bia trở về, Hoàng San San đã ngồi bờ biển trên tảng đá, Hách Lượng cầm bia đi vào Hoàng San San bên cạnh ngồi xuống. Mở ra nghe xong bia đưa cho Hoàng San San, Hoàng San San cũng cũng không đến tiếp, đối với Hách Lượng nói rằng, ta đưa di độc lấy ra, ngươi nghe một chút bài hát này, còn nhớ hay không đến? Nói Hoàng San San lấy điện thoại gì đọc ra, ấn mấy lần, một bài thiên chỉ hạc trầm dải vang lên, truyền vào hai người trong lốt hai. Chương 675, rời đi chương 675, rời đi Hoàng San San tại đem đặt vào ca khúc điện thoại đặt ở bên cạnh trên tảng đá sau, lúc này mới cầm qua hách lượng bia trong tay, ngửa đầu uống một ngụm. Nhìn xem hách lượng, rất là nhẹ giọng nói rằng: Trước kia chúng ta cùng một chỗ thời điểm, chúng ta thường thường nghe bài hát này, đơn khúc tuần hoàn đi nghe, mặc dù ta nhớ được chúng ta nghe ca lúc mỗi một cái động tác. Nhưng bây giờ theo ta nghe ca nhạc người kia nhưng không thấy Hai người chúng ta chẳng qua là theo người xa lạ lại trở lại người xa lạ. Chúng ta đều lớn rồi, ta cũng có nhi tử ta." Hách Lượng ực một hớp rượu nói rằng. "Đúng vậy a, ta cũng có nữ nhi của ta, con của ngươi lớn bao nhiêu?" Hoàng San săn hỏi. "10 tuổi, học kỳ sau liền phải lên năm, hiện tại hài tử đọc sách thật đúng là sớm, 5, 6 tuổi liền lên tiểu học. Không giống chúng ta khi đó, đều là 8, 9 tuổi mới lên học." Hách Lượng đổi chủ đề nói rằng. "Ngươi hài tử đều lớn như vậy a, ta còn tưởng rằng cùng ta nữ nhi không chênh lệch nhiều. Ngươi sẽ không theo ngập ngập không có kết hôn liền có a?" "Không phải." Con gái của ngươi đâu? Tại sao không có trông thấy nàng? Đã ở bên kia, bên kia chúng ta sớm chuẩn bị xong. Ngươi cùng Ngọc Ngọc kết hôn không đến 10 năm, tại sao có thể có lớn như thế như tử? Hoàng San săn hỏi. Nghe Hoàng San San lại một lần nữa hỏi, hít lựa một hớp bia sau, lúc này mới thản nhiên nói: "Đứa nhỏ này là Trịnh Văn Tĩnh cho ta sinh, nhưng năm ngoái lúc này, nàng đã qua đời, tại nàng đi mau thời điểm, lúc này mới nói cho ta nàng cho ta sinh một đứa con trai, kỳ thật khi đó ta cho là ta liền phải tuyệt hậu. Nàng đã qua đời, chết như thế nào? Nghĩ không ra ngươi thế mà cùng Trịnh Văn Tĩnh cũng tốt hơn." Hoàng San San lộ ra đằng chất một cái nụ cười, vụi kêu bia lại uống một ngụm. "Nụ trên dung thư mà cô ấy, ta gặp được nàng thời điểm, ta đã không nhận ra được. Không nói, vài hạt này cũng muốn kết thúc, rượu này cũng liền thừa một điểm." Hách Lượng lung lay một chút lon nước nói rằng, "Ta cũng cũng có, lại để cho chúng ta làm cuối cùng một chén, chúc chúng ta quãng đời còn lại không còn bi thương nữa, vĩnh viễn không gặp nhau, quen thuộc người xa lạ. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, nhưng rất hối hận nhận biết ngươi." Hoàng San San nói cùng Hách Lượng đụng một cái, đứng lên uống một hơi hết. Lần này Hách Lượng cũng không có lại đáp lời. Hách Lượng đem chỉnh vấn tính cho hắn sinh một đứa con trai đến chuyện nói ra, chính là không nghĩ thêm cùng Hoàng San San lại có cái gì gặp nhau. Mặc dù Hoàng San San vẫn như cũ rất mỹ lệ, theo phát tố vô hoa trang điểm, đến bây giờ chật chẽ chẳng dùng, thời gian chỉ là nhường nặng càng thêm có nữ nhân bị. Tại sau khi uống xong, Hoàng San San liền đem lon nước hướng phía trong biển đem đi, đáng tiếc chỉ ném đi không đến vài mét liền rơi trên mặt đất. Hoàng San San nhìn một chút rơi trên mặt đất lon nước, lộ ra một cái rất mỉm cười mê người, đưa tay ôm một hồi hách lượng nói rằng, "Tạm biệt, hy vọng về sau chúng ta riêng phần mình mạnh khỏe." Sau khi nói xong, Lúc này mới buông ra Hách Lượng, đi theo Hách Lượng quát tay náo, rất là tiêu điều xoay người rời đi. Hách Lượng nhìn xem Hoàng San San rời đi, xoay người nhặt lên nàng để dưới đất chiếc di động kia, rồi với Hoàng San San hô: "Điện thoại di động của ngươi từ bỏ a." Hoàng San San nghe được Hách Lượng tiếng la, dừng lại quay đầu đối với Hách Lượng hô: "Từ bỏ, bên trong còn có một ca khúc, ngươi nghe một chút, có phải hay không rất vấn hai. Cái này coi như là làm giữa chúng ta bí mật, bí mật này chỉ có ta cùng ngươi biết." Hô xong về sau, Hoàng San San tăng tốc bước chân, hướng phía ba nàng Hoàng Kim đến vị trí phương chạy tới. Hách Lượng cũng nhìn thấy một bài du thuyền cũng hướng phía bên này chậm rãi lái like tới. Nhìn xem Hoàng San San biến mất không thấy gì nữa về sau, Hách Lượng lúc này mới mở ra tay của Hoàng San San cơ. Phát hiện Hoàng San San trong điện thoại di động của nàng mặt, cái gì nội dung đều không có. Giống như vừa mua điện thoại như thế. Liên một bài không ngừng đơn khúc tuần hoàn thiên trì hạ, đang không ngừng phát ra. Hách Lượng ấn xuống một cái tiếp theo thủ ca khúc. Một bài quặng long không dễ giống ta dạng này người vang lên. Đây chính là trước kia chính mình tại trước mặt Hoàng San San, hát qua kia thủ ma đội về sau, khoe khoang một ca khúc. Luôi chính mình còn nói với Hoàng San San quên là từ đâu nghe tới, "Ngị không ra Hoàng San San một mực nhớ kỹ cái này giai điệu." Hách Lượng cười cười, tại đem tay của Hoàng San San cơ thu lại sau, ngay tại bến tàu bên ngoài cho Mạnh Mộng đệ đánh một chiếc điện thoại sau, liền đánh lên một chiếc xe taxi, đi thẳng về biệt thị trong nhà. Mạnh Mộng đệ tại tiếp vào hách Lượng điện thoại, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, rất thuận tay vỗ một cái ngay tại làm bài tập hè Hách Hải nói rằng, "Cha ngươi hắn trở về, chúng ta cũng trở về đi." Hách Hải nghe được phải đi về, liền đem bài tập hè cho hờ lên, buổi sáng Mạnh Mộng đệ trở về thời điểm, có điểm tâm thần không yên, Hách Hải cũng cảm giác không đúng nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hiện tại nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ không hồi phục lại, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Mẹ, ngươi buổi sáng thời điểm thế nào?" Cơm trưa cũng không có ăn mấy ngụm, liền thịt vịt nướng chân cũng không ăn. "Buổi sáng không nói bụng, hiện tại tốt, Nguyên Nguyên, buổi sáng kia thịt vịt nướng chân vẫn còn chứ, cho ta lọ vi ba bên trong hâm lại." Mạnh Mộng Đễ đối với đang chơi điện thoại di động Nguyên Nguyên hô: "Tại phòng bếp, chính ngươi đi." "Mộng Mộng A Ji, ngươi bây giờ sai xử người càng ngày càng lợi hại a." Nguyên Nguyên ngẩng đầu nói rằng: "Vậy tự ta đi, ăn xong chúng ta về nhà." Mạnh Mộng Đễ nói liền hướng phía phòng bếp đi đến. Tại Mạnh Mộng đẽ đi phở biết, Uyên Uyên nhìn thoáng qua sau đối với Hách Hải nhỏ giọng nói rằng: "Tiểu Hải, mẹ ngươi nàng tiếp tra ngươi điện thoại sao, giống như không có chuyện, có phải hay không cùng ngươi cha cãi nhau?" "Hẳn không có chuyện, hiện tại chính mình đi Anbury sẽ không có vấn đề, cũng không có khả năng cùng ta cha cãi nhau, không phải không có khả năng một chiếc điện thoại liên tốt." "Vậy nhưng khó mà nói, mẹ ngươi cùng ngươi cha nhiều năm như vậy, cha ngươi chỉ có hơi hơi rô rảnh liên tốt. Đã nhiều năm như vậy, ta là thấy rõ. Mẹ ngươi dễ dụ." Uyên Uyên nói rất khẳng định nói. Không có một hồi, Mạnh Mộng đẽ gặm thịt vịt nướng chân nhẹ ra gắm xong sau, liền mang theo Hách Hải trở về trong nhà mình. Vừa mới đem xe đình chỉ tới nhà để xe đi ra, cư xã Trần tổng phu nhân cùng Lâm tổng phu nhân liền hướng phía Mạnh Mộc đễ vây tay hô. "Mộng mộng, mau tới đây, chúng ta có việc nói cho ngươi." Mạnh Mộc đễ xem xét Trần tổng phu nhân bọn hắn, sờ lên Hách Hải đầu nói rằng, "Chính ngươi đi bảo, ta cùng với các nàng trò chuyện sẽ tiên đi." Hách Hải cũng là không cảm thấy kinh ngạc, còn chính mình túi sách trở về trong phòng. Mạnh Mộc đễ cũng đi hướng Trần tổng phu nhân trước mặt bọn hắn. "Mộng mộng, cái này hơn nửa tháng ngươi đi làm gì, chúng ta tới tìm ngươi nhiều lần đi mua quần áo, nhà ngươi đều không có người." Ta mang hài tử trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, các ngươi đây là tới tìm ta làm gì a, mua quần áo lời nói chúng ta ngày mai lại đi. Mua quần áo sự tình lại nói, ngậm ngậm, đưa ra thị trường bên kia tỉnh vĩnh tập đoàn hoàng tổng chết, ngươi nghe nói a, nghe người khác nói chết nhưng thảm, rơi hoàn toàn thay đổi, nhìn đều nhìn cung gia. Biết a, ta như thế khả năng không biết rõ a, ta nói với các ngươi a, ta buổi sáng liền phối nhà ta vị kia đi tham gia tang lễ, trước kia nhà ta vị kia nhận qua hoàng tổng dịu dắt. Mạnh Mộng đã lập tức đã nói lên. Cái này một trò chuyện chính là nhanh 2 giờ, thẳng đến hách lượng ngồi xe taxi trở về. Trần Tổng Phu nhân bọn hắn lúc này mới rời đi. Hách Lượng đi đến bên người Mạnh Mộng Đế, đối với Mạnh Mộng Đế hỏi: "Các ngươi vừa mới trò chuyện cái gì đâu? Trò chuyện như vậy khởi kỉnh, cũng không có trò chuyện cái gì, đã nói Hoàng San San cha của hắn sự tình, nghĩ không ra đều truyền đến biệt thị tới bên này." Mạnh Mộng Đế sẵn bên trên cánh tay của Hách Lượng nói rằng: "A, vậy sau này cũng không cần Hàn Nguyên. Ban đêm ta nói cho ngươi chuyện gì?" Hách Lượng vừa đi vừa nói chuyện. "Chuyện gì a? Hiện tại không thể nói sao?" Mạnh Mộng Đế tò mò hỏi. "Ban đêm nói đi, trong nhà còn có ăn sao, ta nói đủ." Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ vào trong nhà hỏi, "Buổi trưa ta tại tỉ ngươi trong nhà ăn cơm, nếu không ta cho ngươi đốt mặt à, vị sợ trọng tụ lạnh còn có." Lập tức đến cơm tối thời gian, ngươi trước lót dạ một chút. Nói Mạnh Mộng Đễ liền cho Hách Lượng đi tới mật đi. Tới ban đêm, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ rựở vào trên giường, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Mộng Mộng, ngươi biết cái kia hồng thúc dẫn ta đi gặp người nào sao?" "Thấy ai?" "Hoàng San San 33." Hách Lượng trả lời. "A." Mạnh Mộng Đễ trả lời một câu, đột nhiên ngồi thẳng người, đối với Hách Lượng hỏi, "Ngươi nói ngươi thấy ai đi, Hoàng San San 33?" Ân, hắn giả chết, hiện tại đã đi ra ngoài. Ngươi không cần cùng Trần Tổng Phu nhân các nàng nói." Hách Lượng bình tĩnh dặn dò một câu nói rằng, "Vậy hắn thật tốt, tại sao phải giả chết, còn chạy tới nước ngoài?" Mạnh Mộc Đế không hiểu hỏi. "Bởi vì quá có tiền, Mộc Mộc, ta dự định chậm rãi tuột tay trong nước đầu tư, qua mấy năm, chúng ta cũng đi nước ngoài." Hách Lượng đối với Mạnh Mộc Đế nói rằng, "Ân, vậy chúng ta mua phòng ở đâu? Nhiều như vậy phòng ở làm sao bây giờ a?" Mạnh Mộc Đế hỏi. Chương 676, Hóa Bướm chương 676, Hóa Bướm Hách Lượng nghe được Mạnh Mộc Đế nói đến phòng ở. Khách lượng trợ giải nói rằng, đều chậm rãi tuột tay à, hiện tại giá cả cũng kém cũng nhiều. Được thôi, vậy thì chậm rãi tuột tay, hiện tại thu vào làm tiếp thuê cũng không có cái gì ý tứ, trực tiếp hạ chặt bên trong cho ta phát tới. Một chút thu vào làm tiếp thuê niềm vui thú đều trải nghiệm không đến. Đối ta, ngươi nghĩ kỹ về sau chúng ta đi cái nào? Singapore, bên kia chúng ta vừa bọn có căn biệt thự, chúng ta bên này người trong quá khứ cũng nhiều. Thế đứng lên cũng nhanh lên. Ân, ta nghe ngươi. Chỉ là chúng ta cha mẹ, còn có tiểu hại bà ngoại làm sao bây giờ? Đều tiếp nhận đi sao, bọn hắn là không chịu đi rồi nói sau, dù sao thời gian còn sớm, tối thiểu nếu lại qua 2 3 năm, hai người trò chuyện tới đã khuya, lúc này mới ngủ lẫn nhau ôm ngủ chết đi. Thời gian 3 năm nhất chuyển mà qua, Hách Lượng đem trong nước sản nghiệp đều xử lý không sai bị lắm, lập nghiệp chế dù nhà máy trực tiếp đóng lại. Điện thoại nhà máy cùng xưởng may cũng chỉ là giữ lại cổ phần chia hoa hồng, không tại chính mình quản lý, trực tiếp thuận qua về hưu như thế sinh hoạt. Ngày này, Hách Lượng đang ở nhà bên trong cùng Mạnh Mộng đẽ hai cái nấu cơm, Chu Dật mang theo một nữ nhân tìm đến. Hách Lượng nhìn xem Chu Dật mang tới nữ nhân, sử xuất một chút, chính là thượng nhất thế hắn hai hồn thê tử là Vương. Lượng tử, đây là Lâm Vương, bạn gái của ta. Chúng ta dự định kết hôn. Chung Dật đối với Hách Lượng giới thiệu nói, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Hách Lượng kịp phản ứng hô, chúng ta gặp qua sao? Lâm Vương hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Gặp qua a, ngươi mua vòng tay thời điểm, chúng ta gặp qua. Hách Lượng nhìn xem trên cổ tay của Lâm Vương mang theo hai cái bạch ngọc thủ vòng tay nói rằng, a, khả năng không ngừng a đây là thật cưới, chúng ta kết hôn thời điểm, hy vọng ngươi có thể tới. Dù sao ngươi là trung Dật hắn huynh đệ tốt nhất. Lâm Vương đem thiệp cưới đưa tới, có ý riêng mà cười cười nói rằng, Hách Lược bị Lâm Vương gọi nói, làm có chút sợ không tới đầu não, tiếp nhận thiệp cưới sau nhìn một chút, liền giao cho bên người Mạnh Mộc Đệ. "Vương, Lược tử, chúng ta còn muốn đi nhà người ta thông báo một chút, chúng ta đi trước a." Chung Dật nhìn thoáng qua Mạnh Mộc Đệ, khoác tay áo liền mang theo Lâm Vương đi. Trước kia rất nói nhiều Mạnh Mộc Đệ tiếp nhận thiệp cưới, cũng không có nói, dường như cái này Lâm Vương xuất hiện, tất cả biến có chút không bình thường lên. Rất nhanh đã đến lượt nhất thế Chung Dật kết hôn cùng một cái thời gian, Chung Dật lại tại một ngày này, lại một lần cùng Lâm Vương cử hành hôn lễ. Hơn nữa một ngày này cũng chính là hoách lượng tại trung giật uống say sau trọng sinh trở về thời gian. Hoách lượng cũng không biết thế nào cảm giác có điểm tâm hoảng, dường như có đồ vật gì muốn cách mình mà đi. Lần trước bởi vì là uống rượu say, hoách lượng đối lại sau một chút ký ức cũng không có, lần này hoách lượng liền ngã một chén rượu, ý tứ một chút, liền cùng Mạnh Ngộng đễ uống lên đồ uống. Mặc dù không có uống rượu, nhưng hoách lượng đầu óc không biết rõ thế nào luôn luôn có chút mơ mơ màng màng, liền cùng uống rượu say như thế. Ngay cả nhìn xem bên cạnh Mạnh Ngộng đễ cùng nhi tử hách Hải, hoách lượng đều cảm giác có chút không chân thật. Mơ mơ hồ hồ, Một bên Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Hách Lượng dáng vẻ, đời Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, ngươi đây là thế nào? Thế nào một mực tại lắc đầu?" Không biết rõ, khả năng bị cảm nắng, cảm giác đầu hơi choáng váng, muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút, hoặc là nhờng bác sĩ tới cho ngươi kiểm tra một chút. Mạnh Mộng Đễ cầm tay của Hách Lượng quan tâm hỏi, "Không có chuyện, ngộng ngộng, ngươi mấy ngày nay thế nào có chút không đúng?" Lời nói cũng trở nên ý đi. Hách Lượng vỗ vỗ tay của Mạnh Mộng Đễ hỏi, "Không có cái gì, Hách Lượng nếu là ta bỗng nhiên biến mất, ngươi sẽ như thế nào?" Mạnh Mộng Đễ nhỏ giọng đối với Hách Lượng hỏi, "Vậy ta tìm càng xin đễ." Ha ha, Hách Lượng vui buồn nói rằng, Hách Lượng vừa nói xong, Mạnh Mộc Đế lại không nói lời nào, Hách Lượng nhanh nói rằng, đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi cùng tiểu hải hiện tại chính là ta toàn bộ, không có ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào sống sót. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể lại tìm một cái. Hách Lượng ương phần với ta, phải thật tốt. Mạnh Mộc Đế vẫn như cũng nhỏ giọng tới chỉ có chính mình nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu. Tới ban đêm, Hách Lượng loại này mơ hồ ứ cảm giác lúc này mới biến mất. Theo trung giật kết thúc sau tiệc rượu trở về, Hách Lượng nắm tay của Mạnh Mộc Đế, tiến vào biệt thự, bên ngoài nguyên bản đột nhiên rơi ra mưa nhỏ. Cứ giá đèn đường không biết rõ lúc nào thời điểm cũng tiêu diện. Hách Lượng dường như cảm giác được phía ngoài đột bật, dường như đang chậm rãi ngay tại biến mất, Hách Lượng vung ra tay của Mạnh Ngậm để nói rằng: "Ngậm Ngậm, ta đi bên ngoài nhìn xem, dẫu như xảy ra chuyện gì, ngươi ở nhà chờ ta." Hách Lượng vừa dứt lời, Mạnh Ngậm để giữ chặt tay của Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, chờ đi, cảm ơn ngươi theo ta lâu như vậy, ta phải đi. Ta yêu ngươi." "Ngậm Ngậm, ngươi muốn đi, lời này có ý tứ gì?" Trong lòng Hách Lượng run lên, lại một lần nhìn về phía Ngậm để hỏi, nhưng Hách Lượng tiếng nói vừa dứt Xem như hôm nay Tân Lang cùng Tân Nương Trung Dật cùng Lâm Vương bỗng nhiên xuất hiện tại Trung Dật trong bữa tự. Trung Dật đối với Hách Lượng nói rằng, "Vừa tại, trở về, trò chơi này kết thúc." Hách Lượng nghe được Trung Dật lời nói, mặt mày kinh sợ nhìn xem Trung Dật, một thế này Trung Dật căn bản cũng không có cho hắn lấy ra vượng tại cái tên hiệu này, tựa như Hách Lượng cũng không có cho Trung Dật lấy ra tiểu cường tên hiệu như thế. Hách Lượng chợt bật mí môi một cái, nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nhìn xem Trung Dật hỏi, "Trung Dật, ngươi phát cái gì thần kinh, vừa tại không phải ngươi tam đệ sao, không phải đã sớm chết?" "Vừa tại, ngươi gọi ta tiểu cường à?" Ta hiện tại đã không phải là nơi này ta, ngươi gọi tên ta, ta nghe có chút kỳ quái." Chung Dật trả lời. "Bước Đài, Tiểu Cường, ý của ngươi đây hết thảy đều là giả, đúng không?" Hách Lượng nói thầm một hồi, dường như hiểu được đây hết thảy đều là hảo hữu của mình, chung Dật lẩm bấy, đối với chung Dật chất vấn. "Đúng, nơi này chẳng qua là giấc mộng cảnh trò chơi, đến thời gian liền sẽ kết thúc, ta chỉ là muốn giúp ngươi." Hách Lượng còn không có đợi chung Dật đem lời nói tiếp, trực tiếp kéo lấy chung Dật áo sơ mi cổ áo nói rằng, "Ngươi muốn giúp ta, ngươi chính là coi ta là khỉ đột nghịch." Thật tồi ta trong lòng một mực a ngươi làm hảo huynh đệ của ta, ta thân đại ca. Ngươi thế mà đuổi người ta. Nói Hách Lượng cầm lên năm đấm hướng phía trung giật đánh tới. Ngay tại Hách Lượng đánh trung giật một quyền, liền muốn đánh quyền thứ hai thời điểm, tay của Hách Lượng bỗng nhiên bị Mạnh Ngục Đệ cho kéo lại. Hách Lượng quay đầu lại, nhìn xem đã lệ rơi đầy mặt Mạnh Ngục Đệ, vươn tay cho Mạnh Ngục Đệ không ngừng lau. Ngục Ngục, khương khóc ca ta sẽ không đi, ta sẽ bồi tết ngươi. Còn có tiểu hải, ta sẽ không rời đi các ngươi. Hách Lượng biến xoa cái này Mạnh Ngục Đệ nước mắt, chính mình cũng không tự chủ chảy nước mắt nói rằng, Hách Lượng, cùng chung giật bọn hắn trở về đi, không nên để lại ở chỗ này, không nên quên ta." Mạnh Mộng đẽ chính mình lung tung trả sát một chút, lộ ra một cái rất ngọt ngào nụ cười nói rằng. Sau khi nói xong, Mạnh Mộng đẽ đẩy ra Hách Lượng, liền hướng phía bên ngoài biệt thự chạy tới. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng đẽ chạy, lần này căn bản không có dừng lại, đẩy ra tới ngăn trở chung giận, nhanh đuổi theo. Tại biệt thự cửa chính, Hách Lượng nhìn xem không núp núc Mạnh Mộng đẽ, đang ghé vào bên ngoài biệt thự trên tường. Dường như cũng không có sinh mệnh như thế. Hách Lượng đi từ từ đi qua, vỗ mạnh sau lưng của Mạnh Mộng đẽ, nhỏ giọng nói, "Mộng Mộng, "Nhanh, chúng ta đi bảo, ta nói qua sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất." Nói Hách Lượng liền ôm lấy đã không có ý thức mạnh ngộng để trở lại lại sảnh, đem nàng đặt ở trên ghế salon ngồi xuống sau, đối với Chung Dật hỏi, "Tiểu Cường, ngươi có thể nói cho ta ngộng ngộng ở bên kia có phải thật vậy hay không tồn tại, nàng ở bên kia trôi qua thế nào?" Hách Lượng nhìn xem bình tĩnh trở lại Hách Lượng, đối với hắn nói rằng, "Hách Lượng, thần xin lỗi, ngộng ngộng cũng là dạ, nàng chỉ là ngộng, ở chỗ này ngộng. Bên kia căn bản cũng không có." Hách Lượng nghe được Chung Dật lời nói, dường như hạ quyết tâm đồng dạng, lộ ra một cái tiêu tan nụ cười. Đối với mình huynh đệ nói rằng, thì ra nàng là nơi này, khó trách ta xưa nay liền không có nghe mạnh bằng vấn đề nói lên nàng có cái muội muội, Tiểu Cường, ta muốn lưu ở giấc mộng này bên trong, cầu ngươi giúp ta một chút. Ta và ngươi, ngươi không quay bẻ, bên kia ngươi sẽ chết. Hơn nữa đây chỉ là một trò chơi, sau khi tỉnh lại, mọi thứ đều kết thúc, chỉ là có nơi này ký ức. Chung Dật nhìn xem hách lượng lộ ra nụ cười, rất là cấp bách nói rằng, Tiểu Cường, ngươi cho là ta tại trở lại bên kia sau, ta còn có thể sống xuống dưới sao? Ta sống không nổi nữa. Ta không biết rõ thế nào đi đối mặt cha mẹ ta. Còn có nhà ta lão đại bọn họ. Nói Hách Lượng nhìn một chút đã không có ý thức mạnh mộng để tiếp lấy nói với Chu Dật. "Thật tựa như ngươi gọi ta tên hiệu như thế, ta gọi đột tài, một con chó, một đầu liền nhà đều không có một ngày chó lang thang. Ta trở về không được. Nơi này có mộng mộng, nơi này mới là nhà của ta." Chu Dật nhìn xem Hách Lượng lòng như cho muội, một lòng mong muốn lưu tại nơi này Chu Dật, đội vàng quyên lớn. "Võ Tài, ngươi nghe ta nói, nơi này lập tức liền sẽ kết thúc, trở về bên kia sau, ngươi lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi nơi này học cùng kinh nghiệm đều tại, rất dễ dàng thành công. Ta chính là giật này." Kiều Cường, ngươi ở bên kia còn có lo lắng, nhưng ta lo lắng đều ở nơi này, bên kia chỉ có còn sống một con chó, một cái liền cha mẹ đều không cần chó. Hách Lượng sờ lên giường như ngủ thiếp đi mạnh ngộp đễ, thê thảm cười một tiếng, đối với trùng giật tiếp tục nói, Ngộp ngộp nàng người này, rất ưa thích náo nhiệt, cũng rất không muốn xa rời ta, ta rời đi nàng sẽ tu tâm. Cái này gần 18 năm, ta cũng không nỡ nàng, cũng không thể rời bỏ nàng. Ta muốn ở chỗ này làm người chết đi, không muốn lại làm chó lang thang. Trùng giật, chúng ta đi thôi. Hách Lượng hắn đi không ra ngoài, liền để hắn giữ lại buổi tiếp giấc ngộp của hắn a. Lâm Phương lôi kéo Chung Dật nói rằng, Hách Lượng nhìn xem chị có mấy lần gặp mặt Lâm Phương đối với nàng nói một tiếng cảm ơn, đối với Chung Dật cảm kích nói rằng, "Tiểu Cường, đời này ta thiếu ngươi quá nhiều, cũng không nhiều lần này, ta cũng biết ngươi là hảo tâm, nhưng ta thật trở về không được. Tam động, ngay ở chỗ này." Theo Hách Lượng tiếng nói rơi xuống, Chung Dật cùng Lâm Phương cũng biến mất tại biệt thự này bên trong, toàn bộ thế giới lập tức liền tối xuống. Hách Lượng lúc này tâm cũng yên tĩnh trở lại, đi đến biệt thự cổng nhìn xem biến mất gì tận cảnh tượng. Đột nhiên nghĩ đến lời trước kia xem phong thủy hứa đại tiên sinh nói với hắn lời nói, nhường hắn buông xuống nên buông xuống. Không phải liền xong rồi. Bốn cho rằng hách lượng coi là buông xuống chính là trong lòng kia cô đối với hắn ba mẹ hoán hận, nghĩ không ra là buông xuống nơi này tất cả. Nhưng hách lượng căn bản là không bỏ xuống được. Hách lượng đi từ từ về tới cạnh ghế salon, nhìn xem không có ý thức mạnh ngập đễ, hách lượng cũng chầm chậm nằm xuống. Hắn đem đầu gối lên mạnh trên đùi của ngập đễ, cờ qua mạnh ngập đễ một cái tay, đặt ở trên đầu, một cái tay khác đặt ở trên người hắn. Trầm dái lâm vào sâu ngủ. Dường như cùng cái này đã bô thành vô tất thế giới dung hợp như thế. Cũng không biết qua bao lâu, một giọt nước mắt nhỏ tại trên mặt hách lượng Hách Lượng mở to mắt, nhìn thấy Mạnh Mộng đễ quệ miệng mang theo ý cười, nước mắt rọt rọt rơi xuống. Ngậm Ngậm hốc hác nhẹ nhàng la lên một tiếng. "Hách Lượng!" Theo Mạnh Mộng đễ tiếng nói rơi xuống, hai người chậm rãi hóa thành một chốn sáng điểm, trên không trung hình thành hai cái hồ điệp đồ án, chậm rãi biến mất tại đêm đen như mực không trung. Mà tại Hách Lượng cùng Ngậm Ngậm tỉnh lại thời điểm, phía ngoài một tòa hương trấn nghĩa địa công cộng trong vườn, một người có mái tóc tuyết trắng lao hắn cùng lao thái bà, đang mang theo một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ tại trước mộ bia giấy, mà trên bia mộ viết bằng lưu hách lượng chi mộ. Tại vừa mới đem tiền giấy đốt xong, trên bầu trời từ xa đến gần truyền đến một tiếng vang thật lớn, bầu trời phảng phất muốn bị đánh mở như thế. Lúc này Lao Thái Thái trong tay mang theo hai cái bạch ngọc thủ vòng tay đột nhiên phát ra một đạo diệu dương ánh sáng màu đỏ, đem Tiểu Nam Hải cho bao bây lại. Đợi đến tiếng vang dừng lại, Lao Đẩu và Lao Thái Thái đều té xỉu ở trên mặt đất, vừa mới còn bóng loáng bạch ngọc thủ vòng tay, lại mất đi con chạy. Hơn nữa còn biến cùng tro giáp đá cẩm thạch như thế, sám trắng một mảnh. Trán ngập lít nha lít nhít vết rách, dường như trận thử liền phải nát như thế. Năng lượng hao hết, chờ đợi năng lượng tràn ngập, một lần nữa khởi động. Một thanh em hình như có không phải có băng lên. Hết cho bộ